phong tôn giả thực lực là bốn người bọn họ bên trong mạnh nhất đây là nhận thức chung dù sao ở ba người bọn họ còn chỉ là đấu tông cường giả thời điểm phong tôn giả cũng đã sớm tiến vào đấu tôn cảnh giới bây giờ ba người bọn họ thực lực đại khái đều ở hai sao sơ cấp đấu tôn phong tôn giả thực lực tuy rằng xa cao hơn nhiều bọn họ hơn nữa thực lực vẫn che che giấu giấu cơ hội xuất thủ cũng rất ít thế nhưng bọn họ tứ phương các bốn vị tôn giả nhiều như vậy nằm ở c h u n g hạ xuống đối với phong tôn giả thực lực cũng sớm đã có một mơ hồ nhận thức phong tôn giả thực lực bây giờ nên ở bà sao cao cấp thậm chí là ba sao đỉnh cao đấu tôn cảnh giới phải biết đấu tôn cảnh giới nhưng là một sao một thiên địa chính là ba người bọn họ liên thủ cũng không nhất định có thể đánh bại ba sao đỉnh cao đấu tôn phong tôn giả thế nhưng bây giờ phong tôn giả thực lực làm sao đột nhiên một bước vượt qua đến năm sao đấu tôn đây là bọn hắn không cách nào vượt qua hừng câu tại sao lại như vậy ba vị tôn giả đều là một mặt khiếp sợ nhìn về phía phong tôn giả lẽ nào phong tôn giả thiên phu thật sự kinh khủng như thế ạ thời khắc này ba trong lòng người dĩ nhiên đồng thời nản lòng thoái chí lên ừ đương nhiên là bởi vì dược trần cái này v ũ em trở về duyên cớ ngay ở lôi tôn giả ở một mặt xoắn suýt địa nghĩ hôm nay hắn đến tột cùng nên kết cuộc như thế nào ừ càng xác định địa nói là làm sao đem hắn vừa thả lời hung ác ưu nhã thu lúc trở về phong tôn giả chậm rãi dôi ra một đầu ngón tay phong tôn giả ngươi có ý gì ngươi là muốn một người liền d i ệ t ta phong lôi cắt cả nhà ạ quá kiêu ngạo ngươi cho dù ngươi là năm sao đấu tôn ta cũng phải lôi kéo ngươi cùng chết lôi tôn giả quả thực ly kỳ địa phẫn nộ hắn lôi tôn giả tốt xấu cũng là đấu tôn cường giả hắn cũng là có người vì là đấu tôn cường giả tôn nghiêm sĩ có thể g i ế t không thể nhục một viên tôn cực đan phong tôn giả nhàn nhạt mở miệng nói Úng m ùm là có thể làm cho ăn vào nó đấu tôn cấp bậc cường giả tăng lên một sao đến hai sao tu vi một tên đấu tôn cường giả một đời chỉ có thể dùng một viên bát phẩm đan dược tôn cực đan ả lôi tôn giả không hăng hái địa nuốt một ngụm nước bọc nói kiếm tôn người cùng hoàng t u y ể n tôn giả cũng là một mặt nóng d ư ợ c mà nhìn phong tôn giả bát phẩm đan dược a đây chính là bát phẩm đan dược a chỉ cần bát phẩm luyện dược tông sư mới có thể luyện chế bát phẩm đan dược a trung châu tổng cộng mới có bao nhiêu tên bát phẩm luyện dược tông sư đây bọn họ ba các hiện nay cấp bậc cao nhất luyện dược sư có đều i là một vị thất phẩm trung cấp cùng hai vị thất phẩm cấp thấp luyện dược sư thôi ừ n phong tôn giả nhàn nhạt gật gật đầu nhưng mà phong tôn giả nhưng trong lòng có chút khinh thường nói xì、sì, những quỷ nghèo này sao rất giống liền bát phẩm đan dược đều chưa từng thấy dáng vẻ tôn cực đan ta đã sớm ăn qua à cũng may mà dược trần hắn ra ngoài trước nhường ta nhiều mang hai viên hừ hự hụ chết bang này không có kiến thức nghèo túng thật chứ lôi tôn giả nhưng có chút không tin nói ta cổ linh đời này tín dự còn chưa từng xuất hiện vấn đề phong tôn giả nhàn nhạt, nhạt liếc lôi tôn giả một cái nói thấu chương xong chương bốn trăm ba mươi ngươi có phải là muốn đánh giá phong tôn giả tín dự đương nhiên không có vấn đề hắn ngang dọc t r ù n g châu mấy chục năm bằng người hiền lành này tính khí cùng làm bằng sắt tín dự nhưng là giao cho một nhóm lớn đáng tin bạn tốt được ta làm lôi tôn giả cắn răng nói đi hắn sao bắt các chủ một nho nhỏ bảy sao đấu tông chết rồi cũng là chết rồi h ắ n vài phút có thể ở phong lôi các bên trong nhắc lại rút ra mới một đời bắc các các chủ đến một bảy sao đấu tông cũng muốn làm trễ mãi lao p h ù lên cấp tu vi t à phi thứ độ gì nhưng mà đối với lôi tôn giả nói chuyện cùng nói láo như thế không có c h ì n h tiết cử động còn lại hai vị tôn giả không chỉ có xem thường trái lại đều là một mặt hâm mộ nhìn lôi tôn giả không phải là bị b ắ t phẩm đan dược nhục nhã à? huấn luyện viên không phải phong tôn giả chúng ta cũng muốn bị bát phẩm đan dược nhục nhã a xin mời tận tình nhục nhã chúng ta đi nhiều người ở đây mắt tạp đại hội sau đó ta lại đem đan dược cho người đi phong tôn giả nhìn quanh bốn phía một cái nói tốt tốt tốt nói cẩn thận nói lôi tôn giả một tấm nét mặt giàn u a cười đến cùng hoa cúc như thế phong tôn giả này vừa nhìn liền nhìn thấy mặt khác hai tấm nét mặt giàn u a mắt ba ba địa nhìn mình không khỏi thất thanh cười một tiếng nói nếu như hai người ngươi có thể đáp ứng rồi chúng ta mấy ngày trước đây thương lượng sự tình hai viên tôn cực đan cổ linh tự nhiên hai tay dâng đáp ứng rồi sự kiện kia kiếm tôn người cùng hoàng t u y ể n tôn giả nghe vậy cẩn thận địa đối diện một chút đó cũng không là một chuyện nhỏ liên quan đến phía sau bọn họ tông phái đón lấy trăm năm số mệnh tuy rằng điều kiện rất mê người thế nhưng bọn họ đến cẩn thận châm trước châm trước lôi tôn giả vừa nghe cười đến thì càng thêm hài lòng chính mình chính là không đáp ứng sự kiện kia cũng đã sớm dự chi đến một viên tôn cực đan có một viên tôn cực đan chính mình nhưng là nhất định có thể bước vào ba sao đấu tôn thậm chí là bốn sao đấu tôn rồi ai nha bây giờ suy nghĩ một chút phí thiên kẻ này bị chết được bị chết rượu a ừ một phí thiên chính là một viên tôn cực đan hai cái phí thiên chính là hai viên tôn lôi tôn giả lôi tôn giả không muốn lại nợ nụ cười có thể hay không trước hết để cho tây nam hai vị các chủ cùng ta đổ nhi trước tiên hạ xuống phong tôn giả bất đắc dĩ đẩy một cái ngây người lôi tôn giả nói hả ô ô ô Khu khu, ta vậy thì vậy đến. lôi tôn giả nụ cười trên mặt vừa thu lại liền lần thứ hai đã biến thành cái kia cương liệt như lôi đỉnh tràn đầy uy nghiêm phong lôi các các chủ đại nhân t h ầ y nam hai vị các chủ xuống đây đi đây là một chuyện h i ể u l ầ m lôi tôn giả đứng lên âm thanh trầm giọng nói giữa không trung tây các chủ một bộ quả nhiên biểu tình như vậy đối với tiêu viêm yên lặng mà gật gật đầu lập tức quay đầu nhìn về phía cái kia c h ẳ m mặc ít lời nam tử nói nam các chủ chúng ta đi thôi nam các chủ gật gật đầu chật hai người liền dị thường lưu manh địa liền trực tiếp bay xuống tiêu viêm ngươi tiểu tử này mau mau xuống đây đi duy trì cái này chân thân trạng thái cũng không dễ dàng phong tôn giả nhìn vẫn lại trên không trung đại minh vương nói và ảnh đại minh vương mười trượng chân thân đột nhiên phá nát hóa thành từng viên một màu thiên thanh quang hạt trở về thiên địa một s ắ c mặt trắng b ệ y h á o bào đen thiếu niên hiện ra thân hình lão sư ta đâu khi dùng hết không xuống được à nếu không lão ra ngài liền tiếp ta một hồi chứ tiêu viêm dị thường oan ước địa hô phong tôn giả cố nén che mặt mà chạy phong tôn giả bàn tay lớn đột nhiên vung lên không gian nguyên tố gió cấp tốc tốn ra trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một đại khổng lồ màu xanh nhạt con đường lớn ôi phong hệ con đường lớn rung lên hai cánh liền buộc thẳng lên bay đến tiêu viêm dưới thân lại xác định đem tiêu viêm nâng đỡ sau đó lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một địa bay trở về vảnh bay tới mặt đất phong hệ con đường lớn thân hình đột nhiên nước t o á ra trong nháy mắt biến mất ở trong không khí lão sư đồ nhi có thể coi là nhìn thấy ngươi nha trở xuống mặt đất tiêu viêm lại như là nhìn thấy thân nhân bình thường tiến lên kéo lại phong tôn giả bàn tay lớn dùng sức lay động nói trở về là tốt rồi trở về là tốt rồi a đến đứng ở sư phụ phía sau đi phong tôn giả không g i ấ u vết đem tay phải của chính mình rút ra được rồi lão sư tiêu viêm nghiêm nghị một đầu nói đứng ở phong tôn giả phía sau tiêu viêm hướng về còn chưa kịp phản ứng mộ thanh loan nháy mắt mộ thanh loan đều kinh ngạc đến ngây người lão sư đối với nàng thật là tốt nói ra tay liền ra tay vì đáp ứng ra tay giúp bằng hữu của nàng lại bỏ qua một viên bát phẩm đan dược nàng hiện tại duy nhất cảm thụ chính là bát phẩm đan dược thực sự là quá đắt dùng ở cứu tiêu viêm trên người này tựa hồ tựa hồ có chút lãng phí à. chỉ là đáng thương tiêu viêm tựa hồ còn không biết hắn đáng yêu tiểu sư mội trong lòng chính đang suy nghĩ gì đây tôn giả chúng ta này tứ phương các đại hội còn tiếp tục mở à. trở lại chỗ ngồi tây các c h ủ ôm q u y ề n nói mở tại sao không mở tiếp tục mở vừa không có cái gì đặc thù sự tình phát sinh lôi tôn giả bình chân như v ậ y nói vâng tôn giả tây các chủ hơi trầm mặc sau trầm giọng đáp mợ mợ tờ hợp lao tử vừa giá là bạch đánh nếu người cũng đã đến đông đủ cái kia các vị liền ra trận đi lôi tôn giả đứng lên vung tay lên nói trên sân khán giả một mặt mộng b ư ớ c trên sân khán giả dồn dập biểu thị chúng ta cái quái gì vậy quần đều khởi ngươi liền để chúng ta xem cái này đánh a tiếp tục đánh a chúng ta liền thích xem người đánh nhau tiêu viêm không phải giết các ngươi phong lôi các một vị các chủ m à lẽ nào liền như vậy quên đi là có thể nhẫn thục không thể n h ẫ n a chính diện g i a n g a thế nhưng đây những câu nói này bọn họ đương nhiên là không dám nói ra tứ phương các bốn vị đệ tử thân truyền đã sớm vâng theo sư mệnh từ đài cao rơi xuống trên quảng trường cái khác hơn mười vị dự thi tuyển thủ ngươi nhìn ta ta nhìn người sau khi cũng thuận theo từ màu bạc cự m ộ t trên rơi xuống dù sao bọn họ cảm thấy bọn họ mới phải ngày hôm nay nhân vật chính là đến tỏa hào quang rực rỡ không phải là đến xem trò vui lão sư không phải tứ phương các đệ tử dự thi mà ngươi xem ta cần dự thi ạ tiêu viêm nhìn mộ thanh loan kết cục hắn cũng bắt đầu lòng ngướng ấy ngươi cho ta đàng hoàng đứng ở chỗ này cái nào cũng không cho đi phong tôn giả cố nén quay đầu lại cùng tiêu viêm đánh một trận kích động cả giận nói là là đệ tử liền đứng ở nơi này tiêu viêm lắp bắp nói một bên lôi tôn giả nghe xong đều muốn mắng người ngươi rất sao mới vừa mới vừa rồi cùng ta phong lôi các một vị tám sao đấu tông chiến thành hòa nhau hiện tại liền muốn kết cục cùng một đám đấu vương đấu tông cảnh tiểu bối đối chiến ngươi nói ngươi không ngại ngùng c h tiêu viêm với bọn hắn thật giống là đồng lửa cũng không thể nói là tiêu viêm tiểu bối ai mặc kệ ngược lại tiêu viêm kẻ này chính là không biết xấu hổ bỉ không biết xấu hổ cũng may mà lúc này trên sân dự thi tuyển thủ cũng đã đến đông đủ vì lẽ đó lôi tôn giả cũng là làm làm cái gì đều không nghe thấy bình thường mở miệng nói bằng vào ta lôi tôn giả tên tuyên bố lần này tứ phương các đại hội chính thức bắt đầu theo lôi tôn giả thét ra lệnh màu bạc quảng trường bầu không khí đột nhiên sốt sáng lên lần này tứ phương các đại hội bao quát tứ phương các bốn vị đệ tử ở bên trong tổng cộng có sáu mười một người tham gia vòng thứ nhất chọn lựa chính là sáu mười một người hôn chiến cuối cùng trên sân chỉ có thể lưu lại tám người thăng cấp vòng kế tiếp thi đấu sau đó vòng thứ hai tám người đấu võ ra cuối cùng người thắng mộ thanh loan cùng phượng thanh nhi là ba sao đấu hoàng đ ư ờ n g ư n g cùng vương b ụ i là hai sao đỉnh cao đấu hoàng còn có bốn vị một sao đấu hoàng còn lại đều là năm sao đấu vương đến chín sao đấu vương khác nhau tồn tại nếu như không có bất ngờ vòng thứ hai trên căn bản chính là này tám vị đấu hoàng trong lúc đó cạnh tranh càng xác định địa nói là bốn vị tứ phương các đệ tử trong lúc đó đấu võ mà hiện ở tại bọn hắn muốn làm địa chính là trước đem người yếu đ ả o thải ra khỏi đi chương bốn trăm ba mươi mốt ngự kiếm thuật màu bạc trên quảng trường sáu mười một người tương đương phân tán địa phân bố đoàn người trung ương là tứ phương các bốn vị đệ tử chư vị chúng ta bốn người trước tiên liên thủ sàng lọc đi năm mười ba người đi tiết tiết kiệm thời gian vương trần nhìn về phía mộ thanh loan ba người đề nghị được cùng lên đi không muốn đợi thêm đi bốn người đối diện một chút đáp như vậy ta lên trước vương trần uy nghiêm đáng sợ cười một tiếng nói dứt lời hai tay xoay tròn một đôi thon d à i màu đen thủy thủ liền xuất hiện ở trong tay hắn vành đấu khí màu đen d à i lụa phóng lên trời vương trần cả người trong nháy mắt liền hóa thành một con rắn độc quay về cách hắn gần nhất một vị tám sao đấu vương vào tới vành vành vành, vành. đủ loại đấu khí phóng lên trời mộ thanh loan ba người lập tức cũng gia nhập thanh lý người yếu trong hành động chết tiệt tứ phương các bốn vị đệ tử muốn trước tiên liên thủ cắn giết chúng ta chúng ta trước tiên liên thủ vượt qua đi lại nói đúng đúng chúng ta trước tiên cần phải tự vệ chúng ta muốn tiến vào vòng thứ hai nay hơn năm mươi vị tuổi trẻ tuấn kiệt đi ngang qua ngắn ngủi hỗn loạn sau t r ậ n cũng bắt đầu có tổ chức địa liên thủ chống lại nổi lên mộ thanh loan bốn người một hồi đại hôn chiến sản sinh ừ m vẫn là trần nhi thông minh biết trước tiên loại bỏ đi người yếu hoàng tuyền tôn giả thấy vương trần ra tay trước sau ha ha cười nói ừ m có điều thanh nhi bốn người bọn họ liên thủ cũng gây nên còn lại người đàn hồi đến phí một phen khí lực chúng ta liền đến đoán xem thanh nhi bọn họ bao lâu mới có thể kết thúc chiến đấu đi lôi tôn giả cười ha hả nói hoàn toàn chung mười lăm phút đồng hồ mười bảy phút mười phút lần này phong tôn giả kiếm tôn giả hoàn g tuyền tôn giả mấy người cũng không nhịn được nay vẫn đúng là không phải bốn vị tôn giả khinh bỉ những người dự thi khác hết cách rồi tứ phương c á c h chính là như thế n g ê u chính là tự tin như vậy ha ha được vậy hãy để cho chúng ta nhìn đến tột cùng ai đoán mới là đúng đi lôi tôn giả ngắt lấy một tia màu bạc tròm d â u nhìn về phía trên sân sau 12 phút trên sân đứng bóng người có tám đạo mộ thanh loan bốn người cùng bốn vị một sao đấu hoảng không người khiêu chiến vượt cấp thành công xem ra là ta hơn một chút phong tôn giả dị thường bình tĩnh nói cắt mỗi lần đánh cược đều là ngươi thắng thốt vô vị lôi tôn giả lắc đầu bất đắc dĩ lập tức đứng dậy tuyên bố vòng thứ nhất chọn lựa đã kết thúc trên sân tám người thẳng cấp vòng thứ hai đại gia hơi làm nghỉ ngơi sau 20 phút bắt đầu vòng thứ hai chọn lựa vâng các chủ đại nhân trên sân tám người theo tiếng lui ra chư vị ta dự định vòng thứ hai hiệp chế đối chiến trực tiếp nhường chúng ta tứ phương các bốn vị đệ tử trực tiếp đối đầu cái kia bốn vị một sao đấu hoàng s o á t đi bọn họ sau chúng ta lại chính mình tỉ thí thế nào lôi tôn giả ngồi vào chỗ của mình sau nhìn về phía cái khác ba vị tôn giả được ta không thành vấn đề tán thành tốc chiến tốc thắng đi ba người đồng thanh đáp kết quả là cái kia bốn vị một sao đấu hoàng ở bất chi bất giác liền bị hộp tối thao tác sau một tiếng đã loại bỏ đi bốn vị một sao đấu hoàng mộ thanh loan bốn người bắt đầu giúp t h ă m ván đầu tiên phượng thanh nhi đối với đường ư n g ván thứ hai mộ thanh loan đối với vương trần hai trận người thắng đấu võ cuối cùng người thứ nhất ván đầu tiên phượng thanh nhi đối với đường ưng phượng thanh nhi gặp qua sư huynh phượng thanh nhi đối với đường ư n g hơi thi lễ nói nếu ngươi gọi ta một tiếng sư huynh như vậy ngươi liền xuất thủ trước đi không quen luôn từ đường ứng lạnh nghị khuôn mặt nhu hòa không ít vậy thì đa tạ sư huynh phượng thanh nhi thanh âm chát chúa dễ nghe khắc nào phượng hót ẩm một luồng đấu khí màu xanh đậm đột nhiên từ phượng thanh nhi trong cơ thể buộc phát ra cùng lúc đó phượng thanh nhi một đôi đôi mắt đẹp cũng lặng yên đã biến thành quỷ dị thanh ngân v ẻ phong lôi các độc nhất s ấ m gió đấu khí à đ ư ờ n g ứng nhìn quanh q u ầ n ở phượng thanh nhi xung quanh cơ thể lập lòe lôi mang cùng thanh phong đấu khí hùng hồn lẩm bẩm nói sư huynh Phượng phải Thanh Nhi tay phải hướng về hư không tay t về ì một tòi, m đạo thon tơ dài màu sắc rực rỡ lập a liền c h m rãi ra, tái hệ ra, quay chung quay quanh h Thanh Nhi thân thể ư ợ n g lọe i n h hoạt điểm điểm lôi mang màu s ắ c rực rỡ tơ lụa hóa thành một đạo thải xà quay về đường n ư n g ngực liền c ă n tới hai ba mươi trượng khoảng cách lại chớp mắt đã tới cong một luồng kiếm quăng né qua đ ư ờ n g ưng một cung bộ hòa bôi liền đem thải xà cho cắt về phía một bên sư muội nghiêm túc chút đi giữa chúng ta vẫn là không muốn chơi những n à y t r ò vặt một bộ màu đen trang phục đường ưng cầm trong tay uy kiếm lớn màu xanh lam xa xa nhìn về phía phượng thanh nhi thải phượng chưa nguyên xèo xèo xèo đ ư ờ n g ưng vừa dứt lời liền có vô số đạo màu s ắ c rực r ỡ tơ lủa góc độ điêu toàn địa hướng về đường ưng bắn mạnh mà tới đến hay lắm sáng mắt lên đường ưng vung lên đại kiếm liền tiến lên ngay tiếp từng đạo từng đạo thải xà che ngập bầu trời giống như địa lược lại đây một cái xanh t h ẳ m đại kiếm bị đường ưng múa đ ị a u gió thổi không lọt đầy trời kiếm ảnh hóa thành một màu xanh t h ẳ m viên cầu đem đường ưng thật chặt hộ ở trong đó đang đang đang kiếm ảnh cùng thải xà va chạm thỉnh thoảng phát sinh từng trận tiếng sắt thép va chạm còn còn nương theo từng điểm từng điểm đ ố m lửa nhỏ lóe lên một cái rồi biến mất không nghĩ tới cái kiêm màu sắc rực rỡ tơ lủa dĩ nhiên là dùng một loại kỳ dị kim loại làm ra làm mã thành Phá. một tiếng tỉnh táo tiếng quát khẽ từ màu xanh thẳm màn kiếm bên trong truyền đến một đạo trói mắt ánh kiếm sáng lên vảnh vừa còn như bao tắp giống như bao chùm đường ưng màu sắc rực rỡ tơ lụa nhất thời hóa thành đầy trời vải vụn tứ tán ra khắc nào thiên nữ tán hoa Cốc cốc cốc. mang theo một thân kiếm khí bén nhọn đường ưng tay cầm ý kiếm lớn màu xanh lam đi ra sư muội ngươi sẽ vì ngươi xem thường trả giá thật lớn đường ưng dơ đại kiếm đối với phượng thanh nhi xa xa chỉ tay nói ngự kiếm thuật đ ư ờ n g ưng một tay vừa bấm ấn k h ẽ quát vu đ ư ờ n g ưng trong tay uy kiếm lớn màu xanh lam kiếm thể đột nhiên rung lên liền từ trong tay tránh thoát ra xeo một đạo màu xanh t h ẳ m kiếm ảnh hóa thành một đạo hiện ra hữu quang á n h kiếm xét qua không gian trở ngại nhanh như tia chấp địa chém về phía phượng thanh nhi chết tiệt thật sự bất cần rồi là vạn kiếm các ngự kiếm thuật phượng thanh nhi đôi mắt đẹp đột nhiên co rụt lại nói hả là kiếm tôn giả ngự kiếm thuật trên đài cao lôi tôn giả một hai bàn tay lặng yên nắm chặt ghế dựa cảm nhận được sinh tử đại nguy cơ phượng thanh nhi sắc mặt ngưng trọng cấp tốc lui về phía sau một bước hai tay đột nhiên nắm chặt khẽ k ê u nói r a ao ngao ngong trong h ư không đầy trời màu sắc rực r ỡ tơ lụa lần thứ hai tái hiện ra thải phượng chưa nguyên kết phượng thanh nhi đôi tay nhỏ đứng ở trước ngực nhanh như tia chớp địa kết tấn xì、sì. trôi nổi ở phượng thanh nhi trên đỉnh đầu mấy chục đạo màu sắc rực dỡ tơ lụa bỗng nhiên bắt đầu quấn quít nhau lên mấy hơi thở liền kết thành một chừng mười trượng to nhỏ màu sắc rực rỡ phượng hoàng sấm do tế phượng thanh nhi không ngừng không nghỉ mà đem bức ra đầu ngón tay một giọt màu xanh nhạt tinh huyết quay về giữa bầu trời màu sắc rực rỡ phượng hoàng bấm tay đặt đi ba theo giọt này màu xanh nhạt tinh huyết hòa vào thải phượng thân thể vừa còn có chút cứng ngắc thải phượng trong nháy mắt sống lại một đôi màu sắc rực rỡ hai con mắt cũng từ từ hiện ra một k i a linh tính ẩm một luồn g cuồng bạo khí thế từ khổng lồ thải phượng trong cơ thể b ộ c phát ra ta đi tích góc cảo ngày mai nho nhỏ địa bạo phát dưới ngày mai gặp thấu chương xong chương bốn trăm ba mươi hai một kiếm phá v ạ n pháp canh thứ nhất trong nháy mắt sống lại thải phượng khí tức càng côn bạo đấu ký ấp ủ s o n g xuôi phượng thanh nhi có vẻ thong rong không ít phong giết chỉ phượng thanh nhi dỗi ra một đoạn thon dài ngón tay ngọc quay về xuất hiện ở trong tầm mắt đạo kia u mang c h ầ m dại nhân tới l y trôi nổi ở giữa không trung chịu đến phượng thanh nhi khí tức dẫn dắt thải phượng đột nhiên phát sinh một tiếng thật dài khét ê Chật khẽ nhét m i ệ n g t hai n năng lượng h màu b cái tắp t đồng dạng mang theo sắc bén cùng xuyên thấu thuộc tính năng lượng thể ở giữa không trung ẩm ẩm va chạm chúng sáng màu xanh cùng xanh thảm ánh sáng quấn quít lấy nhau lẫn nhau ăn mòn chính là thân lập một bạc cự một khán giả đều có thể rõ ràng cảm giác được ra rẻ truyền đến từng trận cắt rời cảm giác vâng chúng sáng màu xanh bởi vì năng lượng tiêu hao hết ở giữa không trung ầm ầm n ổ nát cái kia một thanh xanh thảm đại kiếm cũng bởi vì mất đi tiếp tục công kích nhuệ khí xèo một tiếng một lần nữa bay trở về đường ưng trong tay Cong. xanh thảm đại kiếm lặp lại trở vào bao đường ưng cầm kiếm cái tay kia rất ổn một đòn đánh tan đường ưng công kích phượng thanh nhi vẻ mặt không chỉ không coi ung dung hạ xuống trái lại càng thêm lại nghiêm càng nghị. bởi vì vạn kiếm các những n à y kiếm tu công kích là nhất trọng liền với nhất trọng nhất trọng so với nhất trọng h u n g hiểm nàng tuyệt không có thể rơi vào đường ngưng công kích tiết tấu bên trong đi bởi vậy nàng dự định ra tay trước huyết thống thôn linh bay đến giữa không trung thải quần phiêu phiêu phượng thanh nhi dỗi ra một đoạn xanh miết ngón tay ngọc điểm hướng về phía lông mày của chính mình một tiếng q u á t lạnh vu màu sắc rực rỡ phượng hoàng thân thể khổng lồ đột nhiên run lên trong cơ thể bùng nổ ra một trận ánh sáng chói mắt ánh sáng một trận núp ních thải phượng cuối cùng hóa thành một đạo hồng mang đối với phía sau phong thanh nhi bàn tới xèo phượng thanh nhi mềm mại miệng nhỏ khẽ nhuếch hồng mang lập tức xông vào và hành một trọi bốn năm trượng to nhỏ bảy màu hai cánh trong nháy mắt ở phượng thanh nhi sau lưng mở ra mà cùng lúc đó phượng thanh nhi khí thế cũng ở báo táp đột tiến bốn sao đấu hoàng năm sao đấu hoàng mấy hơi thở phượng thanh nhi thực lực liền tăng lên đến sáu sao đấu hoàng cảnh giới không nghĩ tới phượng thanh nhi nguyên lai không phải là loài người nàng bản thể lại là một con thiên yêu hoàng ta nói ta làm sao vừa bắt đầu không nhìn ra đây nguyên lai n g ư ờ i lão già này ra tay vì đó che lấp khí tức lần này có thể đến phiên kiếm tôn giả nên căng thẳng ma y bố bảo kiếm tôn giả c a o mày nhìn về phía lôi tôn giả nói ha ha nàng trong tộc đem đưa đến ta chỗ này đến thời điểm cố ý yêu cầu dù sao cũng là ma thú một trong ba gia tộc lớn con non mà thế nào cũng phải nhiều một chút đặc thù không phải nhìn thấy chính mình đệ tử đại phát thần uy lôi tôn giả cười h i ế p mắt mở miệng nói một bên phong tôn giả đúng là vẫn bình chân như vại địa không nói gì dù sao lấy thứ năm tinh đấu tôn tu vi đã sớm nhìn thấu lôi tôn giả thiết đã hạ thủ đoạn ha ha được rồi tiếp tục xem chứ còn chưa thành chắc chắn đây không có đệ tử ở đây hoàng tuyển tôn giả bắt đầu ba phải thăng cao thực lực bí p h á p à ai không có đây c h ầ m đợi phượng thanh nhi ra chiêu đường ứng thất vọng lắc lắc đầu quy nguyên kiếm t ả n g đường ưng thủ hấn hơi động nhanh như tia chớp điệu tiếp ra một bộ làm người hoa cả mắt ấn kết đến quát khẽ một tiếng nói vu giữa bầu trời một thanh to lớn hư h u y ễ n đại kiếm đột nhiên hiện ra hiện theo đường ưng thủ hấn biến đổi hư h u y ễ n đại kiếm t r ợ t đột nhiên trầm xuống phía dưới liền như mặt nước địa hòa vào đường ứng trong thân thể ẩm đến đại kiếm nhập thể đường ưng khí tức bắt đầu cấp tốc tăng vọt từ hai sao đỉnh cao đấu hoàng một bước vượt qua đến năm sao đỉnh cao đấu hoàng một trong số đó song ngăm đen tròn tròn con ngươi chẳng biết lúc nào đã bị một đôi xanh thảm đại kiếm lấp kín l ạ g yên diễn sinh ra một đôi kiếm đồng đánh đi sư muội đường ứng bỗng nhiên n g n g đầu một đôi xanh thảm kiếm đồng ánh mắt á c liệt địa xem hướng thiên không bên trong đạo kia nổi bật thiến ảnh bóng dáng xinh đẹp âm thanh như kiếm reo giống như địa mở miệng nói sư huynh ngươi rất mạnh thế nhưng xin lỗi này một ván ta nhất định phải thắng phượng thanh nhi khẽ vuốt cảm nói chật thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái hùng hồn đấu khí trong nháy mắt nhập vào cơ thể mà ra ở phượng thanh nhi trên lưng ngưng tụ thành một to lớn hát phượng bóng mờ hát phượng bóng mờ đỉnh đầu tiên chân đập đất phảng phất là một c h ấ n áp thiên địa người khổng lồ lẳng lặng đứng lặng ở trên quảng trường liền ngay cả trên quảng trường năng lượng đều bị vị này tượng lớn chấn áp bất động yêu hoàng thánh tượng thôn thiên nạp đ ị a cho gọi ra hát phượng bóng mờ phượng thanh nhi khí tức càng ngày càng tối nghĩa một tay vừa bấm ấn một tiếng ngâm khẽ từ hết hầu bên trong bỏ ra đi ra、Vụ. theo phượng thanh nhi một tiếng ngâm khẽ năng lượng trong thiên địa bị một luồng to lớn sức hút đột nhiên dắt dẫn ra hướng về h á c phượng hư tượng chen trúc mà đi nguyên bản còn có chút hư huyễn h á c phượng bóng mờ được mênh ngông như vậy năng lượng bổ sung trong nháy mắt ngừng tụ lên li h á c phượng hư tượng nguyên bản đóng chặt hai con mắt lạng yên mở đột nhiên rung lên một đôi c h e kín bầu trời to lớn hai cánh ngửa ra sau thiên trường tê ở ngao ngong một đạo dài khoảng mười trượng mang theo mãnh liệt xuyên thấu khí tức hắc mang ở hát phượng hư tượng ngực lạng yên thành hình một luồng khí thế kinh khủng đang ấp ủ lúc này mới như lời mà lúc này mới như lời mà đ ư ờ n g ưng lạnh nghị khuôn mặt lộ ra nụ cười nhạt hương phấn lẩm bẩm nói kiếm đến tâm tình bình phục đường ưng dường như hô hoán tình nhân một tiếng nhẹ nghệ nói cong cắm ở đường ưng phía sau lưng xanh thảm đại kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ bay vọt đến giữa không trung vạn pháp bên trong kiếm đạo độc tôn không thèm quan tâm đường ưng hai tay ngắt lấy kỳ dị ấn kết thân pháp phiêu giật địa ở tại chỗ đạp ra đạp ra huyền ảo một bước nhưng mà ngay ở đường ưng bước ra bước đi k i a một sát na kia trôi nổi ở giữa không trung xanh thảm đại kiếm dị biến đột nhiên phát sinh b o n g bong bong trong thiên địa đột nhiên vang r ộ i từng đạo từng đạo to lớn kiếm khí tiếng nổ vang rền ngay ở trên sân mọi người dị thường chấn động trong ánh mắt một đạo đầy đủ dài mười trượng xanh thảm đại kiếm ngay ở đường ưng trên đỉnh đầu cấp tốc rung động một luồng làm người ta sợ hái gợn sóng đang không ngừng đ ị a từ xanh thảm đại kiếm trên thân kiếm tản ra thân kiếm kia tỏa ra loại kia ác liệt kiếm khí chính là cách đường ưng năm mươi trượng ở ngoài phượng thanh nhi cũng cảm thấy bộ mặt của nàng ở mơ hồ làm đau đây chính là vạn kiếm các chấn tông gốc gác cả không thể kéo dài nữa nhất định phải tốc chiến tốc thắng sắc mặt nghiêm nghị phượng thanh nhi chậm rãi ruôi ra cánh tay ngọc đối với phía dưới đường ưng xa xa chỉ tay quát lên yêu hoàng thánh tượng giáng lâm ly hát phượng thánh tượng lần thứ hai rung lên cánh khổng lồ nơi ngực đạo kia có tới to khoảng mười t r ư ở n g ác liệt hắc mang trợt mang theo một luồng tối nghĩa gợn sóng hướng phía dưới mới đường ưng xuyên thẳng mà đi nhưng mà đã sớm chú ý tới này mạc đường ưng thì lại không buồn không vui tay phải khép lại làm kiếm chỉ trạng hướng về trong hư không nhẹ nhàng v ạ c h một cái lẩm bẩm nói một kiếm pha văn pháp chém chém chém cong c h i ệ t để xúc thế s o n g xuôi xanh thảm đại kiếm đã đình chỉ rung động ngang qua phía chân trời kiếm ảnh quay về giữa không trung đạo kia dài khoảng mười t r ư ờ n g hắc mang không hề khói l ử a địa tìm đi tới ts một canh thứ nhất ts hai hai ngày trước cùng đại gia nói ở tích góp cảo thế nhưng bởi vì mắt trái vấn đề chỉ tích góp lại ba chương bản thảo ta hiện tại trước tiên đem này ba chương tồn cảo thả ra đại gia trước tiên nhìn nếu ta đáp ứng đại gia ngày hôm nay muốn bạo mười trường vậy thì nhất định phải bạo mười chương còn lại bảy càng ta hiện tại bắt đầu viết lúc nào viết xong lúc nào ngủ không có chuyện gì trước tiên tích góp tốt mười chương bản thảo một hơi thả ra rất xin lỗi có lỗi với các n g ư ờ i thấu chương xong chương bốn trăm ba mươi ba vạn kiếm quyết lâm c á n h thứ hai ẩm hai cái cùng thể lượng năng lượng khổng lồ cột sáng ở trên bầu trời tàn nhẫn mà đụng vào nhau song phương năng lượng ở kịch liệt tiêu hao liền không gian đều tàn nhẫn mà run dày lên phốc ở hơi rằng co một lát sau uy kiếm khí màu xanh làm rốt cục tiêu diệt đen thui ánh sáng anh kiếm thoáng ảm đạm xanh thảm đại kiếm không co dừng lại tiếp tục quay về giữa không c h u n g phượng thanh nhi phủ đầu chém xuống nếu ngươi am hiểu nhất sử dụng kiếm vậy ta đánh bay ngươi kiếm xem ngươi còn làm sao đánh với ta chấn định tự nhiên phượng thanh nhi thân ra bản thân cánh tay ngọc một cái thon dài ngón tay ngọc lần thứ hai điểm hướng về phía đạo kia thế không giảm xanh thảm đại kiếm yêu hoàng thánh tượng chấn lại là một đạo đầy đủ dài mười trượng đen thui ánh sáng bị cấp tốc ngưng hình mà ra mang theo một luồng khủng bố sức mạnh nhằm phía ánh sáng âm v không ít xanh thảm đại kiếm ngay ở hắc mang sắp tiếp xúc xanh thảm đại kiếm một sát na kia hắc mang đột nhiên chuyển hướng một dương kích liền từ phía dưới tấn công về phía xanh thảm đại kiếm v ả n h nhuệ khi đã mất mười trượng xanh thảm đại kiếm trong nháy mắt bị đánh nát ánh kiếm lộ ra trong đó dài nửa trượng thân kiếm thân kiếm bị một nguồn sức mạnh quăng về phía trên không sư m i n h ngươi một kiếm tu kiếm không còn ta xem ngươi làm sao đánh với ta phượng thanh nhi khẽ mỉm cười nói xèo đánh nát ánh kiếm đen thui ánh sáng ở phượng thanh nhi thủ hấn sự k h ô n g chế cấp tốc quét về phía trên mặt đất đường ưng sư muội lần sau không muốn lại đối với một vị kiếm tu nói như vậy ngu lời đường ưng yên lặng mà lắc đầu nói cái gì phượng thanh nhi nhất thời một trận kinh giác vạn kiếm quyết đường ưng đ ố n g nhiên nhắm lại hai mắt k h ẽ quát cong cong cong vô song thanh kiếm khi tiếng nổ vang rền đột nhiên ở vùng thế giới này vang lên ừng ở trên trời phượng thanh nhi dựa vào xuất sắc năng lực nhận biết đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía bầu trời chỉ thấy trên bầu trời hơn trăm c h u ô i giống như lúc xanh thảm đại kiếm vông góc chỉ xuống đất đang c h ầ m c h ầ m rung động nổ vang mà xanh thảm đại kiếm số lượng còn ở lấy một loại tốc độ khủng khiếp tiếp tục tăng cường một trăm c h u ô i hai trăm c h u ô i ba trăm c h u ô i như vậy khổng lồ số lượng đại kiếm tụ tập cùng nhau cái kia ngút trời kiếm khí nhường toàn bộ thiên vực tầng mây đều dồn dập tránh tản ra đến thiên triệt để trời quang mây tạnh chỉ là lại có một mảnh to lớn bóng tối vung hướng về phía mặt đất mà đối diện với khóa chặt phạm vi ngay chính giữa phượng thanh nhi trong đầu lực lượng linh hồn càng là đang điên cuồng nhảy lên nguy hiểm đại nguy hiểm đây chính là vạn kiếm các trí cao áo nghĩa vạn kiếm quyết ta con ngươi đột nhiên co giụt lại phượng thanh nhi sắc mặt đột biến nói chết tiệt ngươi lão già này làm sao liền vạn kiếm quyết đều giao cho đường ưng trên đài cao lôi tôn giả bỗng nhiên đứng lên nói đường ưng là ta đệ tử thân truyền không có ngoài ý mướn hắn chính là ta vạn kiếm các đời tiếp theo các chủ nay vạn kiếm quyết ta không dạy cho hắn còn có thể dạy cho ai kiếm tôn giả một mặt ủ y khuất nói vạn kiếm c ù n g phát cương khí ngang dọc kiếm khí hướng về địa liệt thiên băng cảnh giới đường ưng hắn tu đã tới chưa phong tôn giả thăm dò qua thân tràn đầy hiếu kỳ nói không có hắn mới tu tới chỗ nào hắn bước vào đấu hoàng cảnh bắt đầu ta mới đưa n à y vạn kiếm quyết dạy cho hắn trước sau tu luyện vẫn chưa tới hai năm nếu muốn đem vạn kiếm quyết tu luyện đến cảnh giới tối cao ít nhất phải chờ hắn bước vào đấu tôn cảnh giới nói sau đi kiếm tôn giả lắc đầu nói cũng được hắn chính là tu cũng không nhất định có thể thắng thanh nhi lôi tôn giả ngồi xuống hầm hư nói phong tôn giả cùng kiếm tôn giả đối diện một chút cười cận không nói gì t â m mắt lần thứ hai tìm đến phía trên sân nhận ra được nguy hiểm phượng thanh nhi tay nhỏ d ư ơ n g lên liền quả đoán tản đi đối với cái kia v ệ c đen không chế hai tay đột nhiên hợp lại lần thứ hai kết tấn nói thánh tượng yêu hoàng trung nguyên bản nơi vô tĩnh dừng trạng thái hát phượng bóng mờ đột nhiên bay đi hướng về phía phía dưới ống tay háo phiêu phiêu phượng thanh nhi to lớn hai cánh hợp lại liền đem phượng thanh nhi long tiến vào ong long long một đoàn tia sang trói mắt đột nhiên từ hát phượng bóng mờ bên trong buộc phát ra chúng sáng bắt đầu cấp tốc núp đ í c h một hình thể to lớn quái dị hát chung xuất hiện ở tại chỗ sư m i n h n à y thánh tượng yêu hoàng chuông chính là bộ tộc ta cao thâm nhất đấu k ỹ một trong nếu như ngươi có thể phá ta này thánh tượng yêu hoàng chuông ta liền chắp tay chịu thua phượng thanh nhi lanh lảnh thanh âm dễ nghe từ hát t r u n g bên trong truyền ra không thử xem làm sao biết đây đường ưng mí mắt hơi rủ xuống nói vạn kiếm quyết lâm đường ưng đột nhiên mở hai tay ra đột nhiên hướng phía dưới vung lên khẽ quát vong bong bong ở trên không không ngừng rung động gần nghìn thanh trường kiếm thân kiếm đột nhiên run lên bần bật lập tức liền ánh kiếm như mưa rơi thẳng giống như địa hướng về mặt đất v u n g góc rơi xuống thánh tượng yêu hoàng trung c h ấ n theo phượng thanh nhi một tiếng khét ê quái dị này hát chung bắt đầu xoay tròn cấp tốc lên vô số đạo hát mang từ trong thân chung dâng trào mà ra xèo xèo xèo gần nghìn thanh trường kiếm mang theo như rồng giống như kiếm khí bắn xuống giữa không chung chiết chung lớn kia vành. vành vành vành mưa kiếm còn chưa đến mặt đất bị kiếm khí bao phủ do ngân làm bằng gỗ thành màu bạc trên quảng trường đã tuân ra từng đường vết rách mọi người ở đây đầy cõi lòng ánh mắt mong đợi bên trong mưa kiếm cùng hát chung ầm ầm tương đụng vào nhau Công. đang đang xoay tròn cấp tốc bên trong c h u n g lớn mặt ngoài không ngừng phát sinh tiếng sắt thép va chạm n à y trói thai sóng âm chính là một ít đấu vương cường giả đều khó mà chịu đựng do gần nghìn thanh trường kiếm tạo thành kiếm khí trường long ở trong đụng c h ạ m cấp tốc tiêu hao mắt thấy bất động như núi hát trung vẫn không có một điểm đ ổ i bại dấu hiệu nhanh một chút nhanh hơn chút nữa đường hưng chẳng biết lúc nào đã lặng yên nắm chặt hai tay không kìm lòng được địa lẩm bẩm nói đùng đùng đùng mặt ngoài đã tất cả đều là loang loang lổ lổ hát chung đã sớm ngừng xoay trở lại mà phát sinh âm thanh cũng càng nặng nề đúng đến lúc cuối cùng một thanh trường kiếm liều lĩnh địa bắn về phía hát chung thời điểm hát chung vẫn bất động như núi hô đường ưng đột nhiên thở dài một cái lập tức đối với cuối cùng cái kia một thanh kiếm rối ra một chiêu xèo xanh thẳm đại kiếm lặp lại trở lại đường ưng trong tay và xem r a dị thường rách nát không thể tả hát trung đột nhiên hóa thành vô số quan g điểm tiêu tan ở trong không khí một đạo bị bảy m à u quần bào bao bảo bao bọc h u y ể n chuyển thân thể mềm mại hiện lên ở trước mắt mọi người xèo đường ưng thân thể thẳng tắp địa cầm trong tay trường kiếm đối với giữa không t r u n g phượng thanh nhi linh hoạt địa v á n một kiếm lễ lạnh lùng khuôn mặt trên lại lộ ra nụ cười nhạt lạnh nhạt nói sư muội n à y một ván là ngươi thắng lập tức đường ưng liền đem trường kiếm hướng về giữa không t r u n g ném đi trường kiếm liền trôi nổi ở giữa không chúng đường ưng mũi chân hơi điểm nhẹ mặt đất liền linh hoạt địa rơi vào trường kiếm trên sư muội cáo tử đường ưng đối với phượng thanh nhi nhàn nhạt một đầu lập tức tay h áo bào vung lên dưới chân trường kiếm liền như d a huyền tên dài bình thường quay về trên đài cao bắn mạnh tới thân hình kia rất phiêu giật tiêu sái trở xuống mặt đất phượng thanh nhi ngơ ngác mà nhìn đường ưng đi xa bóng lưng tâm tình trong lòng nhưng là dị thường đến phức tạp rõ ràng là ta thắng tại sao ta nhưng luôn cảm giác thua người là ta đây tức giận a một cái úc k h i giấu ở ngực phượng thanh nhi tức giận thầm nghĩ thấu chương xong chương bốn trăm ba mươi b ố thời điểm tranh tài có thể hay không nghiêm túc một chút ha ha quả nhiên vẫn là thanh nhi hơn một chút đa t ạ lôi tôn giả cười ha ha đối với kiếm tôn giả chắp tay nói h ừ có điều là phượng thanh nhi đấu khí tu vi vượt trên đường ưng một con thôi chờ ta đem đường ưng đấu khí tu vi nâng lên lại nói thắng thua cũng không muộn kiếm tôn giả tức giận nói lôi tôn giả vui sướng hài lòng địa không có phản ứng kiếm tôn giả ngược lại này một ván bọn họ phong lôi các t h ắ n g theo bọn họ nói đi xèo một thanh úy trường kiếm màu xanh lam mang theo một vị thân mang màu đen kính bảo thiếu niên báo táp mà đến một bóng người từ bên trên mẹ xuống lao sư ta thua đường ứng thân thể thẳng tắp nói vô sự lần sau t h ắ n g trở về là tốt rồi trở về đi kiếm tôn giả hào khí địa vung tay lên nói vâng lao sư đường ứng yên lặng mà trở lại kiếm tôn giả phía sau bắt đầu nhắm mắt hồi phục nổi lên đầu khí Xeo. một bình đan dược cấp tốc bắn về phía đường ưng đường ưng theo bản năng mà mở hai mắt ra đưa tay ra tiếp được nó hả đường ưng nghi hoặc mà nhìn về phía tiêu viêm đây là ngũ phẩm đan dược khí tu đan có thể khôi phục nhanh hơn đấu hoàng cảnh đấu tông cảnh cường giả đầu khí đưa ngươi tiêu viêm chép miệng nói cảm t ạ đường ưng hơi một vớt cảm nói sư h i n h ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thua như vậy thản nhiên như vậy ung dung người đâu mộ thanh loan thu hồi ánh mắt của chính mình cảm khái nói cái này gọi là trong lòng đối với thực lực của chính mình có số lượng chính là không biết ngươi có hay không t i ê u viêm liếc mắt một cái mộ thanh loan cười h ắ t h ắ t nói ta đương nhiên có mộ thanh loan đôi mắt đẹp t r ừ n g tê hoan nói phượng thanh nhi đối với đường ưng phượng thanh nhi thắng cuộc kế tiếp mộ thanh loan đối với vương trần xin mời song phương ra trận lôi tôn giả đứng lên lớn tiếng tuyên bố ừng đến ngươi cổ vũ sư mội không muốn bại bởi vương trần nha tiêu viêm ra hiệu nói ta đương nhiên sẽ mộ thanh loan liền như một con kiêu ngạo mà phượng hoàng bình thường ngẩng đầu dưỡng ư ợ c địa bay ra ngoài xèo xèo một lục một hoàng hai bóng người chấn động đấu khí hai cánh đến rồi trên sân tiêu viêm ngươi nói thanh loan cùng vương trần hai người ai sẽ thắng đây phong tôn giả nghiêng đầu qua chỗ khác rất hứng thú địa nhìn về phía tiêu viêm nói sư mội hai t h ắ n g ở thiên sơn huyết trong đàm đã bắt đầu thiên loan huyết thống tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn mở ra thế nhưng đối phó một vương trần vẫn là tập hợp tập hợp có thửa tiêu viêm cười cười nói hả nguyên lai thanh loan đã mở ra thiên loan huyết thống m à nha đầu này đều không có đã nói với ta phong tôn giả hơi xứng sở sau cười to nói ngươi đừng xem phượng thanh nhi cái kia tiểu nha đầu mở ra thiên yêu hoàng huyết mạch liền cũng cảm thấy thanh loan nàng mở ra mạch máu trong người cũng rất dễ dàng phải biết thiên loan thiên phượng thiên xả thái hư cổ long những tồn tại này chúng nó đều là thời kỳ viễn cổ từng sinh ra đấu đế cường giả cổ xưa bộ tộc thiên yêu hoàng bộ tộc chỉ là truyền thừa tự thiên phượng huyết thống kém một bậc tồn tại mà thanh loan trong cơ thể nàng huyết mạch chính là thiên loan huyết thống hai người huyết mạch độ tinh khiết không thể giống nhau vì lẽ đó thanh loan nàng có thể mở ra thiên loan huyết thống điều này nói rõ thiên phú của nàng có thể so với phượng thanh nhi muốn tốt lắm rồi xem tiêu viêm không hề để ý dáng vẻ phong tôn giả lập tức mở miệng giải thích thì ra là như vậy mà không nghĩ tới thanh loan huyết mạch muốn so với phượng thanh nhi cổ xưa cao quý thật nhiều tiêu viêm t r ầ t nói đấu khí đại lục cường giả vi tôn chính là lại cổ xưa huyết mạch cũng đến thực lực mạnh nhiều người khác mới được không phải vậy chờ đợi bọn họ chỉ có chủng tộc tiêu vong được rồi không nói an tâm quan xem so tài đi phong tôn giả khoát tay h à o nói bởi vì vừa phượng thanh nhi cùng đường ứng chiến đấu nay mộ bạc quảng trường đã sớm rách nát địa thủng trăm ngàn lỗ mộ thanh loan cùng vương trần hai người xa xa đối lập không ngừng mà dùng khí thế đi cảm ứng cùng áp bức đối phương phóc thử vương trần ta đột nhiên nhớ đến một chuyện vợ phượng thanh nhi nhưng là gọi đường ngưng sư huynh tới đến ngươi cũng tới gọi ta một thanh sư tỷ nghe một chút khẩn nghiêm mặt mộ thanh loan bỗng nhiên nở nụ cười cười duyên nói trên sân nghiêm nghị bầu không khí bị trong nháy mắt đánh vỡ khu khu chúng ta các luật các cái này không coi làm ấy lần này vương trần cũng lại duy trì không được mặt đưa mặt sắc mặt đỏ lên điệu giải thích cái gì gọi là luận các luật các chúng ta tứ phương các mấy vị sư huynh mội trong lúc đó bối phận cũng không thể loạn đến gọi một thanh sư t ỷ đi vương trần sư đệ keng thoát tuyến thiếu nữ mộ thanh loan chính thức trên tuyến ngươi bệnh thần kinh a đây là ở thi đấu đây ngươi có thể hay không nghiêm túc một chút vương trần giận tím mặt nói khu khu thanh loan không nên hồi nháo nghiêm túc thi đấu giải quyết xong đối thủ mau mau trở về lần này liền phong tôn giả đều xem không xuống vội vã ho khan một tiếng thúc giục vâng lão sư mộ thanh loan loan ước địa đáp một tiếng vương trần ta mờ mờ tờ nay thầy trò hai cái nói chuyện một so với một làm người tức giận cái gì giải quyết xong đối thủ mau mau trở về nếu không là ta đánh không lại ngươi phong tôn giả ta đã sớm muốn cùng ngươi đánh một trận vương trần trong lòng có một vạn cái tiểu nhân đang lao nhanh mộ thanh loan ngươi đến cùng còn so với không thể so ngươi không nữa so với ta nhưng là đi rồi hù dọa ai đó vương trần lấy ra một đôi thon dài ngăm đen thủy thủ thiếu kiên nhận thúc giục nhiều lần so với mộ thanh loan nhăn khuôn mặt nhỏ n g ộ i thôn địa lấy ra một thanh tinh tế trường kiếm nói ẩm t r u n g thiên đấu khí màu đen cột sáng đột nhiên từ vương trần trong cơ thể buộc phát ra n à y vương trần đấu khí thuộc tính lại là hiếm thấy thuộc tính bóng tối vậy ta nhưng là không k h á c h khí vương trần một tiếng cười lạnh sau mũi chân hơi điểm nhẹ cả người liền như một con rắn độc bình thường bước tiến quỷ dị mà đối với mộ thanh loan v ọ t tới chỉ là một cái nháy mắt vương trần thân hình cũng đã cất bước đến mộ thanh loan trước người、Xèo. một đôi hiện ra ư u quang thon dài trùy thủ bị vương trần góc độ điêu toàn địa đưa hướng về phía mộ thanh loan trắng như tuyết thon dài cổ hê hê mộ thanh loan này một ván ta vương trần thắng định vương trần dữ tợn cười một tiếng nói cong một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ âm thanh một luồng kiếm quang sẽ qua vương trần chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh sau đó sẽ không có sau đó ai ai vương trần sư đệ ngươi mau tỉnh lại ngươi đã thua mộ thanh loan cười hì hì nói lúc này mộ thanh loan chính cầm trong tay trường kiếm đam ở vương trần trên cổ mà vương trần thì lại cứng ngắc ở tại chỗ một đôi ngâm đen trùy thủ còn duy trì về phía trước đưa động tác cái kia tình hình rất là buồn cười một điểm còn kém như vậy một điểm vương trần trùy thủ là có thể đủ đến mộ thanh loan thế nhưng bước đi này chính là lạch trời vương trần một mặt mộng bức mà nhìn trôi này gác ở trên cổ mình trường kiếm hắn đây sao làm sao cùng nói cẩn thận không giống nhau giáo viên của hắn hoàng tuyển tôn giả không phải chính mồm nói với hắn tứ phương các bốn vị đệ tử bên trong liền mộ thanh loan thực lực yếu nhất mà lao sư ngươi lại dám gạt ta cảm giác sâu sắc mình bị lừa dối vương trần trong nháy mắt nộ từ trong lòng lên càng ngày càng bạo hắn ly kỳ địa phẫn nộ hắn dự định trả thù hắn dự định hướng về hướng về mộ thanh loan trả thù đáng ghét ta mộ thanh loan ngươi có thể không nên xem thường ta à, còn chưa kết thúc đây vương trần phần eo bỗng nhiên mềm mại không xương địa hướng về bên trái vốn lượn nơi một quỷ dị độ cong đầu trong nháy mắt liền từ trường kiếm trên di qua thực cốt tròn truy múa quát khẽ một tiếng vang lên hán vương trần lần thứ hai dũng cảm đối với mộ thanh loan khởi xướng sung phong thấu chương xong chương bốn trăm ba mươi lăm khoác lắc cái này thói xấu không được chương thứ tư vương trần hai tay xoay tròn hai con hiện ra ưu mang thon dài trùy thủ liền hóa thành hai v ệ t đen ở giữa không trung vẽ ra từng đạo từng đạo quỷ dị dấu vết đầy trời hắc mang đem mộ thanh loan bao phủ ở bên trong này gió thổi không lọt đao mạc nếu là không cẩn thận đụng với đến liền lập tức đem người sẽ thành mảnh vỡ mà đao mạc trên cái kia từng đạo từng đạo đen kịt hắc mang cũng sẽ khiến người ta khó quên cả đời vương trần quồng bạo thế tiến công rốt cục nhường mộ thanh loan thu lại nổi lên nụ cười trên mặt từ từ tưởng thật rồi không ít phong cát mộ thanh loan hơi lui về phía sau một bước một cái xoay người vân kiếm tinh tế trường kiếm cũng vẽ ra một duyên dáng độ cong đập về phía đầy trời hắc mang mộ thanh loan kiếm thế bên trong mang theo nồng nặc cuồn g phong một kiếm nhanh qua một kiếm ô ô ô thỉnh thoảng phát sinh quái dị tiếng gào thét trường kiếm gây nên phong thanh càng lớn đấu kỹ uy lực cũng lại càng lớn dần dần thân kiếm phát ra ra ánh kiếm cùng kỉnh khí từ từ khuếch tán vương trần chỉ cảm thấy một trận kiếm khí b ứ c người trên da thừa nhận cuồn g phong mang theo mang đến cắt rời cảm giác càng ngày càng mạnh bởi vậy chỉ có thể vừa đánh vừa lui theo vương trần lùi về sau phạm vi càng lúc càng lớn động tác cũng từ từ biến hình gió thổi không lọ thế t tiến công rốt cuộc xuất hiện một chút kẽ hở sáng mắt lên mộ thanh loan một cung bước lên trọn trường kiếm liền từ này tia trong khe hở chui ra ngoài đâm hướng về phía cầm trong tay xong trùy thủ vương trần cong đang mũi kiếm nhanh như tia chấp địa điểm qua hai cây trùy thủ trong nháy mắt liền đem trùy thủ từ vương trần trong tay đánh rơi nguy rồi trong lòng cả kinh vương trần vận lên đấu khí liền l ư ớ t về phía giữa không trùng trùy thủ thế nhưng mộ thanh loan sao có thể nhường hắn toại nguyện thân hình như hoa hồ điệp bình thường linh xảo địa một điểm địa một để đầu gối đâm thẳng xèo trường kiếm như rơi dụng lưu tinh xèo một tiếng hướng về vương trần n g ư ợ c bạo vút đi bất đắc dĩ vương trần chỉ có thể tráng sĩ chặt tay bỏ qua cái kia một đôi vũ khí triển khai đứng dậy pháp tách ra mộ thanh loan trường kiếm phạm vi công kích ha ha vương trần sư đệ vũ khí của ngươi đều không còn ta xem ngươi còn làm sao đánh với ta mộ thanh loan nhẹ địa nhất theo tinh tế trường kiếm mũi kiếm chỉ xuống đất Ta hoàng tuyển cấp không phải là chỉ có trùy thủ hoàng không phải chỉ kích.、Rơi、vào là công cấp có Rơi đi xin a địa vương ư trần thâm trầm c ờ một t i ế g Vương buông lỏng, trong nói. trần nháy thi phải Thực thủ. tay mời ắ t t hóa quyển vì là r ư ngươi tốc biến thành biến loại một làm đánh giá một phen ta này thực thi thủ đi cả người bao phủ ở trong hắc vụ vương trần nhấc lên tối tăm bàn tay phải mang theo gây mùi gió tanh cùng mánh liệt tính ăn mòn một trưởng vô hướng về phía mộ thanh loan ta có thể không phẩm ngươi vẫn là chính mình giữ đi mộ thanh loan cánh tay nhỏ xoay tròn khẽ quát cuốn phong huyên múa ong nong nong mộ thanh loan trước người không gian năng lượng một trận hiện lên mấy chục đạo to lớn màu xanh đậm đao gió cấp tốc ngưng hình mà ra sau đó lẫn nhau c u ố n quít lấy nhau một đạo do vô số đao gió tạo thành màu xanh đậm lốc xoay chính thức thành hình đi mộ thanh loan trường kiếm đưa về đằng trước này màu xanh đậm lốc xoáy liền phảng phất khởi động một vô hình khai quan giống như vậy xoay tròn cấp tốc phong mắt mang theo sẽ rách tất cả cồn u g bạo khí thế hướng về vương trần g á n g lâm mà đi thực thi thủ bị cồn u g phong bao phủ vương trần để trưởng liền đánh về màu xanh đậm lốc xoáy đen kịt như mực hắc cám đấu khí cấp tốc tự trong cơ thể dâng trào mà ra hành động đột nhiên bị nghẹt lốc xoáy hơi chậm lại sau c h ậ t bùng nổ ra mãnh liệt hơn xoắn hợp lực ẩm đổ nát từng mảng từng mảng đao gió vung hướng về phía trên quảng trường mỗi một góc chính là dọc theo quảng trường một ít màu bạc cự u m ụ c cũng ở công kích này dưới gặp tội bị gió nhận cắt thành vô số đoạn màu bạc cự u m ụ c dồn dập ầm ầm sụp đổ chết tiệt thật là xui xẻo mấy đạo nhân ảnh chấn động đấu khí hai cánh vội vã thoát ly những n à y màu bạc cự u m ụ c cấp tốc về phía sau chật lui v ả n h một bóng người có chút chật vật từ phong trong mắt bay ngược mà ra lảo đảo một cái sau vương trần mới miễn cưỡng trên mặt đất đứng lại mộ thanh loan ngươi rất tốt ngươi rất tốt quần áo bị gió nhận quấy dối điệu bảy lẻ tám nát vương trần bỗng nhiên giận dữ cười nói ta đương nhiên rất tốt chỉ là ngươi trạng thái tựa hồ có chút không tốt lắm ngươi xem máu của ngươi quản đều sắp muốn tuân ra đến rồi mộ thanh loan dùng trường kiếm hư chỉ trỏ điểm vương trần bộ nói n à y đều là miệng lưới lợi hại phía dưới ta sẽ cho ngươi biết cái gì tàn nhẫn sắc mặt tái nhợt vương trần tức đến nổ phổi nói mộ thanh loan kẻ này nhìn xinh đẹp đáng yêu thế nhưng vương trần cùng với nàng đấu võ mồm nhưng là xưa nay đều không có tháng qua nham hiểm phúc hắc điệu rất à. hoàng tuyên huyết quyết một tiếng hoàng như là dã thú thê thảm tiếng gào thét đột nhiên từ vương trần yết hầu bên trong ép ra ngoài ẩm một luồng dị thường cuồng bạo khí tức đột nhiên từ vương trần trong cơ thể buộc phát ra vương trần khí tức cũng ở này đạo bí pháp ảnh hưởng cấp tốc tăng cường trong nháy mắt liền vượt qua đến năm sao đấu hoàng cảnh giới vô số đen như mực năng lượng dải lụa từ vương trần trong cơ thể lan tràn mà ra thật dài điệu rơi ở vương trần phía sau ngập trời sát khí xông thẳng lên trời há h o à n g thế u y n u y t quyết. u Xem m ra ố nhân một c i ê u p h thắng thua sao. đều â y đáy chính cũng cam cao hòm bí pháp, không nghĩ tới cũng thật nhìn bí ngươi ngươi lòng. Trên đài cao kiếm tôn là đài giả tới kiếm ép v phía Hoàng t y nói tôn n giả c h í ngươi h mình đệ tử có cái ì cam lắc nữa? Ừm, lòng không、nữa? Hoàng tuyển tôn giả lắc đầu nói. Ừ, thế nhân đều nói n giả g thế đầu đều hoàng tuyền tôn giả tính cách bất thường thế nhưng ta xem ngươi đối với vương trần thái độ liền nói rõ lời ấy có kiếm tôn giả vừa muốn đối với hoàng tuyền tôn giả thương mại lẫn nhau thổi một làn sóng thế nhưng ta đã đem ép đáy hòm đồ vật đều cho hắn hắn nếu không là còn đánh nữa thôi thắng ta liền đánh gậy hắn hai cái chân một đạo uy nghiêm đáng sợ ý cười đột nhiên vang lên có có khu khu tiếp tục q u a n chiến tiếp tục q u a n chiến kiếm tôn giả ho kịch liệt một tiếng kiếm tôn giả ngươi không hiểu thế gian vạn vật đều c ầ n tranh chỉ là vẫn tranh xuống mới có thể ở võ đạo một đường trên báo tác đột tiến hoàng tuyền tôn giả biểu hiện hờ hưng nói bọn họ hoàng tuyển cắt bồi dưỡng đệ tử luôn luôn là tàn khốc như vậy kẻ thích hợp sinh tồn trăm ngàn năm qua đều là như vậy cái này cũng là hắn hoàng tuyển cắt trăm ngàn năm qua danh tiếng không ngã căn bản khu khu đương nhiên những này cũng không phải hắn hoàng tuyển tôn giả đánh không lại phong tôn giả nguyên nhân chủ yếu so với hoàng tuyển tôn giả lo lắng đề phòng phong tôn giả đúng là hiện ra đến mức dị thường đến thả lỏng lao sư ngươi không một chút nào lo lắng sư muội ạ tiêu viêm có chút ngạc nhiên nói có cái gì tốt lo lắng tất cả tùy duyên tùy duyên người thứ nhất lại không thể coi như ăn cơm thua liền thua đi phong tôn giả hiền lành cười một tiếng nói ừ n có đạo lý người thứ nhất xác thực cũng không có gì hay chơi địa phương tiêu viêm rất tán thành địa gật gật đầu một bên hoàng tuyền tôn giả ta trên sân thi pháp s o n g sôi vương trần một đôi khát máu hai con mắt đột nhiên bắn về phía mộ thanh loan âm thanh âm lanh nói mộ thanh loan ngươi hiện tại đầu hàng vẫn tới kịp khanh khách vương trần sư đệ sư tỷ khuyên ngươi tốt nhất vẫn là bỏ khoác lác cái này thói xấu không phải vậy sau đó ra ngoài không cẩn thận sẽ bị bị người tươi sống cho đánh chết người bên ngoài có thể không giống sư tỷ tốt như vậy nói chuyện sư tỷ nhiều nhất cũng là đưa ngươi đánh gần chết mà thôi mộ thanh loan thu hồi trường kiếm hứng h ờ nói thấu chương xong chương 436, t a vương trần c qn ở dê là sĩ diện người canh thứ năm ta có phải là ở khoác lác ngươi sau đó liền biết rồi vương trần cười lạnh nói nếu nói chuyện động có điều mộ thanh loan cái này tiểu nương bỉ vậy thì động thủ động thủ làm nàng hoàng tuyên hủ thi tí vương trần run lên cánh tay phải giận dữ hét ao n g o ngong vương trần trong cơ thể vô số đen kịt năng lượng dâng tới cánh tay phải của hắn ở h á c cám đấu khí bao vây vương trần cánh tay phải cấp tốc bị nhiễm đến đen kịt như mực một luồng làm người buồn nôn thi hủ khí nhất thời ở đây trên tản mắt ra các ngươi hoàng tuyên các đấu kỹ thật là không có một bình thường điểm mộ thanh loan tay ngọc che mũi ngọc tinh xảo đại lông mày cau lại nói có điều điều này cũng cũng không thể đổi biến ngươi nhược sự tình tối đa chỉ có thể kẻ đáng ghét thôi quên đi ta phải chăm chỉ điểm nhanh lên một chút giải quyết đi ngươi mộ thanh loan bỗng nhiên thả xuống tay ngọc nghiêm túc nói chật vừa bấm ấn khẽ kêu nói huyết thống phong ấn giải huyết thống phong ấn ha ha ha các ngươi thiên loan bộ tộc huyết mạch đã héo tàn như vậy bao nhiêu năm không có ai mở ra qua ngươi hủ dọa ai đó vương trần s ữ n g sở sau lập tức ha ha cười nói mộ thanh loan không để ý đến vương trần bỗng nhiên quỳ một chân trên đất ngón tay ngọc nhẹ chút mi tâm nói thiên loan chân thân ẩm bàng bạc đấu khí từ mộ thanh loan trong cơ thể nhập vào cơ thể mà ra chở mộ thanh loan phía sau ngưng tụ thành một to lớn thiên loan bóng mờ n à y con thiên loan cánh chim thanh như ạ cạt sủ kỳ thiên ở thái dương giới hiện ra ánh sáng dịu dịu toàn thân tỏa ra một luồng cổ xưa cùng cao quý khí tức phảng phất là từ viễn cổ man hoang đạp bước mà đến một vị thần thú đứng ở lôi tôn giả phía sau chính đang yên lặng khôi phục đấu k h í phượng thanh nhi đột nhiên mở một đôi mắt phượng biểu hiện khiếp sợ nhìn đứng ở giữa bầu trời đạo kia to lớn bóng mờ mộ thanh loan thật sự bắt đầu thiên loan huyết thống làm sao sẽ cố nén mạch máu trong người rung động phượng thanh nhi tay nhỏ bưng chính mình ngực lẩm bẩm nói màu xanh thiên loan là vì là thanh loan thanh loan tộc chân thân vì là đan lông đuôi thanh vũ phượng hoàng thanh loan vốn là vì là phượng hoàng diễn biến ngoại tại ngũ tượng một trong là lấy ở càng cổ xưa thời kỳ thiên phượng cùng thiên loan vốn là bộ tộc làm người mang viễn cổ thiên phượng huyết thống thiên yêu hoàng bộ tộc huyết thống không thuần phượng thanh nhi thiên nhiên liền sẽ phải chịu mộ thanh loan huyết mạch c á p chế thanh n h i n g ư ơ i không sao chứ lôi tôn giả liếc mắt nhìn phượng thanh nhi nói lao sư ta không có chuyện gì phượng thanh nhi yên lặng mà lắc lắc đầu lập tức một đôi mắt phượng một cách hết sắc chăm chú mà nhìn c h ầ m c h ầ m giữa bầu trời đạo kia thiên loan bóng mờ mộ thanh loan cái tên này vẫn đúng là địa mở ra thiên loan huyết thống không thể lợi thêm chờ nàng đem cái kia thiên loan bóng mở hoàn toàn ngưng tụ ta liền hoàn toàn không có cơ hội tràn đầy kinh ngạc vương trần ánh mắt đột nhiên một lệ nói hoàng tuyên hủ thi tý vương trần quả đoán địa thân hình vẫy một cái liền hướng nửa quỳ trên mặt đất mộ thanh loan bắn mạnh tới chết đi một cái đen kịt như mực cánh tay đột nhiên đập về phía mộ thanh loan đầu cánh tay kia chỗ đi qua chính là không gian cũng vì đó run r à y từng đạo từng đạo khô thất bại khí trong nháy mắt giật tán mà ra quỳ một chân trên đất mộ thanh loan biểu hiện lãnh đạo nhìn vương trần một chút lập tức cánh tay ngọc nhẹ dương một đoạn xanh miết ngón tay ngọc đối với hắn xa xa chỉ tay lạnh nhạt nói loan phượng về tổ giữa không trung cái kia đầy đủ to khoảng mười t r ư ợ n g thiên loan bóng mở phảng phất bị vô hình trung truyền vào một lồn u g sức sống giống như vậy đột nhiên sống lại khổng lồ thân hình đột nhiên vẫy một cái đuôi trên thật dài màu xanh đan lông đuôi trong nháy mắt hóa thành một cái dài bảy tám t r ư ợ n g năng lượng d à i lụa mang theo khủng bố sức mạnh quay về trong tầm mắt bóng đen hướng kia phủ đầu kéo xuống ngay ở vạn ngàn đạo tình tự ánh mắt phức tạp bên trong hai người ẩm ẩm chạm vào nhau ẩm kinh thiên vụ nổ lớn sản sinh tự trong đụng c h ạ m tâm sinh ra năng lượng cuồng bạo báo tắp trong nháy mắt hướng về đẩy trời bao phủ vâng hoàng tuyền hủ thi tý vừa mới tiếp xúc màu xanh vũ linh liền một giây thời gian cũng chưa tới đen kịt như mực cánh tay liền run lên bần bật lập tức liền không có chút hồi hộp nào địa bị màu xanh vũ linh phá ra vâng một đạo hoàng sam bóng người đột nhiên từ đẩy trời trong khói mù bay ngược ra ngoài ở mậu bạc trên tấm ván gỗ kéo ra một đạo thật dài dấu vết sau rốt cục cũng ngừng lại khu khu lẽ nào ta thật đến liền như vậy n h ư ợ c ả hình tượng dị thường t r ậ t vật vương trần c u ộ n mình trên mặt đất ngơ ngác nói vâng mộ thanh loan phía sau to lớn thiên loan bóng m ở đột nhiên tàn đi đổ mồ hôi tràn t r ề mộ thanh loan chiến run dày địa đứng lên h i ệ n nhiên đối với vừa bước đầu mở ra thiên loan huyết thống nàng tới nói triệu hoán lâu như vậy thiên loan bóng m ở cũng là tương đương miễn cưỡng không ta vẫn không có thua ta vẫn không có thua ta muốn tranh ta muốn đánh thắng ngươi vết máu đầy người vương trần dựa vào cực cường nghị lực chậm rãi từ trên mặt đất b ò lên vương trần sư đệ ngươi đã thua mộ thanh loan tiện tay đem bên thai một tia tóc rối vãn qua v ả n h thai lạnh nhạt nói không ta vẫn không có thua hoàng tuyên huyết vương trần r ố i ra chiến run r à y hai tay lần thứ hai chậm rãi kết nổi lên đ ấ n kết trên đ à i cao sắc mặt â m trầm hoàng tuyền tôn giả đột nhiên đứng lên hả phong tôn giả con mắt h i ế p lại nhìn về phía hoàng tuyền tôn giả trên bàn tay mỗi người có một đạo nho nhỏ màu xanh gió x o a y quanh quẩn hắn hoàng tuyền nếu như dám làm chuyện hoang đường hắn phong tôn giả coi như chúng dạy hắn làm người hoàng tuyền n g ư ơ i đang làm gì mau mau ngồi xuống cảm giác được trên sân bầu không khí đột nhiên sốt s ắ n g lên đến lôi tôn giả mau mau mở miệng nói s ì ta hoàng tuyền tuy rằng không có t r i n h tiết thế nhưng còn có thể ở dưới con mắt mọi người đối với một tên tiểu bối ra tay hay sao ta muốn đi đón về ta đệ tử hoàng tuyền tôn giả nhất thời cười nhạo một tiếng c h ậ t thân hình lóe lên liền hóa thành một đạo đen kịt ánh sáng đối với trên sân bạo vút đi lão sư buông lỏng một chút một vị hai sao đấu tôn vẫn không có lá gan lớn như vậy ở một vị năm sao đấu tôn dưới mí mắt dở trò tiêu viêm vũ nhẹ phong tôn giả vai ôn nu nói ừ m là ta quan tâm sẽ bị loạn phong tôn giả căng thẳng thân thể chậm rãi thả lòng ra lôi tôn giả cùng kiếm tôn giả thấy này đều lặng yên thở ra một hơi một vị năm sao đấu tôn căm giận ngút trời mấy người bọn họ vẫn đúng là không chịu nổi cũng chỉ mong hoàng tuyển thật sự không muốn làm chuyện điên rồ hoàng tuyển huyết vương trần từng chữ từng câu địa giận d ữ h ế t ngay ở mộ thanh loan nghĩ có muốn hay không triệt để đánh bại vương trần thời điểm một đạo đen k ị t á n h sáng ngay ở đáy mắt vạch một cái mà qua một vị sắc mặt trắng bậy cáo bào đen ông l á o đột nhiên từ đen k ị t á n h sáng bên trong hiện ra thân hình nổi giận đùng đùng địa một trưởng vô hướng về phía vương trần phía sau lưng huyết cái đầu ngươi huyết đánh không lại nhân ra ngươi không biết đầu hàng a thẳng thắn ngu xuẩn hoàng tuyền tôn giả mang theo vương trần nộ phun nói lao sư ngươi mau buông tay đau đau đau nghe được này đạo thanh nhâm quen thuộc sau vương trần theo thói quen co rụt lại đầu đau cái rắm ta nhường ngươi đi tranh ta không cho ngươi đi chết ta hoàng tuyền tôn giả mặt đi đâu còn có nửa điểm nét nham hiểm tràn đầy thường tiếc cùng đau lòng lao sư ta cũng là sĩ diện người xin nhờ ngươi chừa chút cho ta mặt mũi ngươi xem sư tỷ cùng trên sân nhiều như vậy người còn đều nhìn đây vương trần g â y yếu thân thể tựa ở hoàng tuyền tôn giả trên bả vai y ế u ớt nói khu khu các ngươi tùy ý khi ta không tồn tại được rồi mộ thanh loan vai run lên run lên nói hiển nhiên ước đến là tương đương đến khổ cực thấu chương xong chương bốn trăm ba mươi bảy kết thúc tứ phương các đại hội canh thứ sáu ừ theo ta trở về hoàng tuyền tôn giả một sách vương trần cổ áo liền đem nhấc trong tay chật bước chân đạp xuống liền trực tiếp địa bay đi lão sư lão sư ngươi s ắ p bung ra không nên như vậy mang theo ta ta không sĩ d ị a rồi đùng đùng nương theo một trận lanh lảnh tràng pháo tay tiếng kêu thảm thiết đột nhiên rồi dừng phù phù mộ thanh loan yêu kiểu cười khẽ địa lắc lắc đầu lập tức cũng gọi ra đấu khí hai cánh bay về phía đài cao trên đài cao kiếm tôn giả bình chân như vậy mà nhìn hoàng t u y ể n tôn giả nói vừa ai nói thua liền đánh gãy chân tới đánh gãy chân vừa đứng lại vương trần sắc mặt càng thêm trăng xám mắc mớ gì tới ngươi a lão tử liền một đệ tử như vậy đánh hỏng rồi ngươi theo ta a hoàng tuyền tôn giả thẹn quá thành giận nói ha ha ha, ha hoàng a h tuyền tôn giả ngươi thật đúng là không có chút nào hoàng tuyền kiếm tôn giả tiếng cười trái lại càng thêm làm càn tiêu viêm ta xem ngươi thật giống như là một tên luyện dược sư chữa thương hồi phục đấu khi đan dược cho ta mấy viên hoàng tuyền tôn giả thành thật không khách khí đối với tiêu viêm mở miệng nói ha ha tiêu viêm ngươi liền cho hắn đi phong tôn giả cũng là hiếm thấy nhìn thấy hoàng tuyển tôn giả lộ g i a này n tiểu nhi thái độ liền cười h i ế p mắt dặn dò tiêu viêm nói ây này mấy bình đan dược đều là ngũ phẩm nên đủ vương trần dùng được tiêu viêm vẩy một cái lông mày tiện tay liền đem mấy bình đan dược ném cho hoàng tuyển tôn giả cảm tạ nhìn tiêu viêm như vậy dứt khoát đem đan dược cho hắn hoàng tuyển tôn giả khẩu khí cũng lạng yên nhu hòa không ít xèo một đạo tiếng xe gió truyền đến mộ thanh loan nhẹ nhàng mà rơi xuống lão sư mộ thanh loan hơi túi đ ầ u nói thanh loan nhanh lên một chút hồi phục đấu khí đi phong tôn giả hài lòng gật đầu một cái nói vâng lao sư mộ thanh loan đối với vương trần mộ thanh loan thắng ván kế tiếp mộ thanh loan đối với phượng thanh nhi sau hai mươi phút các nàng hai người trung tướng sản sinh cuối cùng người thắng lôi tôn giả âm thanh như tiếng s â m giống như địa tuyên bố ẩm trên sân bầu không khí đột nhiên hừng hực lên trước hai cuộc tranh tài bọn họ đã đã được kiến thức tứ phương các đệ tử thực lực chân chính như vậy cuối cùng cuộc chiến chắc chắn càng thêm đặc sắc sư mội phải cố gắng lên phượng thanh nhi thực lực nhưng là rất mạnh liền vạn kiếm các đường ưng đều không có đánh bại nàng tiêu viêm kín đáo đưa cho mộ thanh loan một viên khí tu đan nhỏ giọng nói sư minh ta hiểu rồi mộ thanh loan dễ dàng gật gật đầu ngay ở mộ thanh loan nhắm mắt hồi phục lên đấu khí thời điểm đứng lôi tôn giả phía sau phượng thanh nhi bỗng nhiên ý tứ sâu xa địa liếc mộ thanh loan cùng tiêu viêm một chút thời gian tương đương ngắn dị thường đến bí mật năng lực nhận biết kinh người tiêu viêm theo bản năng mà nhìn lại nhìn tới thế nhưng là là tất cả bình thường hơi k h ẽ cau mày s a u lập tức lại sẽ sự chú ý đặt ở mộ thanh loan trên người túi đầu đang cùng lôi tôn giả nói chuyện phượng thanh nhi khỏe miệng lặng yên bỏ lên trên nụ cười nhạt nửa giờ sau giữa không trung hai vị ống tay háo phiêu phiêu mỹ nhân xa xa đối lập hai bóng người đẹp đẽ phía sau các yên tĩnh đứng lặng một đạo ngang qua phía chân trời khổng lồ bóng mờ hát phượng thánh tượng đối với thiên loan bóng mờ ở vừa ngăn ngắn trong vòng mười phút hai người đã sử dụng tới các loại hoa cả mắt đấu ký đấu một lần lại một lần nhưng là đều không làm gì được địa phương ở đây vẻ ngoài chiến khán giả ở hô to đã ghiền đồng thời cũng đang suy đoán hai vị này thiên c h i kiêu nữ đến tột cùng ai mới phải cuối cùng người thắng bây giờ rốt cục tới mức độ này một chiêu phân thắng thua ông n g o n g n g o n g phượng thanh nhi phía sau cái kia yêu dị hát phượng thánh tượng đột nhiên rung lên hai cánh ngang thiên phát ra một tiếng thật dài phượng hót ngay ở mộ thanh loan sắc mặt ngưng trọng chuẩn bị phát động thiên loan chân thân trạng thái thời điểm vay một tiếng hát phượng thánh tượng đột nhiên hóa thành vô số quan điểm tiêu tan ở trong không khí cái gì mộ thanh loan chuẩn bị kết lớn hai tay đột nhiên bung ra một mặt kinh ngạc mà nhìn đối diện vị kia thải quần thiếu nữ đấu khí rung hết ta chịu thua phượng thanh nhi môi đỏ khẽ mở bình tinh nói đấu khí tiêu hao hết làm sao sẽ trên đài cao lôi tôn giả c a o mày trầm tư nói phượng thanh nhi ngươi đang dở trò quỷ gì Mộ mày Làm Thanh thả tay hai cánh Loan cao xuống đoạn ngọc lông nói. cùng lại đại phượng thanh nhi giao thủ đến hiện tại đối thủ, mộ Thanh Loan thủ thủ, đến Mộ rung ấ ấ t thanh sở phượng Thanh Phượng Nhi sở đ khí k h tuyệt đối ô có chí còn tiêu hao hết, thậm Thanh với nhiều. Nhi rung hao khả mình Phượng so Xèo! năng lên phía sau bảy màu phượng cánh bay đến mộ thanh loan trước người mộ thanh loan không hề động thủ trái lại tiện tay đem phía sau thiên loan bóng mờ cũng tản đi đi liền như vậy l ặ n g lặng mà nhìn phượng thanh nhi phượng thanh nhi một đôi thanh ngân hai con mắt rất hưng thú địa liếc mắt một cái đạo kia từ từ tiêu tan khổng lồ bóng m ở lập tức túi đầu nhìn về phía mộ thanh loan mở miệng nói lần này ta nhường ân tình của ngươi coi như là trung hòa rơi xuống thiên mục sơn mạch lối ra mở miệng tiêu viêm để cho chạy ta lần đó đi vừa dứt lời phượng thanh nhi liền trực tiếp bay khỏi trên sân h ừ ai muốn ngươi nhường a ta bằng thực lực như thường có thể đánh bại ngươi mộ thanh loan hơi xứng sở sau tức giận nói đều do sư huynh hắn nếu như không để cho chạy phượng thanh nhi ta là có thể quang minh chính đại địa đánh bại phượng thanh nhi càng nghĩ càng giận mộ thanh loan trợ t hướng về trên đài cao bay vút đi nàng muốn đi tìm nàng xú sư huynh tính sổ đi lao sư ta thất bại trên đài cao phượng thanh nhi không hề để ý đ ị a đối với lôi tôn giả nói vô sự đấu khí tiêu hao hết thôi thất bại liền thất bại đi lôi tôn giả vẩy một cái lông mày trợt tan ủi xem ra hắn cái này đệ tử có chúc với bí mật của chính mình a Cuối c ù như g c i cục Mộ Thanh Loan đ ố vậy hiện tại tan họp Loan nói xong bốn vị tôn giả cùng dùng thần thông khu vực chính mình đệ tử bay về phía phía chân trời không nói chính xác hơn hẳn là phong lôi các nơi sâu xa bởi vì bọn họ còn có chuyện quan trọng hơn cần thương lượng ở quảng trường vẻ ngoài chiến một lúc lâu sóng người cũng lẫn nhau cảm khái một phen sau cũng lập tức bắt đầu chậm rãi tàn đi tiên sư nó nhìn ra ta tặc gà nhi kích thích vẫn cùng bức vương tiêu viêm chơi một hồi lâu là thời điểm dân tộc hồi bên trong vạn ngàn trong dòng người một vị thân hình khỏe mạnh tiểu bản t ử sắc mặt đỏ lên địa bạo một câu chửi bậy lập tức cũng không quay đầu lại địa liền theo dòng người hạ xuống này lôi núi ngày mai phong lôi sơn mạch lôi trên đỉnh ngọn núi bộ có một tòa thật to màu bạc cự tháp n à y màu bạc cự tháp có tới cao năm mươi trượng cao đến sen vào trong tầng mây mà n à y màu bạc cự ngoài tháp còn có từng tầng từng tầng n ồ n g nặc ánh chớp q u e n quẩn hiện ra đến mức dị thường đến uy nghiêm và thần bí đây là thiên lôi tháp nó là sấm gió đông các tu luyện bí cảnh cũng là phong lôi các các đệ tử trọng yếu rèn luyện tam thiên lôi động cùng tam thiên lôi huyễn thân địa phương mà hiện tại ở tháp trước có mấy đạo nhân ảnh đứng ở nơi này cái gì ngươi nói phượng thanh nhi là nể tình ta cố ý thua đưa cho ngươi một đạo khó có thể tin âm thanh đột nhiên vang lên nói thấu chương xong chương 438, t h ứ phương các sắp nhập làm sao canh thứ bảy vâng nàng nói là vì trả lại đi ngươi ở thiên sơn huyết đàm hội thời tha cho nàng một lần ân tình ừ đều do sư m i n h nếu là không có lời của sư m i n h ta liền đường đường chính chính địa cùng phượng thanh nhi đánh nhau một trận mộ thanh loan đôi mắt đẹp xoay ngang tiêu viêm nói trách ta nếu như ta lúc đó nếu như giết nàng như vậy hôm qua ngươi với ai t ỉ tí h đây cùng phượng thanh nhi thể linh hồn à? tiêu viêm sắc mặt cổ quái nói thật giống thật giống là như vậy mộ thanh loan xấu hổ hạ thấp chính mình đầu nhỏ không đúng sư huynh ngươi làm gì thế muốn kéo ta tới thiên lôi tháp lao sư bọn họ bốn vị tôn giả nghị sự chúng ta ngây ngốc ở tháp hạ đẳng tính là gì mộ thanh loan đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía tiêu viêm nói có người nói ngày này lôi trong tháp sấm gió lực lượng dị thường nồng nặc chính là phong lôi các đệ tử tu luyện tam thiên lôi động cùng tam thiên lôi huyễn thân tuyệt hảo bảo địa ta vừa mới vừa đem tam thiên lôi động tu luyện đến tầng thứ nhất lôi thiểm cảnh giới ta nghĩ tới xem một chút nhìn có thể hay không tìm cái cơ hội cũng đi vào đem tam thiên lôi động cảnh giới nhấc nhấc tiêu viêm cười hát hát nói tiến vào thiên lôi tháp tu luyện ngươi không muốn sống sao ngươi dám tu luyện phong lôi các bí mật bất truyền phong lôi các người sẽ giết ngươi hiện tại còn muốn tiến vào phong lôi các tu hành bí cảnh bên trong tu luyện sư huynh ngươi là điên rồi sao mộ thanh loan ánh mắt dị thường hoang đường mà nhìn tiêu viêm nói sư muội ngươi phải biết tất cả đều có thể tiêu viêm nhìn mộ thanh loan phía sau tòa kiêm màu bạc cự tháp cười thần bí nói thiên lôi tháp cao vút trong mây tầng lớp cao nhất đây là một tòa rộng rãi đại điện trống trải trong đại điện bày ra mấy cái bồ đoàn bốn vị hình tượng khác nhau tôn giả xếp bằng ở này lôi tôn giả ngươi ngày này lôi tháp an toàn ả phong tôn giả rất hưng thú địa đánh giá cung điện này nói ngày này lôi tháp bị chúng ta phong lôi các, các đời các chủ gia chỉ từng đường phong ấn cùng không gian kết kính chính là bình thường đấu tôn cường giả cũng đừng hỏng cường xông tới nó là chúng ta phong lôi các chỗ an toàn nhất có chuyện gì phong tôn giả ngươi liền ở ngay đây nói đi lôi tôn giả nhấc lên này tòa thiên lôi tháp có vẻ khá là tự đắc nói ừ n trước đ ê m đáp ứng cái viên này tôn cực đan cho ngươi phong tôn giả tiện tay liền đem một con ngọc hộp ném cho lôi tôn giả ôi Phong thận chút, thận hỏng. tôn giả ngươi cẩn thận một chút, cẩn thận ném giả một lạch ô tôn i giả như là nâng tình tình từng là từng cạch đan dược tới tay lôi tôn giả lập tức mở ra nhìn một chút một đạo hoàn toàn do linh khí tạo thành tiểu hổ liền muốn không thể chờ đợi được nữa địa từ trong hộp ngọc bay ra ngoài linh khí hóa hình Quả tuyển giả nhiên đan bên tôn cùng hoàng、Tuyền、tôn phẩm kiếm gi là bắt Một dược. phỏng chừng nếu không là kiềng kỵ nơi này là phong lôi các tổng bộ bọn họ đều trực tiếp dự định trắng trận cất đoạn l ạ c cạch lôi tôn giả lập tức đem hộp ngọc lần thứ hai hợp lại màu đỏ s ấ m lao hổ lần thứ hai trở lại trong hộp ngọc không sai đây chính là bát phẩm đan dược tôn cực đan sắc mặt tưởng hồng lôi tôn giả hít sâu một hơi dị thường khẳng định nói thiên thấy vưu thương nay vẫn đúng là không có thể trách bọn hắn ba vị đấu tôn cường giả như thế không có kiến thức bởi vì một viên bát phẩm đan dược đủ khiến vô số đấu tôn cường giả điên cuồng ba người bọn họ dùng qua cấp bậc cao nhất đan dược cũng có điều là thất phẩm thôi còn bát phẩm à ừ chỉ từng xa xa mà gặp qua thôi đây đương nhiên là tôn cực đan vẫn là vượt qua ba mẩu đan lôi tôn cực đan phong tôn giả khẽ mỉm cười nói cố gắng cổ linh huynh quả nhiên là trọng tín dự người có chuyện gì nói đi nhận lấy tôn cực đan sau mặt mày hớn hở lôi tôn giả gọi phong tôn giả cái kia gọi thân thiết ta một một cái cổ linh huynh còn lại hai vị tôn giả hơi nuốt ngụm nước miếng lập tức lấy rất lớn nghị lực đem ánh mắt của chính mình từ lôi tôn giả trên người dịch đi tìm đến phía một bộ áo xanh phong tôn giả mấy ngày trước đây ta đưa ra bốn các s ắ p nhập việc chư vị suy tính được làm sao lúc đó cổ linh sau khi nói xong các ngươi đều là hờ hững không nói đều nói muốn suy nghĩ một chút bây giờ nhiều như vậy nhật qua cũng nên suy tính được gần đủ rồi chứ phong tôn giả nụ cười trên mặt vừa thu lại nghiêm nghị nói việc này khá là trọng đại chúng ta hiện nay vẫn không có cân nhắc chút trước Chư việc cũng chỉ các hiện không định, để tránh khỏi hôm không thay nay vẫn tôn ăn diện tôn miệng nói. này nên nói kiện muốn các người giả giả ta tốt. một xuất quyết Ta Ba sau, qua đối lôi dài điều đổi, vị vị, lắm ý để đêm đ mở sẽ ậu. á phong ứng bốn n các sắp ậ p p ta một tôn đan. mỗi người lại dâng một viên dâng cực h tôn giả vung tay lên dị thường phóng khoáng nói chuyện này ba người ánh mắt đột nhiên sáng ngời nhưng là kiềm chế lại s u n g động trong lòng không nói gì bọn họ ở treo giá những n à y l a o hồ ly lao đầu xem ra còn phải chuyển ra người đến rồi phong tôn giả ở trong lòng thầm mắng một tiếng hơn nữa ta có thể một hơi lấy ra năm viên bát phẩm đan dược tin tưởng mọi người trong lòng cũng nên có suy đoán mới phải ta nghĩ dư thừa nên không cần ta nhiều lời đi phong tôn giả lần thứ hai bắt đầu tăng giá cả chúng ta suy đoán quả nhiên là đúng có phải là trong truyền thuyết bởi vì luyện đan mà bất ngờ ngã xuống khiến các các chủ đại nhân căn bản không có ngã xuống ba người hưng phấn đối diện một chút lập tức chăm miệng một lời nói hả ha ha xem ra các ngươi ba người còn sự tình thương lượng trước được rồi đây là không sai dược trần hắn căn bản không có n g ã xuống chỉ là một lần luyện đan sau khi thất bại bị thương nặng bây giờ đã hoàn toàn khôi phục như cũ vì lẽ đó chư vị cần phải hiểu rõ dược trần nhưng là cựu phẩm luyện dược đại tông sư bốn cắc một khi sắp nhập như vậy có cựu phẩm luyện dược đại tông sư t ỏ a c h ấ n thế lực đem kinh khủng đến mức nào ba vị bây giờ chỉ có điều là hai sao đấu tôn thôi một khi gia nhập chúng ta chính là chín sao đấu tôn đều có thể dòm ngó nó tra tìm phong tôn giả tung một viên bom nặng cân không sai chúng ta ba các đã sớm thương lượng x o n g tất bốn các sắp nhập việc cũng không phải không thể chúng ta chỉ có một yêu cầu vậy thì là thấy dược trần đại nhân một mặt lôi tôn giả cố nén hưng ơ phấn trong lòng mở miệng nói không sai phong lôi các ý tứ cũng là ta vạn kiếm các hoàng tuyển các ý tứ kiếm tôn giả cùng hoàng tuyển tôn giả lập tức nói ra hiệu nói đương nhiên có thể chúng ta tinh vẫn các sẽ không từ chối người mình như thế một yêu cầu nho nhỏ như vậy các chủ đại nhân phía dưới nên người đứng ra phong tôn giả sau khi nghe xong cười thần bí nói hả lẽ nào ba vị các chủ theo bản năng mà thả ra năng lực nhận biết dò xét nổi lên đại điện nhưng mà không có kinh thiên động địa giống như xé rách không gian cự động tinh lớn thậm chí không có gợn sóng không gian gợn sóng cái gì dị tượng đều không có phát sinh tựa hồ tất cả bình thường chỉ là bốn vị bên cạnh người khối thứ năm không xếp bồ đoàn đột ngột xuất hiện một bóng người chư vị dược trần này x ư ơ n g có lễ vị này trung niên l á o x o á i ca cười ha hả hướng về mọi người chắp tay nói nhìn vị này không hề khói lửa giống như xuất hiện nho nhã người trung niên ba vị các chủ đều là con ngươi đột nhiên co rụt lại bọn họ tốt xấu cũng là hai sao đấu t ồ n làm sao liền đối với mới một tia tung tích đều phát hiện không cơ chứ huống chi nơi này vẫn là phong lôi các các đời các chủ ra chỉ qua bí cảnh thiên lôi tháp chính là một vị cao cấp đấu tôn muốn mạnh mẽ xông vào nơi này bọn họ chí ít cũng có thể nghe được động tinh đi nghe nói dược trần đại nhân chính là cựu chuyển đỉnh cao đấu tôn cảnh giới tồn tại lẽ nào đại nhân đã đạp phá hàng rào lên cấp bán thánh sao làm chủ nhà lôi tôn giả bỗng nhiên cẩn thận từng ly từng tí một địa mở miệng nói thấu chương xong chương bốn trăm ba mươi chín sắp nhập thứ tam c ả n g dược trần đã thành công thăng cấp đấu thánh dược tôn giả tôn hảo cũng có thể bỏ qua rơi mất các ngươi nên gọi hắn là dược thánh phong tôn giả tiến lên giới thiệu ký một trận hít vào một ngụm khí lạnh âm thanh đột nhiên ở trong đại điện vang vọng mà lên dược trần không dược thánh đại nhân khi nào đi tới ta phong lôi các làm sao cũng không trước đó thông báo tại hạ một tiếng đây lôi tôn giả cười khổ nói từ khi nửa tháng trước cổ linh cùng các ngươi thương thảo bốn các sáp nhập việc bị n ẹ t sau đó ta liền không ngừng không nghỉ điệu từ nam vực chạy tới tối hôm qua vừa mới mới vừa đến phong lôi các thôi chư vị ta dược trần đến rồi cho ta một cái đáp án đi duẫn vẫn là không đồng ý dược lao tùy ý cười một tiếng nói chỉ là ngôn ngữ nhưng dị thường đến hạ kỳ xin nghe dược trần đại nhân dặn dò ba vị các chủ đối diện một chút sau lập tức bài nói ừm bốn cắt sáp nhập sau khi chư vị ba cắt tạm thời duy trì bất biến cổ linh vì là tinh vẫn c á c các chủ ta vì là tứ phương các tổng các chủ chúng ta trước tiên cần phải làm là mở ra bốn cắt trong lúc đó đường hầm không gian sau đó đem không gian tọa độ định miêu như vậy bốn các đem triệt để liền làm một thể còn lại đến liền cần thời gian đến rèn luyện ở thời gian trong năm tháng bốn các chúng quy nung nấu làm một thể bọn họ sẽ có một cộng đồng tên tứ phương các dược lão lập tức liền tung đã sớm định tốt phúc ả o dược chân đại nhân vậy chúng ta khi nào hướng ngoại giới công bố tin tức này đây kiếm tôn giả liền ô m quyền thái độ cung kính nói kiếm tôn giả nhưng là dược trần não tàn phen tới nguyên lai、like、bốn các bên trong cũng là vạn kiếm các cùng tinh vẫn các quan hệ thân cận nhất không tạm thời ta không dự định hướng về trung châu công bố tin tức này dược lão như ngoại n g ý muốn lắc đầu nói hả dược trần đại nhân đây là vì sao lần này ba vị các chủ đều sửng sốt chư vị nên đều biết trung châu ở bề ngoài thế lực lớn nhất là một điện một tháp hai tông ba cốc t ứ phương c á t tổng cộng mười một cái thế lực bây giờ này mười một cái thế lực bên trong bốn cái thế lực nếu như sắp nhập như vậy này còn lại bảy cái thế lực sẽ nghĩ như thế nào hơn nữa đây chỉ là trung châu ở bề ngoài to lớn nhất mười một cái thế lực thôi trung châu bá chủ thực sự là những kia ẩn giấu ở hậu trường những kia cổ xưa đế tộc không thể không đề phòng dược lao âm thanh có chút ngưng trọng nói cái kia chẳng lẽ chúng ta còn không sắp nhập hoàng tuyền tôn giả có chút buồn bực nói ta dự định trước tiên đem tin tức đẻ xuống ba đến năm năm sau lại công bố ra bên ngoài vào lúc ấy đã triệt để trở thành một toàn thể tứ phương các đem không sợ bất kỳ khiêu chiến nào trí tuệ vâng ữ n vàng dược láo hiện ra đến mức dị thường chiếm được tin. g dược dị được mức chiếm láo ra đ y là h ắ trở về sau đó c ù n phong thôi tôn giả dược i liền tiếp ễ n đến đã lâu sau kế hoạch, h tứ p ơ phương n nhập sau khi làm sao phát triển mọi phương diện cũng đã mưu tính g cắt phát sắp sau sao khi mưu mọi làm ư đã đ rồi. Vâng, dược trần đại nhân như vậy ba người vui lòng phục tùng địa chắp tay b á i nói ta lại ở chỗ này dừng lại đại khái khoảng một tháng thời gian ra tay đem bốn cắt trong lúc đó đường hầm không gian triệt để mở ra nơi này là hai viên tôn cực đan các ngươi ba người có thể liền hai ngày này ăn vào ta cho các ngươi ba người hộ pháp dược lao dôi ra một chiêu liền từ trong nạp giới lấy ra hai con hộp ngọc nói vâng dược trần đại nhân kiếm tôn giả cùng hoàng tuyền tôn giả đều hưng phấn dị thường địa đáp đúng rồi còn có một việc lôi tôn giả tiêu viêm kỳ thực là ta dược trần đệ tử tới mấy ngày trước đây hắn trùng hợp được phong lôi cắt để lại ở bên ngoài một phần tam thiên lôi động cùng tam thiên lôi huyễn thân phương pháp tu luyện ta nghĩ nhường hắn tiến vào ngày này lôi trong tháp mượn nơi này sấm gió lực lượng tu luyện một hồi tam thiên lôi động ngươi xem coi thế nào dược lao vô đầu một cái giống như vô ý nói lôi tôn giả động tác võ thuật ta đều cái quái gì vậy động tác võ thuật nguyên lai tiêu viêm kẻ này là ngươi đệ tử còn nói là phong tôn giả đệ tử mãi mãi cái chân ngươi lừa gạt q u ỷ đây còn có trùng hợp nhặt được một phần ta phong lôi các chân các đâu kỹ ở đâu nhặt được nếu không các ngươi mang ta đi nhìn ngươi đều rất sao trở thành ta người lãnh đạo trực tiếp còn hỏi ta có được hay không không được cũng đến được đó lôi tôn giả ở trong lòng điền cuồng nhổ nước bọc nói ở kiếm tôn giả cùng hoàng tuyền tôn giả dị thường buồn cười ánh mắt nhìn kỹ lôi tôn giả cười tủm tỉm địa mở miệng nói bất cứ lúc nào hoang đen ta sau đó liền mệnh tây các chủ lính hắn đi vào vậy thì ngày mai đi ngày mai tiêu viêm tiến vào thiên lôi tháp tu hành ta đến cho các ngươi ba người dùng tôn cực đan hộ pháp ta tiêu viêm đồ nhi ta cũng rất lâu không có nhìn thấy hôm nay ta nghĩ cẩn thận mà cùng hắn tụ tụ tập tới dược lao khoát tay h à o nói vâng dược trần đại nhân lôi tôn giả cung k í n h đáp ừ n cứ như vậy đi tan họp phong lôi các một chỗ dùng cho chiêu đái quý khách trong lầu cát ở một bên mộ thanh loan dị thường mộng hòa ánh mắt khiếp sợ bên trong tiêu viêm đối với dược lão cung kính túi lầu nói tiêu viêm gặp qua lao sư ha ha đứng lên đi nói đến chúng ta cũng có gần một năm không có gặp lại dược lao nâng dậy tiêu viêm nói lão lão lão sư n à y đến tột cùng là chuyện ra sao mộ thanh loan tiếng nói cũng bắt đầu run dậy ha ha ta ngốc độ nhi ngươi tối hôm qua không phải còn ở vẫn quấn quít lấy ta hỏi ta tại sao muốn dùng một viên bát phẩm đan dược để đánh đổi hộ dưới tiêu viêm à? đây chính là nguyên nhân phong tôn giả chép miệng nói nói cách khác tiêu viêm kỳ thực là sư bá đệ tử hắn vốn là sư huynh của ta mộ thanh loan sắc mặt lập tức trở nên không tự nhiên địa hừng đỏ lên ừng tiêu viêm hắn vốn là sư huynh của ngươi có điều hắn gọi ta một tiếng lao sư cũng không sai dù sao ta cùng dược trần tương giao tâm đầu ý hợp mà phong tôn giả chỉ trỏ tiêu viêm cùng dược lao nói cái kia chuyện này có phải là các ngươi ba người đều biết chỉ có ta một người bị chẳng hay biết gì cố nén che mặt mà đi kích động mộ thanh loan nhỏ giọng hỏi khu khu thanh loan ngươi nghe ta nói chuyện này là cái hiểu lầm lần này liền người đàng hoàng phong tôn giả cũng bắt đầu thật không thiện a a a lao sư ta hận các ngươi Mộ thanh loan chân ngọc g i ẫ m một cái liền tăng tăng tăng điệu chạy lên lầu nhìn cái gì vậy đều do ngươi tên tiểu tử thú i này phong tôn giả đối với cười trộm tiêu viêm giận dữ nói vâng tiêu viêm biết tội xin mời sư bá thứ tội tiêu viêm lập tức cung kính túi lầu nói lăn lăn lăn cúp nhanh lên phong tôn giả tay áo bảo vung lên nói ngươi tối hôm qua nhờ ta sự tình ta đã làm tốt ngày mai lôi tôn giả sẽ mệnh phong lôi các tây các chủ lĩnh ngươi tiến vào thiên lôi tháp tu luyện tranh thủ ở thời gian một tháng bên trong liền đem tam thiên lôi động cảnh giới tăng lên đến tầng thứ hai lôi thuấn cảnh đi ta dự định một tháng sau đó liền rời đi phong lôi cát nhìn tiêu viêm làm xong quay sau dược lao lúc này mới lên tiếng nói một tháng sau đó đây là dự định lưu lại tiếp tục cùng lôi tôn giả bọn họ đàm phán lẽ nào ở lão sư tự thân xuất mã sau nay bốn các s ắ p nhập kế hoạch còn chưa thành công à? tiêu viêm không hiểu nói thành công vì lẽ đó ta muốn lưu lại đem bốn c ắ t trong lúc đó đường hầm không gian mở ra sẽ rời đi dược lão mỉm cười gật đầu nói thành công ha ha cái kia đệ tử chúc mừng lão sư tiêu h viêm mừng rỡ chắp tay nói ừ n nói đến cũng là đúng dịp chúng ta tứ phương các bên trong tinh vẫn c ắ t ở trung châu nam vực phong lôi c ắ t ở trung châu bắc vực hoàng tuyền c ắ t ở trung châu đông vực vạn kiếm c ắ t ở trung châu tây vực vừa vặn c h ấ n áp trung châu tứ phương dược lão làm như nhớ ra cái gì đó chuyện thú vị cười dài mà nói đây chẳng phải là nói các loại lao sư đem bốn các không gian tọa độ triệt để định miêu sau chúng ta tứ phương các người ra vào trung châu bốn vực sẽ phi thường thuận tiện tiêu viêm sáng mắt lên nói ừ n chính là cái đạo lý này dược lao gật đầu nói thấu chương xong chương bốn trăm bốn mươi phần viêm cốc thứ chín càng ngày mai dược t r ầ n đã rất sớm địa chấn thân đi thiên lôi đỉnh tháp tầng vì là lôi tôn giả ba người dùng tôn cực đan xung kích cảnh giới cao hơn hộ pháp đi tới các cửa lầu một vị sắc mặt nghiêm nghị ở trần tráng hán đứng trang nghiêm với này tiêu viêm các hạ xin mời sáng sớm phong lôi các tây các chủ liền tự mình tới cửa mời tiêu viêm đa t ạ tây các chủ tiêu viêm cười cảm ơn tây các chủ đối mặt tiêu viêm cũng là lúng túng không được ngày hôm trước các bên trong còn muốn hắn ra tay bắt giữ tiêu viêm hôm qua tiêu viêm cũng đã biến thành phong lôi các quý khách hôm nay các chủ đại nhân càng l à mệnh hắn mang tiêu viêm tiến vào thiên lôi trong tháp tu luyện tam thiên lôi đậu phải biết tam thiên lôi động nhưng là chỉ có các bên trong đệ tử hạch tâm mới có thể tu luyện c h ấ n các đ ấ u kỹ thiên lôi thắp cũng chỉ có các bên trong đệ tử hạch tâm mới có thể đi vào trong đó tu luyện hắn đây sao thế đạo gì thế giới biến hóa đến thực sự là quá nhanh ngày hôm trước còn quyết đấu sinh tử kẻ địch hôm nay liền để ta theo hắn bắt tay giảng hòa hắn đây sao không phải làm khó ta mập hồ mà xem ra ta thực sự là lao a tây các chủ trong lòng tịch mịch thầm nghĩ có điều các chủ đại nhân đã đối với bọn họ hai vị phân các chủ sớm chào hỏi bọn họ bốn các gần đây s ắ p bí mật liên minh vì lẽ đó tây các chủ cũng là n g ầ m hiểu ý địa đáp lại một đường không nói gì tây các chủ rốt cục đem tiêu viêm lĩnh đến thiên lôi tháp tháp dưới hô lúng túng dị thường tây các chủ trong lòng cũng là thật dài điệu thở ra một hơi thiên lôi tháp đến các hạ xin mời theo s á t ta bên trong trải rộng trận pháp cùng phong ấn tây các chủ dẫn tiêu viêm liền tiến vào thiên lôi tháp tầng thứ tám đúng thiên lôi tháp tầng thứ tám cửa lớn đột nhiên đóng chặt nơi này chính là thiên lôi tháp à sấm gió lực lượng quả nhiên nồng nặc c xoay người tiêu viêm hít sâu một hơi thở dài nói ta nghe sư tôn nói ngươi là đi vào tu luyện tam thiên lôi động một đạo trong suốt đêm thai âm thanh đột nhiên ở tiêu viêm vang lên bên thai hả là ngươi phượng thanh nhi tiêu viêm nhìn về phía ngồi xếp bằng ở một tòa trên đài đá một vị thải quần thiếu nữ kinh ngạc nói là ta có điều ta nhưng là đã xem tam thiên lôi động tu luyện đến tam thiên lôi cảnh giới ta xem ngươi vừa mới bắt đầu tu luyện tam thiên lôi động chứ như thế nào có muốn hay không ta dạy cho ngươi đây phượng thanh nhi thả xuống quần bào hướng đi tiêu viêm nhiều hứng thú nói đương nhiên tại sao muốn chú ý đây người tài cao gan lớn tiêu viêm v ẩ y một cái lông mày lập tức đáp đi theo ta đi chúng ta đến tầng thứ tám nơi sâu xa đi nơi đó sấm gió lực lượng nồng nặc nhất phượng thanh nhi thước tha địa ở trước dẫn đường một tháng sau thiên lôi tháp tầng thứ tám n h ì n đạo kia càng đi càng xa áo bào đen bóng người phượng thanh nhi thấp giọng cười một tiếng nói cũng thật là cái không rõ phong tình ra hòa đây b u ồ n cô nương bỏ ra thời gian một tháng giúp hắn đem tam thiên lôi động tu luyện tới lôi thuấn cảnh giới kết quả người này trước khi đi nhưng liền câu cảm ơn đều không có a nam nhân quên đi tiếp tục tu luyện mộ thanh loan tin tưởng ta lần sau gặp mặt ta nhất định sẽ đường đường chính chính địa đánh bại ngươi ngồi xếp bằng ở trên bãi đá phượng thanh nhi lần thứ hai nhắm lại hai con mắt thiên lôi tháp tầng thứ tám lần thứ hai khôi phục ngày xưa yên tĩnh trong lầu cát lão sư sư ba cùng sư muội đây tiêu viêm nhìn lẻ loi một người dược lão nghi ngờ nói cổ linh còn phải đi về sắp xếp tứ phương các s ắ p nhập đến tiếp sau công việc vì lẽ đó hắn cùng thanh loan với hai ngày trước đã thông qua phong lôi các cùng tinh vẫn cắt trong lúc đó đường hầm không gian trở lại dược lão mở miệng vì là tiêu viêm giải thích nghi hoặc nói thì ra là như vậy mà đi thôi lão sư chúng ta đi phần viêm cốc ốc ta đi lấy về tổ tiên tiêu huyền di vật thiên hỏa tam huyền biến lão sư ngươi đi tìm phần viêm cốc cốc chủ liên minh tiêu viêm c h ầ t nói ha ha tìm phần viêm cốc liên minh cốc chủ nói chuyện cũng mặc kệ dùng phải đến tìm cái k ê hỏa vân lão tổ dược lão cười ha ha sau tay áo b ả o vung lên bàng bạc lực lượng không gian tản ra mà ra c h ầ t mang theo tiêu viêm xé rách không gian mà đi trung châu trung vực góc tây nam chích núi lửa mạch nơi này tọa lạc trung châu nhất lưu thế lực ba trong cốc phần viêm cốc ba trích núi lửa mạch một ngọn núi lửa bầu trời đột nhiên hiện ra hai bóng người đến lão sư từ bắc vực chạy tới trung châu thông qua không gian trùng động đại khái cần một tháng chúng ta lại chỉ dùng thời gian nửa tháng liền đến thật là nhanh à. tiêu viêm có nhiều hứng thú địa đánh giá dưới chân này tòa núi lửa đang hoạt động cảm khái nói đi đi sang một bên ngươi cho rằng ai cũng có thể tìm tới một đấu thánh cường giả làm t i ệ u phu hay sao dược lao nhất thời dở khóc dở cười nói được rồi phần viêm cốc ngay ở này bên trong dây núi chúng ta đi dược lao cùng tiêu viêm hai người lập tức hướng về trích núi lửa mạch sơn mạch nơi sâu xa bay đi phần viêm cốc trong cốc một tòa phòng ngự nghiêm ngặt trong đại điện trên cung điện thủ ngồi thẳng một vị thân mang một bộ m ộ t mạc vải bố bố bảo đầu đầy tóc đỏ ông lão ở hồng phát lao giả bên cạnh phải là một tên tiếu nhưng mà lập cô gái áo đỏ cô gái này tình tê eo thon nhỏ nơi c u ấ n quanh một vòng đỏ sầm roi dài đem cái kia vòng eo phát họa đến càng hiện ra cảm động hòa nhi vi phụ đây là ở làm chính sự ngươi đ ợ i ở chỗ này làm gì hồng phát lao giả tràn đầy bất đắc dĩ nhìn về phía hồng y thiếu nữ nói ta cũng ở làm chính sự nói đi là ai tới phóng nay cô gái áo đỏ vừa mở miệng liền mang theo một loại khác đến hiên ngang cũng được ngược lại ngươi cũng là ta phần viêm cốc đời tiếp theo cốc chủ nhường ngươi sớm mở mang cũng tốt là một vị cầm tinh vẫn c á t phong tôn giả thiết mọi người có người nói là phong tôn giả đệ tử hồng phát lao giả cương t r i ề u mà cười cợt mở miệng nói tinh vẫn các thứ phương các bên trong tinh vẫn các chúng ta phần viêm cốc cùng tinh vẫn các tố không n u ô i tới tinh vẫn các người đến chúng ta phần viêm cốc làm gì đường hỏa nhi tinh tế mạy liếu hơi nhữ lên nói lộ ra từng k i a từng k i a anh khí không biết có điều ta cũng nghe tiếng đã lâu phong tôn giả tên gặp gỡ cũng không sao mà đường c h ấ n trên khuôn mặt trước sau đều là che kín nụ cười cốc chủ đại nhân khách nhân đến cửa đại điện một vị thân mang đỏ đậm bảo p h ụ thân hình có chút lọm khổng ông lào ô m quyền quất lên biết rồi sinh hỏa t r ư ở n g lão mời khách người vào đi ngồi ngay ngắn tốt đường trấn trầm giọng đáp cốc cốc cốc một trận rất có quy luật tiếng bước chân truyền đến một vị khuôn mặt tuấn lãng áo bảo đen thiếu niên đi vào tinh vẫn các tiêu viêm gặp qua cốc chủ đại nhân tiêu viêm cao giọng ô m quyền nói khí khái anh hùng hừng hực tiêu viêm nhưng là nhường trên thủ đường hỏa nhi sáng mắt lên nghe nói tiểu hữu là phong tôn giả ái đồ không biết nơi này đến ta phần viêm cốc vì chuyện gì đường c h ấ n cười ha hả mở miệng nói xin mời cốc chủ đại nhân bình lùi t à hữu tiêu viêm ngẩng đầu lên tràn đầy nghiêm túc nói bên trong tòa đại điện này chỉ có ba người chúng ta đây là ta đường c h ấ n con gái đường h ỏ a n h i chính là ta phần viêm cốc đời tiếp theo cốc chủ vì lẽ đó có chuyện gì liền bây giờ nói đi nghe được tiêu viêm vô lễ thỉnh cầu sau đường c h ấ n nhưng là nụ cười không dám nói mặc dù nói hắn vừa đang yên lặng tra xét tiêu viêm thực lực thời bị một đoàn thiên ngọn lửa màu xanh che đậy nhận biết thế nhưng bằng hắn lao lạc nhãn lực vẫn là có thể thấy được này tiêu viêm chính là một vị đấu tông cường giả tuy rằng bằng c h ơ n g ấy tuổi nhẹ nhàng đấu tông cường giả xác thực bất phàm thế nhưng hắn nhưng là ngang dọc trùng châu nhiều năm ba sao đấu tôn so với phong lôi các các chủ lôi tôn giả càng ngang tàng nhất đẳng tồn tại cần k i ê n kỵ một nho nhỏ đấu tông cường giả Thấu chương chương 441, Dược Trần chương Chương Dược song nguyên lai ngươi còn chưa có c h ế t t a thứ mười càng đa tạ cốc chủ lão sư phía dưới nên ngài ra trận tiêu viêm túi người chắp tay nói tại hạ tinh vẫn cắt các, các chủ dược trần gặp qua đường trần cốc chủ một vị nho nhãng ư ờ i trung niên đột ngột hiện lên ở tiêu viêm bên cạnh người đối đầu thủ đường trấn xa xa chắp tay nói cái gì dược tôn giả dược trần ngươi không phải ngã xuống sao vẫn ngồi ngay ngắn đang chỗ ngồi mỉm cười đường trấn bỗng nhiên biến sắp nói ừ m ra một điểm nho nhỏ bất ngờ bây giờ đã vượt kiếp trở về rồi dược trần chuyến này là đến bái phòng quý quốc hỏa vân l ã o tổ dược trần nhớ tới lần trước từ biệt hỏa vân còn chỉ là cao cấp bàn thánh không biết hôm nay là có hay không đã thuận lợi đạp phá đấu thánh hàng rào dược lao phong độ phiên phiên địa cười một tiếng nói đường trấn dị thường kiên kỵ mà nhìn dược trần một chút tuy rằng dược trần là tên đầy trung châu trung châu đệ nhất luyện dược sư thế nhưng đường trấn cũng chỉ xa xa mà nhìn qua dược lao mấy lần thôi bởi vậy quan hệ không tính là quen thuộc hơn nữa dược lao rõ ràng là một vị hiền lành lao nhân tại sao lại sẽ biến thành một vị nho nhã người trung nhân đây vị này người bí ẩn mang đến cho hắn áp lực thậm chí so với lao tổ còn muốn lớn hơn lẽ nào thực lực của hắn so với lao tổ mạnh hơn đây là một tự xưng là dược trần thế nhưng tạm thời thân phận không rõ nhưng thực lực dị thường khủng bố ra hỏa đường trấn trong lòng ngầm hạ một bước đầu định luận ừ m lao tổ cũng sớm đã là đấu thánh cường giả ý định hù dọa dược lao đường trấn hàm hồ đáp một tiếng ta biết cốc chủ không quá tin tưởng dược trần thân phận dược trần cùng hỏa vân đánh qua mấy lần liên hệ hắn nên nhận biết ta cốc chủ đều có thể lấy phái người đi xin mời hỏa vân đến đây vừa thấy đến thời điểm vừa thấy liền biết thật giả nhìn ra đường c h ấ n ngầm có ý hoài nghi cùng lo lắng dược lao lập tức chủ động thích nghi nói h ỏ a nhi đi đi chúng ta trong cốc nơi sâu xa nhất cái kia bí cảnh nơi đó có ta phần viêm cốc một vị lao tổ ngươi đi xin hắn lại đây đường c h ấ n chấn định địa dặn dò bên cạnh người đường hỏa nhi nói vâng phụ thân đường hỏa nhi thẳng thắn đáp thông tuệ nàng đã sớm nhìn ra trận này trên đột ngột biến bầu không khí thế nhưng nàng đường hỏa nhi không phải là v ẻ o nhăn nho nắm hạng người lưu lại làm bộ làm tịch địa bồi tiếp phụ thân còn không bằng sớm một chút thoát cách nơi này đi viện binh đây nàng đi sớm một phần cha của nàng liền sớm một chút thoát khỏi nguy hiểm một phần đường c h ấ n cóc chủ mời ngồi không cần sốt u sáng mà dược l a o lôi kéo tiêu viêm tìm cái chỗ ngồi xuất ngồi xuống trước sau đó đối với đường c h ấ n phất phất tay nói ta không sốt s á n g khoe mắt c ó quắp một trận đường c h ấ n trầm giọng nói ừm không sốt s á n g hay lắm nghe nói quý cốc có một đạo truyền thừa mấy trăm năm dị hỏa chính là bảng dị hỏa trên xếp hạng thứ mười hai vị cựu lòng lồi cưng hỏa dược lao thần thái dị thường thả lòng nói hả lẽ nào kẻ này muốn cướp giật ta phần viêm cốc truyền thừa dị hỏa ạ vừa thả lòng không ít đường c h ấ n lần thứ hai ngưng tụ lại thần đến ai nha ngươi xem đường c h ấ n cốc chủ ngươi vừa sốt s á n g thả lòng mà ta cũng có một đạo dị hỏa chính là bảng dị hỏa trên xếp hạng thứ mười một vị cốt linh lánh hỏa cho nên muốn cùng cốc chủ giao lưu một hồi này dị hỏa chi đạo đúng rồi có này cốt linh lánh hỏa đường c h ấ n cốc chủ nên cũng có thể tin tưởng thân phận của ta đi dược lão nói liền chậm rãi triển khai bàn tay một đạo ngọn lửa màu trắng bệnh lẳng lặng trôi nổi ở dược lão lòng bàn tay không sai chính là cốt linh lánh hỏa dựa vào trong cơ thể cựu long lôi cương hỏa cảm ứng đường c h ấ n trong nháy mắt liền phán đoán này hỏa thật giả lần này đường c h ấ n trong lòng đúng là thả xuống hơn một nửa lo lắng cốt linh lãnh hỏa xác thực là dược tôn giả dược trần độc nhất vô nhị mang tính tiêu chí biểu trưng phân biệt vật ừ m ta đệ tử này cũng còn t ạ m t ạ n h ắ n có năm đạo dị hỏa tiêu viêm đưa ngươi dị hỏa cũng lấy ra cùng đường c h ấ n cốc chủ đánh giá một phen đi dược l a o nhìn về phía một bên tiêu viêm nói dược l a o vừa dứt lời vành vành vành vành năm đạo tiếng vang năm đạo đủ loại dị hỏa ngay ở tiêu viêm đầu ngón tay nhảy lên mà lên ù n g ụ nhìn tiêu viêm trong tay trên cái kia năm loại không giống dị hỏa đường c h ấ n yên lặng mà nuốt nước miếng một cái hiện tại hắn đại khái có thể xác định này hai vị tạm thời thân phận không rõ người bí ẩn xác thực không phải đến đập bãi đ ặ t được hắn đây sao là đem chứa hỏa khoe khoang nhật yêu ta tức giận yêu ta chỉ có một đạo dị hỏa làm sao bây giờ tốt tuyệt vọng đường c h ấ n cấp chủ chúng ta thầy trò hai người dị hỏa biểu diễn xong phía dưới nên ngươi dược lao thu hồi cốt linh lánh hỏa nhìn về phía đường trấn nói nhìn tiêu viêm cùng dược lão hai người trong ánh mắt tràn đầy khát vọng mà nhìn mình đường trấn trong lòng là liên tục cười khổ ở đường trấn xem ra nhân sinh truyện thống khổ nhất là cái gì khi ngươi căn bản không muốn tinh tướng thời điểm có người nhất định phải lôi kéo ngươi tinh tướng còn rất sao kéo đến tận hai người cũng được ở lao tổ đến trước trước đem hai cái này bức không hai cái quái nhân ứng phó qua lại nói trong lòng làm ra quyết định đường trấn bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt hai một một nhảy, nhảy ra, hỏa d ễ m mơ hồ có chín cái màu mà bước bạc có chinh cái cấp tốc lên lòng lại trong hồ hỏa đó qua qua. Hai ở vị mời xem đây chính là cựu long lôi cương hỏa ta phần viêm cốc đã đem truyền thừa mấy trăm năm lâu dài các đời cựu long lôi cương hỏa người chấp trưởng đều sẽ ở dị hỏa bản nguyên chúng đặt xuống khó có thể xóa đi dấu ấn linh hồn trừ phi tu luyện bản cốc chấn cốc công pháp thanh minh ưu viêm quyết bằng không cho dù được này cựu long lôi cương hỏa cũng tuyệt đối không thể biến thành của mình mà này thanh minh lú viêm quyết lại chỉ có bản cốc các đời cốc chủ mới có thể tu hành vì lẽ đó tuyệt đối không thể bị người ngoài cướp đi gọi ra cựu long lôi cương hỏa đường c h ấ n nhưng có chút không yên lòng địa nhắc nhở nói nhưng mà đường c h ấ n lúc này nhưng là quăng m ỹ nhãn cho người mù nhịn cựu long lôi cương hỏa vừa mới xuất hiện tiêu viêm dược lão này thầy trò hai người liền bắt đầu hưng phấn dị thường địa châu đầu ghé thai lên d i ệ u a đây chính là cựu long lôi cương hỏa ạ quả nhiên thần dị a lão sư ngươi nói cái này t ự hỏa có thể hay không c â m miệng vào lúc này gáo hỏa làm gì các loại chính sự xong xuôi sau khi tự có tin tức thầy trò hai người nói một ít đường chấn căn bản nghe không hiểu nhìn hai người này cùng sói đói nhìn thịt như thế xanh mượt ánh mắt đường chấn trong lòng thở dài một tiếng nói lao tổ ngài đến cùng lúc nào lại đây đường chấn nhanh không kiên trì được thời gian nửa tiếng ở tiêu viêm ba người hữu hảo giao lưu bên trong chợt lóe lên khu khu là ai dám đến ta phần viêm cốc gây sự chán sống phải không nương theo một trận tiếng ho khan kịch liệt một đạo hạ kỳ dị thường âm thanh mang theo khí thế kinh khủng đột nhiên ở trong đại điện vang lên là lao tổ mặt lộ vẻ vui mừng đường chấn lập tức đứng lên vui vẻ nói xé tan trong đại điện không gian đột nhiên bị xé rách côn bạo lực lượng không gian ở trong đại điện tùy ý điệu dập dờn một vị hồng phát lao giả nhấc theo đường hỏa nhi từ trong hư không cất bước mà ra lao tổ chính là hắn hắn nói muốn bái phòng ngài còn nói cùng lao tổ ngài là người quen cũ đỡ hỏa vân lão tổ đường hỏa nhi một cái ngón tay ngọc liền chỉ về châu ngồi dược lao nói hả khu khu hóa ra là dược trần ta nói ngươi lão này nguyên lai còn chưa có chết ta ở đường c h ấ n cùng đường hỏa nhi hai người dị thường kinh ngạc trong ánh mắt hỏa vân lão tổ đ ỗ n g nhiên đẩy ra đường hỏa nhi cất bước tiến lên thần tình kích động nói ts một thứ mười càng thật không phải với đại gia kéo dài tới hiện tại mới m a s o n g thấu chương s o n g chương bốn trăm bốn mươi hai thiên hỏa tam huyền biến tạm thời còn chết không được chỉ có điều ta xem ngươi này khụ đến gần chết dáng vẻ e sợ lúc nào cũng có thể sẽ đột tử dược lao trong con ngươi né qua một vẻ lo âu là một m tên luyện dược sư dược lao có thể rõ ràng nhìn ra hỏa vân lao tổ đây là bị nội thương rất nghiêm trọng khu khu này đều là năm đó ta mạnh mẽ sung kích đấu thánh cảnh giới thời điểm lưu lại nguồn bệnh đại khái là không tốt đẹp được ồ cái tên nhà ngươi lại cũng là đấu thánh h ỏ a vân một đôi đỏ chót hỏa trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nói đại nạn không chết tất có hậu phúc mà nghĩ thông suốt một ít chuyện cảnh giới cũng là nước chạy thành sông dược lao không hề để ý nói hòa vân láo tổ ta mẹ tức giận a nam đó lao tử vì sung kích một sao đấu thánh khiến cho cùng ho lao quỷ như thế cả ngày khụ gần chết thật vất vả mới đột phá kết quả hàng này đã nghĩ thông một ít chuyện liền trực tiếp bước vào hai sao đấu thánh sao nghĩ tới ta cũng muốn học khu khụ ngồi xuống nói dược trần đợi lâu không đến nhà ngươi đến phần viêm cốc vì chuyện gì hòa vân lão tổ vừa nói xong lại ho kịch liệt hai tiếng vì liên minh dược lao thăm dò thân sắc mặt nghiêm nghị nói thân rất sao vì liên minh n à y không có chút nào đấu phá n à y rất ẻ sơ ngải trạch tiêu viêm trong lòng đ ố n g nhiên né qua một tia mãnh liệt vi cùng cảm giác liên minh đối phó ai khu khu chẳng lẽ còn có ngươi một cựu phẩm luyện dược đại tông sư đối phó không được kẻ địch cả hòa vân lão tổ không hiểu nói đứng phía sau hắn đường hỏa nhi thỉnh thoảng tiến lên động tác mềm nhẹ điệu đánh phía sau lưng hắn hôn điện d ư ợ c lao chậm rãi phun ra một cái tên nói hôn điện cái nhóm này yêu thích nút trong bóng tối người không người quỷ không ra quỷ những con chuột tuy rằng s á c thực rất làm người chán ghét thế nhưng ta tại sao phải giúp ngươi đối phó bọn họ phải biết chúng ta có thể không tính là quá thuộc cho dù là nhắc tới ở trung châu tiếng tăm lừng lấy hôn điện hỏa vân lão tổ vẫn sắc mặt ung dung nói một bên đường c h ấ n đúng là trong lòng âm thầm tiêu khổ người lao tổ này tính tình chính là đại điều a không là không câu n g ệ tiểu tiết thật giống rất không thèm để ý hồn điện dáng vẻ thế nhưng giảng đạo lý bọn họ phần viêm cốc nhưng là giang có điều hồn điện lao tổ phần viêm cốc ra tiểu nghiệp tiểu nhân chúng ta cũng không thể dễ dàng đáp ứng cùng hồn điện khai chiến a người s u n g kích đấu thánh thời chịu đựng nội thương nên rất ảnh hưởng thực lực của ngươi phát huy đi một thân thực lực nhiều nhất miễn cưỡng có thể phát huy ra sáu bảy phần mười đến ta có thể giúp ngươi luyện chế một viên bát phẩm đan dược chữa khỏi nội thương của ngươi nói không chắc tu vi của ngươi còn sẽ nhờ đó cố gắng tiến lên một bước dược lão lập tức bắt đầu rồi chính mình am hiểu nhất động tác võ thuật đan dược mở đường hắn không bao giờ thiếu đến chính là đan dược thật chứ hòa vân lão tổ sắc mặt đột nhiên ngưng lại nói coi là thật ta có thể bảo đảm chí ít là ngũ sắc đan lôi trở lên cấp bậc đan dược dược lão gật đầu bảo đảm nói ha ha ha khu khu khu được bản lão tổ làm hòa vân ông lão một vui quá hóa buồn liền lại bắt đầu hò kịch liệt lên l ã o tổ người chậm một chút đường hỏa nhi tay ngọc vỗ nhẹ hỏa vân lão tổ phía sau lưng nhỏ giọng tả hòa nói xong lão tổ quả nhiên là dễ dàng như thế địa đáp ứng rồi đường trấn trong lòng một trận kêu dây nói đường trấn cốc chủ ta chỗ này cũng có một phần lễ vật cho ngươi dược lão lại sẽ tiến công lộ đầu nhắm ngay đường trấn dù sao muốn cùng phần viêm cốc liên minh cho dù phần viêm cốc chân chính chủ nhân là hỏa vân lao tổ thế nhưng không đưa cái này ở bề ngoài cốc chủ đại nhân quyết định sao được đây dược chân đại nhân tại hạ không còn ước mong gì khác đường c h ấ n biểu thị chính mình thập phần cứng tức giận nói ngươi không có không có nghĩa là cô gái này và cũng không có ta nhìn cô gái này và tự a hồ bị dị hỏa phản vệ qua liền trong năm ấy ta đoán hẳn là mạnh mẽ dung hợp quý cốc cựu long lôi cương hỏa lưu lại di chứng về sau chứ ngươi đừng xem nàng hiện tại tự a hồ nhảy nhót tưng bừng không có cái gì quá đáng lo thế nhưng một khi trong cơ thể nàng sinh cơ bị hoàn toàn cắn nuốt mất sau liền sẽ lập tức buông tay nhân gian ta dám kết luận nàng nhiều nhất chỉ có thể sống mười năm vì lẽ đó vẫn là kịp lúc trị liệu đến tốt dược lao ánh mắt tìm đến phía đứng ở hỏa vân láo tổ phía sau đường hỏa nhi không nghĩ tới dược trần đại nhân này đều có thể nhìn ra không sai ở hỏa nhi một năm trước bước vào đấu hoàng cảnh thời điểm ta là làm cho nàng thử dung hợp qua một lần cựu long l ô i cương hỏa vào lúc ấy hỏa nhi thanh minh lũ viêm quyết tu luyện được căn bản là không tới hỏa h ậ u thế nhưng nàng như nóng g n vội địa mạnh mẽ d u n g hợp một lần ở hỏa nhi bị cựu long lôi cương hỏa phản vệ một lần sau ta từng nhường hỏa nhi ăn vào qua một viên ngũ phẩm đan dược băng linh đan bệnh trạng đã bị khống chế lại h ỏ a nhi lẽ nào bên trong cơ thể ngươi thương vẫn không có tốt à đường c h ấ n sốt u sáng mà nhìn về phía đường hỏa nhi nói hán đường c h ấ n có thể chỉ có như thế một dòng dõi đích t ồ n làm lời tiếp theo phần viêm cốc cốc chủ đường hỏa nhi tuyệt không thể sai sót ừ vẫn là thường thường sẽ cảm thấy k h i ế p đảm đ ư ờ n g hỏa nhi một cái đầu ngón tay đặt ở chính mình ngực sắc mặt có chút không dễ nhìn nói ngũ phẩm băng linh đan chỉ có thể trị ngọn không trị gốc thôi dược lao tổng kết nói vậy còn nói cái giám a khu khụ dược trần ngươi nhanh lên một chút nghĩ biện pháp a gấp gáp hỏa vân láo tổ thúc giục một viên thất phẩm cao cấp đan dược hỏa bồ đan có thể triệt để thanh trừ dị hỏa mang đến thương tổn ừ hỏa bồ đan liền để ta đệ tử tiêu viêm ra tay đi hắn là một tên thất phẩm luyện dược sư ta đến phụ trách luyện chế hỏa vân đ a n g dược dược lao tự tin nói cố gắng dược trần đại nhân đều nghe ngài đường trấn kích động đến là dâu mép run lên một cái ừ m có điều nếu là tiêu viêm ra tay các ngươi có thể nên vì tiêu viêm c h ả y chút máu rồi dược lao trắng nón mặt to đ ố n g nhiên lộ ra một vệt r à o hoạt mỉm cười xin mời dược trần đại nhân cùng tiêu viêm tiểu hữu xin cứ việc phân phó giải quyết khúc mắc đường trấn đúng là dị thường đến thẳng thán hai việc chuyện thứ nhất là ta nghĩ thu hồi bộ tộc ta tổ tiên tiêu huyền ở lại quý cốc di vật thiên hỏa tam huyền biến ngàn trăm năm trước tổ tiên tiêu huyền từng đem khai sáng bí pháp thiên hỏa tam huyền biến đưa cho quý cốc tổ tiên phần viêm lao tổ ta tiêu tộc tử tôn bất hiếu đã ở lâu đời năm tháng bên trong mất đi môn bí pháp này bây giờ ta nghĩ đón về này bản bí pháp mong rằng cốc chủ đại nhân tác thành tiêu viêm sắc mặt nghiêm nghị nói thiên hỏa tam huyền biến tổ tiên tiêu huyền ngươi liền bực này bí ẩn đều biết đúng rồi đều họ tiêu tiêu tổ đ ư ờ n g chấn mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ nói này thiên hỏa tam huyền biến chính là hắn phần viêm cốc chấn cốc bí pháp chỉ có trong cốc đệ tử hạch tâm mới có thể tu hành truyền thuyết bí pháp này đến từ chính phần viêm cốc người khai sáng phần viêm láo tổ ngày xưa một vị bạn bè tặng cho đưa bực này bí ẩn cho dù ở phần viêm cốc bên trong cũng chỉ có hắn cùng mấy vị trưởng l á o rất ít mấy người biết vì lẽ đó tiêu viêm cũng không phải khả năng từ nơi khác biết chỉ khả năng là bởi vì hắn là phần viêm l á o tổ vị kia bạn bè sau khi đúng rồi tiêu viêm tiêu huyền tiêu tổ đều đối đầu ha h a tiểu tử ngươi lại là bộ tộc ta phần viêm l á o tổ chi hữu tiêu huyền hậu nhân truyền thuyết ở phần viêm l á o tổ thời đại kia đại lục vẫn còn có đỉnh cao ngũ thánh đều là khoảng cách đấu đế chỉ có cách xa một bước tồn tại trừ bộ tộc ta phần viêm l á o tổ ở ngoài ba người kia phân biệt đến từ đ a n tháp cổ tộc hồn điện người cuối cùng chính là ngươi tộc tổ tiên tiêu huyền thế nhưng bởi thời đại quá mức xa xưa duyên cớ chính là chúng ta phần viêm cốc liên quan với tiêu huyền cụ thể thân thể cũng đã mất đi đến tiêu viêm tiểu tử ngươi tới nói nói vị này tiêu huyền đại nhân vị trí tiêu tộc đến tột cùng là cái ra sao tồn tại còn có cho dù là chúng ta đã cô đơn không ít phần viêm cốc ở trùng châu bây giờ cũng còn hơi có chút danh mỏng nhưng là vì sao ta nhưng chưa từng nghe qua trùng châu tiêu tộc tồn tại đây hòa vân lão tổ t h o á n lại đây rất hứng thú chờ đợi tiêu viêm trả lời chắc chắn thấu chương xong chương bốn trăm bốn mươi ba trưởng lão hội không tồn tại nguyên lai tiêu tộc đệ nhất đế tộc tên đã triệt để bị người quên lãng sao tiêu viêm trong lòng có chút nhàn nhạt thất lạc tiêu tộc ca nó là một truyền thừa tự thời kỳ viễn cổ cổ xưa gia tộc lịch sử so với phần viêm cốc còn muốn lâu đời thế nhưng bây giờ nó đã suy yếu đến không ra hình thù gì không đề cập tới cũng được tiêu viêm thăm thẳm thở dài nói ha h a ta liền biết từng sinh gia đình cao đấu thánh tiêu tộc làm sao sẽ là bình thường bộ tộc đây Thấy tiêu tổ thông tiếp tục truy hỏi. Nếu tiêu viêm tiểu là năm đó vị kia tiêu thiên tam tự một ta thứ gật một không chuyện nhiều, hỏa minh không hỏi. hữu huyền đại nhân hậu nhân, cái kia thiên hỏa tam huyền biến tự nhiên cho một phần, chuyện Như chuyện hai chấn này vậy này đây? viêm nói viêm kia đại cái kia biến ngươi rồi. lại cái cái nói. muốn Nếu đầu vân vị năm cũng ứng Đường gì có đó láo là là là đáp như cốc chủ đại nhân nhìn thấy tiểu tử tu luyện một loại thần bí công pháp cho nên mới có thể dung hợp không giống dị hỏa này dị hỏa cũng sẽ thúc đẩy công pháp tiến hóa ta nghĩ hướng về cốc chủ đại nhân cầu một đạo cựu long lôi cương hỏa tử hỏa lấy thúc đẩy công pháp tiếp tục tiến hóa yên tâm cốc chủ đại nhân này phân liệt ra một đạo tử hỏa cũng không thể hao tổn dị hỏa bản nguyên chỉ là tạm thời tính địa huệ vải mấy ngày thôi vì bổ sung cốc chủ đại nhân tổn thất ta có thể mặt khác lại đưa cốc chủ đại nhân một viên thất phẩm cao cấp đan dược tiêu viêm tràn đầy chờ mong địa nhìn về phía đường trấn nói chuyện này đường trấn trong lúc nhất thời càng do dự lên tuy rằng tiêu viêm lời thề son sắt địa bảo đảm từ cựu long l ô i cương hỏa bên trong phân liệt ra một đạo tử hỏa tuyệt đối sẽ không hao tổn dị hỏa b ả n nguyên thế nhưng chuyện như vậy đường c h ấ n cũng không dám dễ dàng tin tưởng phần viêm cốc truyền thừa c h i hỏa không thể kìm được hắn đường c h ấ n không thận trọng vì lẽ đó đường c h ấ n liền đem ánh mắt nhìn về phía một bên hỏa vân lao tổ đến nhường chúng ta trước tiên tìm chứng cứ xác định không tổn hại dị hỏa b ả n nguyên có thể cho ngươi một đạo tử hỏa nếu không không bàn nữa hòa vân lão tổ trầm ngâm một lát sau lời ít mà ý nhiều nói hắn đầu tiên là phần viêm cốc lão tổ hắn cũng từng chấp trưởng qua cựu long lôi cưng hỏa đương nhiên muốn lấy phần viêm cốc lợi ích làm đầu đương nhiên vậy thì nhiều tạ cốc chủ đại nhân tiêu viêm mừng rỡ túi đầu nói ừ n hỏa nhi ngươi trước tiên đi đấu kỹ các đem thiên hỏa tam huyền biến truyền thừa thủy tinh mang tới hiện tại liền để tiêu viêm tiểu hữu tiếp thu truyền thừa đi dù sao cái này cũng là hắn tổ tiên di vật đường trấn dặn dò đường hỏa nhi nói vâng p h ụ thân đường hỏa nhi b ố n một cái eo thon nhỏ liền hấp tấp địa rời đi đại điện nhìn đường hỏa nhi phong thái hiên ngang bóng lưng tiêu viêm bỗng nhiên trong lòng hơi động hắn nhớ tới một chuyện ở duyên cơ sự tình tuyến bên trong tiêu viêm rõ ràng đã vì là phần viêm cốc luyện chế tốt hỏa bồ đan đường c h ấ n cũng chuẩn bị cho tiêu viêm thiên hỏa tam huyền biến khả năng nhưng gặp phải hai cái cổ hủ lão gia hỏa ngăn cản tuy rằng cuối cùng làm mất mặt thành công vẫn như c ũ được thiên hỏa tam huyền biến thế nhưng cái này thật sự siêu khó chịu tốt mạ là thời điểm cho cái kia hai cái lao già trên một làn sóng mắt dược cốc chủ đại nhân ta nghe nói quý cốc trưởng lão hội quyền lực rất lớn chứ nếu như không nói là hỏa vân lão tổ mệnh lệnh mà là nói cốc chủ mệnh lệnh của đại nhân e sợ hỏa nhi tiểu thư rất khó đem thiên hỏa tam huyền biến truyền thừa thủy tinh từ đấu kỹ các bên trong mang ra mà lại nói bất định trưởng lão hội các trưởng lao vẫn là tìm tới cửa chất vấn cốc chủ cũng khó nói nha tiêu viêm giống như vô ý nói ha ha tiêu viêm tiểu hữu hiểu, hiểu lầm không thể nào đường c h ấ n sắc mặt cứng đờ sau lập tức cười nói thiên sư nó đến tột cùng là ai tiết lộ phong thanh mất mặt lại ném đến ngoài cốc đi tới lao tử không sĩ diện rồi đường c h ấ n trong lòng là một vạn cái ép cờ cờ rủa m ậ t t h ở chính đi ngang qua hừ bọn họ dám lao tổ ta một trưởng vỗ chết bọn họ hòa vân lão tổ hừ l ệ n h một tiếng nói đương nhiên như vậy tốt nhất thiêu viêm nhẹ nhàng u ố t cảm nói sau hai mươi phút phụ thân n h ị trưởng lão cùng tam trưởng lão biết việc này sau nói thiên hỏa tam huyền biến là ta phần viêm cốc c h ấ n cốc bí pháp không phải trong cốc đệ tử hạch tâm không thể tu hành thứ không truyền ra ngoài đường hỏa nhi thập phần ủy khuất nói đường c h ấ n ngươi lẽ nào không có nói là ta tự mình ra lệnh à đường c h ấ n cưỡng chế giận dữ nói nói rồi vì lẽ đó hai vị trưởng lão nói sau đó đến tự mình chất vấn ngươi đường hỏa nhi cười trên sự đau khổ của người khác địa cười một tiếng nói kỳ hì có lao tổ ở lần này có trò hay nhìn đường c h ấ n ta hòa vân xem ra ngươi này phần viêm cốc cũng là t ù n la t ù n luôn một đoàn a dược lao thập phần đáng tiếc địa lắc đầu nói hử hòa vân ông lão hử lạnh một tiếng không nói gì sắc mặt hắn đã âm trầm dường như muốn chạy ra nước mất mặt a không phải bình thường địa mất mặt cốc chủ đại nhân ngươi vì sao phải đem ta phần viêm cốc c h ấ n cốc bí pháp giao cho một người ngoài hỏi qua trưởng lao chúng ta sẽ ý kiến sao một đạo nhàn nhạt thanh âm g i à n mua đột ngột ở đại điện ở ngoài vang lên Cốc cốc cốc. một trận gấp gáp điệu tiếng bước chân từ xa đến gần điệu rõ ràng vang lên người tới tựa hồ là hai người ta hỏi đại gia ngươi còn không mau mau cho lão tổ lăn tới đây sắc mặt thường hồng hỏa vân lão tổ cũng không nhịn được nữa tay áo bảo vung lên đột nhiên vung lên như hùng sư giống như giận dữ hét lão lao tổ đại điện trên mặt đất quỳ lạy hai vị đều thân mang đỏ đậm trường bảo dâu tóc trắng non ông lão hai người chính một mặt mộng bức địa ngửa đầu nhìn hỏa vân lão tổ lắp bắp nói xong đời không cẩn thận tinh tướng trang đến tổ tông mình trên người còn rất sao là thật tổ tông chúng ta nên làm gì ở tuyến trở rất gấp phần viêm cốc nhị trưởng lão tam trưởng lão dựa vào nhau run lẩy bẩy bên trong đùng đùng đùng đùng h ỏ a vân lão tổ tay háo bảo vung lên chính là hai lòng bàn tay đi tới cơm miệng ta mới không là các ngươi lão tổ đây ta cảm thấy phi thường buồn nôn c ò n dám ở lão tổ trước mặt tinh tướng hòa vân ông lão nhưng chưa hết giận giống như đ ị a giận d ữ h ế t không phải chúng ta lão tổ đây là muốn đem chúng ta khai trừ tộc tịch à tế cực tư khủng hai người nhất thời liền bắt đầu h o ả n g rồi cũng không để ý xưng đỏ nét mặt giàn mua liền lập tức quỳ dạp dưới đất bản trên gào khóc nói lão tổ lão tổ chúng ta thật không biết n g ư ờ i là ở à, xin mời lão tổ thứ tội à. khóc cái gì khóc đều cho lão tổ lên lão tổ có lời muốn hỏi các ngươi nhìn hai cái này lão già khóc đến cùng cái gì như thế hỏa vân lão tổ nhất thời ghét bỏ nói là là lão tổ nghe được hỏa vân lão tổ còn nhận chính mình hai người hai vị trưởng lão mau mau lẫn nhau nâng đứng lên bộ tộc ta phần viêm lão tổ lúc trước sáng tạo trưởng lão hội thời mục đích là vì cho các đời cốc chủ cha xót bổ khuyết có thể là các ngươi làm cái gì cả ngày cho đường chấn thêm phiền hà các ngươi đều tra cái gì bù cái gì a hỏa vân lão tổ bắt đầu nộ phun nhị lão về lao tổ nhưng là cốc chủ đại nhân phải đem ta cốc c h ấ n cốc bí pháp cho một người ngoài này xác thực không cùng quy củ a tam trưởng lão ngô thần dị thường oan ước địa trả lời ẩm một đạo hung ác kinh khí tàn nhẫn mà đập về phía ngô thần một đạo hồng b à o bóng người trong nháy mắt bay ngược ra đại điện đây chính là bản l a o tổ g i ặ n dò không hợp trong cốc cái nào nội quy củ các ngươi nói lao tổ ta hiện tại liền đem nó sửa lại hòa vân l a o tổ chậm rãi buông cánh tay xuống nói lao tổ thứ tội lao tổ thứ tội a cơ chí nhị trưởng láo lập tức quỳ xuống dập đầu thỉnh tội nói nghèo ra hóa cáo hắn hiện tại có thể coi là nhìn ra rồi lao tổ ngay ở hạ dận đây đ ư ờ n g động có đúng hay không gọi đối với là được rồi bất kỳ dám vào lúc này phản bác lao tổ người đều sẽ bị lao tổ giáo làm người nói thí dụ như vừa bị đánh bay đi ngô thần cái kia xui xẹo ngoạn ý là được rồi thấu chương xong chương bốn trăm bốn mươi bốn u ố t t r ư ở n g cựu long lôi cương hỏa tử hỏa ngươi cho lão tổ trở lại đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm lúc nào nghĩ rõ ràng lúc nào mới có thể đi ra ngoài còn có đi ra nói cho cái kia gọi ngô thần ngu xuẩn bắt đầu từ bây giờ hắn đã bị đá ra trong cốc trưởng lão hội còn có thể giữ được hay không trưởng lão vị trí đến xem đường c h ấ n tâm tình hòa vân lão tổ c ầ m ghét địa phất phất tay nói là là lão tổ ta vậy thì đi nhị trưởng lão kích động xoay người liền chạy không có so sánh sẽ không có thương tổn nhị trưởng lao hắn tuy rằng cũng bị cưỡng chế đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm nhưng là cùng ngô thần cái kia bị đá ra trưởng lão hội ngu xuẩn so với ngã mã lao đ ự c rồi đường c h ấ n ngươi là một cốc tri chủ đường đường ba sao đấu tôn muốn xuất ra làm ta phần viêm cốc cốc chủ uy nghiêm đến cũng đừng làm cho này mấy thằng ngu kỵ đến trên đầu ngươi một ít nho nhỏ đấu tông còn trời lật rồi trưởng lão hội chỉ là dùng để phụ tá cốc chủ tồn tại thôi nếu như ai dám không nghe lời vậy thì toàn bộ giết chết đổi một nhóm mới được rồi hừ hừ năm đó lao tổ ta chính là làm như vậy đường c h ấ n ngươi hành động rất nhường ta này lão cốc chủ mà cảm thấy xấu hổ xấu hổ ngươi h i ể u ả hòa vân lão tổ xoay người không chút lưu tình địa g i a n dậy đường c h ấ n nói là là lão tổ đường c h ấ n biết sai rồi đường c h ấ n nhưng là mừng tít mắt nói thiên thấy vưu thương hắn mặc dù là đường, đường đấu ư ờ n g đ tôn cường giả nhưng bị vướng bởi cốc quy liền này mấy cái cậy ra lên mặt lão g i a hỏa đều xử lý không tốt bây giờ có l ã o tổ bản thân lên tiếng cho hắn chỗ dựa hắn có thể phải cố gắng địa đối với trưởng lão hội nhúc nhích giao găm hòa nhi ngươi lại đi một chuyến đi tự mình dẫn tiêu viêm tiểu tử đi một c h u y ế n đấu kỹ các sử dụng truyền thừa thủy tinh đ ư ờ n g trấn ngươi rồi cùng dược trần đến thử xem phân liệt tử hỏa việc có được hay không đi hòa vân lão tổ phát s o n g hỏa sau chu tính c h u n g nói vâng lão tổ đ ư ờ n g trấn đường h ò a nhi hai người đáp một thân hỏa hồng trang phục đường h ò a nhi đi lại mềm mại khu vực tiêu viêm hướng đi phần viêm cốc đấu khí c á c tiêu viêm thì lại tò mò đánh giá bên trong cốc này một đường kiến trúc ngươi vừa là cố ý nói chứ đ ư ờ n g hỏa nhi bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía tiêu viêm nói đương nhiên không phải ta đối với phần viêm cốc lại không quen tiêu viêm hơi xứng sở sau trợt khẽ cười nói ừm không quản ngươi có phải là cô ý ngược lại đa tạ ngươi ừ trưởng lão hội những k i a cổ hủ ngu xuẩn nhóm thường xuyên làm khó dễ phụ thân bổn cô nương đã nhìn bọn họ khó chịu rất lâu đ ư ờ n g hỏa nhi bĩu môi hừ lạnh một tiếng nói đương nhiên không cần cảm ơn ngươi không phải cũng mang theo ta đến đấu kỹ các sao tiêu viêm chỉ chỉ phía trước cái kia chàng ẩn giấu ở xanh lun trong rừng cây kiến trúc nói đi theo ta vào đi thôi thiên hỏa tam huyền biến t r u y ề n thừa thủy tinh ở đấu kỹ các tầng thứ ba cái kia trong đó còn có ta phần viêm cốc tiền bồi đối với hắn kinh nghiệm tu luyện cùng cải tiến đối với nguyên nên rất có ích lợi đường hỏa nhi lấy ra một tấm lệnh bài nói ừng đa tạng buổi tối tiêu viêm đứng ở một tòa ưu tĩnh lầu các lầu hai trước cửa sổ nơi hít sâu một hồi lập tức cảm khái nói phần viêm cốc trong cốc nguyên tố lửa cũng thật là nồng nặc à ở đây tu luyện thuộc tính h ỏ a đấu khí tiến cảnh nhất định sẽ rất nhanh chứ phần viêm cốc vốn là đùa lửa lập nghiệp tự kiến cốc tới nay mấy trăm năm như một ngày địa cải tạo hoàn cảnh của nơi này trong cốc nguyên tố lửa đương nhiên nồng nặc hơn nữa có người nói đường c h ấ n căn bản không có luyện dược sư thiên phú thế nhưng dựa vào phần viêm cốc một tay khống h ỏ a tuyệt kỹ cũng có thể miễn cưỡng luyện chế ngũ phẩm trở xuống đan dược dược lao đi tới giải thích cải tạo tu hành hoàn c ả nhà lao sư ngươi nói ta thành tựu đấu thánh có thể chính mình độc lập mở ra không gian sau đó ta liền mở ra một phương tràn ngập nguyên tố lửa biên giới liền gọi vô tận hỏa vực làm sao tiêu viêm xoay người nhìn về phía dược lao nói vô tận hỏa vực ừ tên rất hay chính là tu vi của ngươi tạm thời còn không xứng với nó đấu thánh cảnh giới ngươi còn kém xa đây sư phụ cũng là phí thời gian hơn nửa đời mới miễn cưỡng bước ra bước đi này dược lao lắc đầu nói liền lao sư này tu hành tốc độ còn phí thời gian đây ta làm sao nghe cổ linh sư bá nói ngài vẫn luôn là hoành ép cùng thế hệ tới tiêu viêm tràn đầy khinh bị nói ha ha không đề cập tới cái này ngươi xem ngươi muốn tử hỏa ta đã thế ngươi bắt được cho ngươi dược lao cười ha ha sau liền đưa ra một con ngọc hộp nói hả cựu long lôi cương hỏa tử hỏa đã bắt được sao đa tạ lao sư tiêu viêm mừng rỡ tiếp nhận hộp ngọc nói lạch cạch hộp ngọc bị mở ra một đoàn ngọn lửa màu bạc ở trong hộp ngọc yên tính thiếu đốt trong lúc mơ hồ có chín con rồng nhỏ ở trong đó t r ợ t lóe lên ngươi hiện tại liền đem c ắ n nuốt mất đi không cần lo lắng vấn đề thời gian l u y ệ n chế cái viên này bát phẩm đan dược dược liệu cần thiết bên trong có vài cây thiên tài địa bảo khá là đặc thù phần viêm cốc người ở nắm chặt triệu tập sức mạnh đem trở về trong cốc dược lao chỉ trò hộp ngọc đoàn kia ngọn lửa màu bạc ra hiệu nói được rồi lao sư có điều lao sư ngươi nói này cựu long lôi cương hỏa tốt xấu cũng là bảng dị hỏa trên xếp hạng thứ mười hai vị tồn tại chỉ so với lao sư cốt linh l á n h hỏa thấp một vị nếu như ta cắn nuốt mất nó không biết có thể hay không thúc đẩy phần quyết lại tiến hóa cấp nửa đây tiêu viêm thẳng nhìn ra là hai mắt tỏa ánh sáng không có khả năng lắm cốt linh l á n h hỏa tử hỏa cũng chỉ đem phần quyết đẳng cấp từ địa giai trung cấp đẩy hướng về phía chuẩn địa giai cao cấp thôi hiện tại ngươi phần quyết đẳng cấp đã là địa giai cao cấp lên trên nữa chính là thiên giai công pháp địa giai công pháp cùng thiên giai công pháp t r ê n lệnh quả thực là khó có thể tưởng tượng thiên gia i công pháp có thể trực tiếp dẫn động năng lượng trong thiên địa vận chuyển thời sẽ sản sinh to lớn cảnh tượng kỳ dị trong trời đất chính là hoàn toàn thể cựu long lôi cương hỏa ta phòng chừng cũng nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng đem phần quyết tiến hóa cấp nửa thôi thế nhưng cựu long lôi cương hỏa bản thể chúng ta hiển nhiên không chiếm được dược lao trầm ngâm một lát sau lập tức mở miệng nói đã như vậy như vậy thử một chút thì biết tiêu h viêm nắm hộp ngọc trực tiếp địa đi vào gian phòng bên trong gian phòng đại minh vương đi ra ăn tiểu long vẫn là chín cái tiêu viêm ở trong lòng nhẹ giọng hô hoàn nói thu một nắm đấm to nhỏ màu thiên thanh chim nhỏ đột nhiên từ tiêu viêm ngực bay ra â ở chỗ này đây tiêu viêm chỉ chỉ bị mở ra hộp ngọc nói thu thu thu nhìn ở trong hộp ngọc lượn lờ thiêu đốt ngọn lửa màu bạc hưng phấn đại minh vương một tiếng hí dài sau liền hướng trong hộp ngọn lửa màu bạc bay đi bị n à y đạo phượng hót kích thích đến c ử u long lôi cương hỏa tử hỏa diễm mặt ngoài thân thể đột nhiên một trận lay động Ngọn bên lửa màu bạc thấy r o n g cái ậ m màu bạc, tiểu long liền chậm dãi tái hiện ra, kéo ngọn lửa màu bạc liền ngọn ra, lửa kéo bạc c p tốc hướng về ngoài cửa hướng ngoài về a sổ b đi. Thu. Thấy tình h Thấy u t hình này đại minh vương đột nhiên rung lên hai cánh liền nhào tới chưa từng có đồ ăn có thể từ ta đại minh vương đại nhân miệng dưới chạy trốn đi chưa từng có linh trí đã cơ bản kiện toàn đại minh vương trong óc né qua một ý niệm nói sau một phút hống hống hống nương theo một trận thê thảm d n g ngâm âm thanh t i ể u long lôi cương hỏa tử hỏa bị đại minh vương một cái nuốt vào trong bụng v â n ảnh bắt lấy đồ ăn đại minh vương một con v à vào tiêu viêm ngực biến mất không còn t ă m hơi phân quyết chuyển tiêu viêm vừa bấm thủ l ớ n khái quát phía dưới hắn đứng nên phối hợp đại minh vương cố gắng tiêu hóa đã vào bụng mỹ vị đồ ăn thấu chương xong chương bốn trăm bốn mươi lăm hỏa b ổ đan trưởng thành đến nay nhật tiêu viêm ở nuốt trừng ư bình thường cấp bậc thấp dị hỏa thời điểm là căn bản không cần lại chuẩn bị những này chứ như huyết liên đan đất linh đan, hộ mạch đan đồ Đã hướng tới ổn định Đại minh vương sẽ giúp hắn quyết định đây đạo tất thứ tới quyết một tử thôi. linh là Minh giúp phải nói những này. hướng ổn Vương hắn càng không cần Ông ngong ngong, hộ mạch hỏa hỏa cả, dị sẽ ở tiêu viêm tâm thần thôi thúc giới trong cơ thể bàng bạc đấu khí bắt đầu dọc theo mấy cái thần bí con đường vận chuyển lên phân quyết bắt đầu chậm rãi vận chuyển một luồng thần bí mà lại huyền ảo sức mạnh hình chiếu đến đại minh vương trên người đại minh vương an tọa ở luồng khí xoáy trung ương màu xám không gian lẳng lặng mà tiêu hóa tất cả những thứ này đêm càng sâu sau năm ngày kẹt kẹt tiêu viêm cửa phòng bị từ giữa chậm rãi lôi kéo làm sao ngồi ngay ngắn ở bên ngoài dược lão thả tay xuống bên trong quyển sách nói vẫn đúng là bị lão sư ngươi đoán đúng phần quyết công pháp đẳng cấp vẫn là điệu giai cao cấp liền cấp nửa đều không có tiến hóa duy nhất cho ta mang đến đúng lúc nơi chính là nuốt t r ư ở n g dị hỏa thời thả ra năng lượng nhường ta từ hai sao sơ cấp đấu tông tiến hóa đến hai sao cao cấp đấu tông tiêu viêm bất đắc dĩ cười một tiếng nói lập tức ngón tay rỗi một cái v à y một tiếng một đạo ngọn lửa màu bạc ở tại đầu ngón tay nhảy lên mà lên đã rất tốt một đạo tử hỏa mà thôi không thể yêu cầu lại hơn nhiều được rồi theo ta đi nhìn dược liệu cũng có thể chuẩn bị đầy đủ dược lao đứng dậy cười nói vâng lao sư đây là một tòa do to lớn màu đỏ thám núi lửa nham thạch lát thành quảng trường khổng lồ quảng trường chu vi trăm trượng bên trong đã sớm bị giới nghiêm trên quảng trường chỉnh tề địa sắp xếp chừng mười khối bẫy đá trung ương nhất hai khối trên đài đá lít nha lít nhít điệu bảy r a lượng lớn quý trọng dược liệu khu khu dược trần dược liệu cũng đã chuẩn bị đầy đủ ngươi xem còn thiếu cái gì hòa vân lão tổ vui sướng hài lòng địa mở miệng nói rốt cục nhìn thấy có thể khép lại trong cơ thể bệnh nặng hy vọng cao h ứ n g a gần đủ rồi có thể bắt đầu rồi dược lão nhìn lướt qua trên đài đá dược liệu sau lập tức gật đầu nói ha ha hai vị ai muốn dùng ta này dược đ ỉ n h đây đường trấn cười ha ha nói cong chỉ thấy đường c h ấ n tay háo bào vung lên một hình thể đại khái một trượng to nhỏ toàn thân đỏ đậm mặt ngoài có núi l ử a phun trào đồ văn hữu cự đại dược đỉnh liến xuất hiện ở trước mắt mọi người thấy tầm mắt mọi người đều đầu lại đây đường c h ấ n hải lòng một đầu đặc biệt là tiêu viêm dược trần cái kia thầy trò hai người tràn ngập khiếp sợ ánh mắt càng làm cho đường c h ấ n muốn ngừng mà không được mẹ nhớ năm đó lao t ử lúc còn trẻ cũng là trung châu số một b ư ớ c vương tới ai có thể nghĩ tới lao sau đó lại bị một ít tiểu bối cho khiếp sợ ngày hôm nay hắn đường chấn liền muốn ở dưới con mắt mọi người đang giả bộ một lần b ư ớ c lấy chứng minh hắn bảo đào chưa lão chư vị mời xem đây là ta từ nhỏ ở đại lục du lịch thời ngẫu nhiên đoạt được một dược đỉnh này dược đỉnh truyền thuyết chính là một khối núi lửa kỳ thạch ở dung nham bên trong thời gian dài đánh bóng tự nhiên hình thành một chiếc đỉnh có tiếng vì là núi rong đỉnh nó chính là thiên đỉnh bảng trên xếp hạng thứ mười bốn vị tồn tại sử dụng này dược đỉnh luyện đan đem ra tăng thật lớn tỷ lệ thành công dị thường đến hiếm thấy nói xong đường chấn liền duy trì trầm mặc các ngươi nói mò ước ao ta sau đó ta c ư ờ i nhạt nói cẩn thận vận m à t h ô i các ngươi xem này bức có phải là liền ngụy trang đến mức liền viên mãn quả thực hoàn mỹ đường chấn trong lòng đắc ý mà thầm nghĩ nhưng mà dường l a o tiêu viêm thầy trò hai người yên lặng đối diện một chút nạp giới trên ánh sáng lóe lên cong đang hai đạo nổ vang ta có một đỉnh chính là thiên đỉnh bảng trên xếp hạng người thứ tám h ma đỉnh xin mời đường chấn cốc chủ đánh giá ta có một đỉnh chính là thiên đỉnh bảng trên xếp hạng thứ mười ba vị vạn thú đỉnh xin mời cốc chủ đại nhân đánh giá hai đạo chăm miệng một lời âm thanh âm vang lên đường trấn phụ thân thời điểm cũng không còn sớm là thời điểm nhường dược trần đại nhân cùng tiêu viêm bắt đầu luyện đan ừ ngài ngài này núi r o n g đỉnh vẫn là trước tiên thu hồi đi một đạo h u y ề n chuyển du dương mềm mại giọng nữ đột nhiên ở đường trấn vang lên bên h a i đường trấn trong giây lát này quả thực là lệ nóng doanh tròng a vẫn là nuôi con gái tốt hòa nhi vi phụ không có hưởng công thương ngươi khá lắm đúng đúng đúng thời gian không còn sớm nên luyện đan hai vị xin mời đường trấn một cơ linh liền đem núi r o n g thế chân vạc tức cất đi ừ n vậy liền bắt đầu đi các ngươi đều thối lui đi luyện chế phẩm cấp cao đan dược mười ngày thời gian nửa tháng đều rất bình thường đan dược thành hình đan lôi động tĩnh các ngươi thì sẽ cảm ứng được dược lao vung thân ra hiệu nói dược trần phiền phước ngươi hòa vân lão tổ hiếm thấy đứng đắn một đầu lập tức mang theo mọi người liền rời khỏi nơi này viêm tiểu tử chúng ta bắt đầu đi dược lão ngồi xếp bằng ở trên bãi đá mở miệng nói vâng lão sư v â n g hai đạo đủ loại hỏa diễm ở bên trong dược đỉnh b ố c lên nay hỏa bồ đan chính là thất phẩm cao cấp đan dược quang nung nấu này hơn trăm loại vật liệu phụ khả năng liền cần tiêu tốn tiêu viêm đại khái hai ngày tả hữu thời gian tiêu viêm luyện chế nó còn cần tiêu hao to lớn tâm thần vì lẽ đó tiêu viêm đến tưởng thật rồi không phải vậy một sai lầm chính là đan hủy thầy trò hai người luyện đan chính thức bắt đầu rồi sau bảy ngày tiêu viêm đem một chiếc bình ngọc ném cho nghe tiếng mà đến đường hỏa nhi nói ây bên trong chính là hỏa bồ đan ăn vào nó thì có thể loại trừ đi dị hỏa đối với n g ư ờ i thương tổn cảm tạng đường hỏa nhi bên trong đôi mắt đẹp dị thải liên tục mà nhìn tiêu viêm nói không có chuyện gì ta muốn b ồ i ở đây bồi lão sư ngươi muốn đồng thời ạ tiêu viêm ngồi xếp bằng ở một bên t i ệ n tay đem một viên hồi phục đấu khí đan dược liền nhét vào vào trong miệng d ư ợ c chân đại nhân còn cần bao lâu đường hỏa nhi mang theo váy cũng ở tiêu viêm bên cạnh ngồi xuống dược liệu đã toàn bộ nung nấu xong xuôi bước kế tiếp chính là ngưng đan đại khái còn muốn ba ngày tả h ữ u thời gian đi tiêu viêm bàng bạc lực lượng linh hồn thả ra quay về hắc ma đỉnh dâng tới nhìn bên trong đỉnh gần hơn trăm loại đã xử lý xong nước thuốc cùng bột phân nói được rồi ta cùng ngươi cùng nhau chờ được rồi đường hỏa nhi long lanh cười một tiếng nói sau m ộ ư ơ i ngày ông long o n g dược lao trước người hắc ma đỉnh bỗng nhiên bắt đầu run dày kịch liệt từng đạo từng đạo gợn sóng năng lượng lấy hắc ma đỉnh làm trung tâm cấp tốc hướng ra phía ngoài khuyết tán mà ra m u ộ n tới dược lao đột nhiên mở đóng chặt hai mắt nói ẩm dược lao vừa dứt lời một tiếng vang thật lớn ầm ầm nổi lên dược đỉnh nắp đỉnh bị đột nhiên đánh văng ra một đạo màu xanh đậm cột sáng xuyên thẳng phía chân trời mà đi n à y tiếng vang ầm ầm gây nên toàn bộ phần viêm cốc sự chú ý thế nhưng bởi khu vực này đã bị hỏa vân lão tổ tự mình hạ lệnh giới nghiêm ai dám tới nơi này đụng vào lão tổ tông rủi ro xèo xèo xèo cách đó không xa hai đạo khí thế bàng bạc bóng người hướng về nơi này bay lượn mà tới là phụ thân và lão tổ đường hỏa nhi lập tức đứng lên viêm tiểu tử này đang luyện chế thành công sao hỏa vân lão tổ xem hướng thiên không bên trong đạo kia gần trăm trượng dài năng lượng màu xanh đậm cột sáng hiếu kỳ nói khoảng cách gần như vậy địa quan sát một lần bát phẩm đan dược thành đan quá trình cho dù hỏa vân lão tổ là đấu thánh cường giả vậy cũng là lần đầu vì lẽ đó hắn cũng không hiểu đến tột cùng có thể hay không luyện chế thành công nay hỏa vân lão tổ theo bản năng mà liền hỏi tiêu viêm cái này nhân sĩ chuyên nghiệp tình huống không ngài nên hỏi này đan làm ấy sắc đan lôi tiêu viêm tràn đầy nghiêm túc cải c h í n h nói thấu chương s o n g chương bốn trăm bốn mươi sáu vì liên minh vậy ngươi nói làm ấy sắc đan lôi hòa vân lão tổ hơi tổ chức lại ngôn ngữ hưng phần nói không biết tiêu viêm lắc đầu nói hòa vân lão tổ ta nói thật sự đan dược này nguyên bản là tam phẩm ai biết lao sư sẽ đem tăng lên đến mấy phẩm đây tiêu viêm nhìn tràn đầy kinh ngạc hòa vân lão tổ lập tức giải thích ầm ầm ầm ầm ầm ầm giữa bầu trời lôi vân ở tụ tập ở rụt lại một hồi sau tầng mây bắt đầu c u ộ n cuộn thanh ngân hồng kim tử đủ loại lôi vân như cưới ngựa xem hoa bình thường trợt lóe lên cuối cùng triệt để hình ảnh ngắt quắng ở màu tím trên ngũ sắc đan lôi mau nhìn là ngũ sắc đan lôi hòa vân láo tổ kinh hô ẩm triệt đ ể định hình phẩm chất ngũ sắc trong lôi vân màu bạc lôi xà bắt đầu bất an đi khắp thỉnh thoảng tuân ra từng đạo từng đạo ánh bạc đan lôi tức sắp giáng lâm ha ha dược chân giúp ta luyện đan ta liền ra tay giúp nó đỡ lấy đan lôi đi hòa vân lão tổ tiến lên một bước liền chuẩn bị ra tay rồi lao tổ vẫn là ta đến đi lao sư sự tình đương nhiên là do đệ tử đến ra s ứ c thiêu viêm tiện tay liền gọi ra chính mình địa yêu khôi sisi tiểu tử ngươi là ngốc h ả này ngũ sắc đan lôi chính là bình thường đấu tôn cường giả cũng không chắc chắn đỡ lấy bây giờ ngươi như n g muốn dùng thực lực này nhiều nhất vì là bảy sao đấu tông màu bạc khôi lôi đi đón đan lôi đây là khôi lôi quá nhiều không địa phương thả đúng không hòa vân lão tổ một tiếng cười nhạo nói lao tổ ngươi không hiểu ta có đặc thù tiếp lôi phương pháp tiêu viêm hai mắt thật chặt nhìn chằm chằm hỏa vân lão tổ t ỉ n h chân ý cắt nói hắn muốn dùng chính mình một viên chân tâm đi đánh động hỏa vân lão tổ người nhanh đi sang một bên đ ư n g lịch đan lôi lập tức liền muốn hạ xuống ai biết hỏa vân lão tổ sau khi nghe xong chợt giận dữ nói lao tổ ta sai rồi trên thực tế ta này m à u bạc khôi lỗi có thể hấp thu đan lôi năng lượng trưởng thành ngươi liền để ta trên đi tiêu viêm một cái lôi kéo hỏa vân lão tổ bàn tay lớn cầu khẩn nói hỏa vân lão tổ ta nói hai người các ngươi đến cùng quyết định ai đi không có các ngươi làm u ố n cho này ngũ sắc đan lôi đem ta cho tươi sống đánh chết à. g ầ m lên giận dữ đột nhiên ở hai người bên thai nổ lên bạn ở hắc ma đỉnh trước dược trần ngẩng đầu nhìn cái kia lăn lộn màu tím lôi tầng nhìn lại một chút hắn bên cạnh người vẫn ở cãi vã hai người trên mặt là c h ậ m dai viết kép tuyệt vọng đệ tử cùng lão hữu đều không dựa d ấ m được làm sao bây giờ tức giận nha ngươi nhanh đi a còn lo lắng làm gì dược trần cũng chờ ngươi hơn nửa ngày rồi tay mắt lênh lệ hỏa vân l á o tổ đột nhiên đẩy một cái tiêu viêm nói một mặt ngộng bức tiêu viêm chỉ được hận hận vung tay lên nói địa yêu khôi lên cho ta vênh chỉ thấy địa yêu khôi quay về mặt đất tàn nhẫn mà dậm chân một cái liền như một viên ra khỏi nòng đạn pháo bình thường không ý kỵ tí nào địa đối với ngũ sắc lôi tầng sông lên trên ẩm nhảy vào lôi tầng bên trong địa yêu khôi đột nhiên vung quyền liền đập về phía một đạo màu bạc cự lôi vênh bị ẩm ẩm ẩm theo từng trận trói hai tiếng sấm văng lên lôi tầng ở kịch liệt địa l a n lộn từ xa nhìn lại liền phảng phất có hai con cự thú ở trong đó kịch liệt sinh tử tranh đấu n à y một bạc khôi lỗi thật là có vài phần thân bia lại có thể đỡ lấy đấu tôn cường giả mới có thể đỡ lấy ngũ sắc đan lôi hòa vân l á o tổ thấy thế thấp giọng nhắc tới nói nhưng mà sẽ ở đó ngũ sắc đan lôi bên trong bị lôi đỉnh cự thú trà đạp địa không ra hình thù gì địa yêu khôi thân thể nhưng ở lấy một loại quỷ dị tốc độ cấp tốc chữa trị làn ra một bạc trên điểm sáng màu vàng nóng từ từ xuất hiện đồng thời lấy một loại ổn định tốc độ chậm rãi mở rộng có thể dự kiến phải là ở tương lai không xa làm điểm sáng màu vàng nóng bao trùm toàn bộ màu bằng ngày chính là địa yêu khôi lên cấp thiên yêu khôi thời gian có thể so với đấu tôn cường giả thiên yêu khôi nửa giờ sau bao phủ ở trên quảng trường không lôi vân rốt cục không cam lòng chậm d ã i thối lui đạo kia phảng phất thông thiên triệt địa năng lượng màu xanh đậm c ổ sáng cũng lập tức tàn đi ẩm kim ngân hai sắc lẫn lộn địa yêu khôi đột nhiên rơi xuống khí tức còn ở tăng vọn Tiêu i ê v một hài tiện lòng lao gật gật tay đầu. Dược m con h i trời liền ê u bầu quay một vệ đen liền quay về đen l a dược x ô g t hoàn ẳ n xuống. g má x è Một con o h toàn do linh khí hóa hình thành màu xanh đậm con thỏ nhỏ xuất hiện ở dược l a o lòng bàn tay đây chính là bát phẩm đan dược à hòa vân lão tổ liếm liếm môi khô khốc nhìn c h ầ m c h ầ m không chớp mắt đ ị a nhìn c h ầ m c h ầ m dược lao trong tay con thỏ nhỏ nói vảnh dược lao sờ một cái thỏ cái cổ thỏ thân hình run lên b ẩ n bật lập tức hóa thành màu xanh đậm linh khí tàn ra sau đó hướng về trung ương đột nhiên ngưng lại một viên màu xanh đậm to bằng lòng nhãn đan dược liền yên tĩnh nằm ở dược lão lòng bàn tay ha ha cầm đi bát phẩm trở lên đan dược có thể đều là có chính mình linh tính nếu như làm mất đi cũng chớ có trách ta dược lão đem cái này màu xanh đậm đan dược phong vào đặc chế trong hộp ngọc sau đó tiện tay ném cho hỏa vân lão tổ đương nhiên sẽ không đương nhiên sẽ không h ỏ a vân lão tổ vui sướng hài lòng địa tiếp nhận hộp ngọc nói Ừm. ngươi hiện tại liền đi ăn vào nảy viên đan dược đi cũng sớm một chút đem thương thế bên trong cơ thể cho nhổ ta mệt mỏi đi nghỉ ngơi dược lao bỏ lại một câu nói sau liền vội vã cùng tiêu viêm rời đi quảng trường sau bảy ngày phần viêm cốc nơi sâu xa một chỗ ưu tĩnh trong rừng trúc một tên tóc hỏa hồng ông lao chính đang này nhắm mắt ngồi xếp bằng tựa hồ chính đang rơi vào cấp độ sâu trong tu luyện ẩm một khí thế bàng bạc đột nhiên từ hồng phát lao giả trên người b ộ c phát ra thoáng qua liền bao trùn cả tòa tiểu bí cảnh ha ha ha ta hỏa vân rốt cục lại trở về hồng phát lao giả đứng thân ha ha cười nói lao tổ vẫn ở một bên cẩn thận chờ đợi đường c h ấ n tiến lên phía trước nói d ư ớ c chân bọn họ thầy trò hai người còn ở trong cốc cả c h ầ m rãi thu lại lên ngập trời khí thế hỏa vân ông lao thân một thật dài lười eo thích gì nói vẫn luôn ở nói các loại lao tổ thức tỉnh sẽ rời đi đường c h ấ n đáp được ha ha ha đi chúng ta cùng tinh vẫn các liên minh đi hòa vân lão tổ vỗ một cái đường chấn vai đột nhiên nhấc lên liền trực tiếp xé rách không gian mà đi đây là một tòa bị một mảnh xanh tươi ướt lát r ừ n g trúc vởn quanh hai tầng trang nhã tiểu lâu hòa vân chúng ta lần này liên minh vì là bí mật liên minh ta dự định liên lạc càng nhiều sức mạnh sau lại một lần cùng hồn điện khai chiến dược lao cùng hỏa vân lão tổ hai người ngồi đối diện nhau chậm rãi mà nói nói đều nghe lời ngươi ngược lại này liên minh bên trong ngươi là minh chủ mà hòa vân lão tổ đáp ứng địa khá là tùy ý nói ha ha cái tên nhà ngươi a dược lao cười lắc lắc đầu tiêu viêm cùng đường hỏa nhi thì lại đứng năm trượng ở ngoài theo thị hai người đường hỏa nhi thu hồi nhìn về phía hỏa vân cùng dược lao ánh mắt đem tầm mắt lần thứ hai tìm đến phía tiêu viêm ngươi muốn đi rồi chưa một đạo lanh lảnh dễ nghe âm thanh đột nhiên ở tiêu viêm vang lên bên thai hả đúng đấy làm sao ngươi không nỡ ta sao tiêu viêm quay đầu cười trêu nói tiêu viêm từ mặt bên hướng về mỹ nhân nhìn lại vừa vặn là một đạo do thon dài gáy ngọc đến kiểu mông cảm động đường cong nhìn ngang thành l ĩ n h chết thành phong không ngoài là vậy tờ s một canh thứ năm t s hai hay là ngày hôm qua bạo càng ngủ đến chậm ở viết canh thứ năm thời điểm trong đầu liền vẫn ngơ ngơ ngác ngác như là nói không chủ định như thế bỏ ra chương năm đến mệt mỏi thấu chương xong chương bốn trăm bốn mươi tám thiên hạt vực đây là một mảnh vọng không gặp phần cuối loạn thạch bình nguyên phía trên vùng bình nguyên che kín vô số đạo to lớn đen kịt vết n ư ớ c mà trên vùng bình nguyên không quanh năm bị một tầng nồng nặc màu đen sương mù dày bao phủ c ố c c ố c c ố c c ố c một tràng tiếng bước chân rõ ràng từ xa đến gần kỳ quái ta cũng đã tìm lâu như vậy rồi tại sao vẫn không có tìm tới con kia cấp bảy thiên độc hạt long thú đây một bóng người từ từ từ khói đen bên trong hiện ra hoàn chỉnh thân hình đây là một bộ áo bảo đen tuấn lãng thiếu niên tiêu viêm một bên đoán giận một bên hướng về trong miệng nhét vào một viên tự chế giải độc đan nơi này khói độc độc tính xác thực rất mạnh hắn mỗi ngày nhiều chí ít cần khẩu phục một viên giải độc đan mới có thể miễn cưỡng chống lại ở độc khí của nơi này nay đã là tiêu viêm đi tới lạc thần giản ngày thứ ba hắn vẫn là không tìm tới nơi này độc vật chúa tể một phương con kia cấp bảy thiên độc hạt long thú lẽ nào là bởi vì hắn không có tiểu y tiên ách nan độc thể cho nên mới không có cách nào lập tức liền cảm ứng được thiên độc hạt long thú tung tích cả không được ta đến muốn một biện pháp không thể ở đây kéo quá lâu độc khí của nơi này thật quá khó tiếp thu rồi tiêu viêm đi tới đi tới liền nghỉ chân đi đúng rồi có hắn không phải nơi này độc thú thủ lĩnh à. ta vậy thì rết hết nơi này độc thú nhìn hắn còn làm thế nào lao đại sáng mắt lên tiêu viêm lập tức liền từ trong nạp giới lấy ra huyền thiết trọng xích hướng chính bắc bảy mươi trượng ở ngoài hai con chính đang giao chiến lục giai độc thú tiêu viêm đột nhiên mở ra đóng chặt hai con mắt nói xèo chân phải nhẹ nhàng giấm một cái tiêu viêm nhắc theo huyền thiết trọng xích liền hướng chính phương bắc bay đi sau mười phút ẩm một trận ngập trời sóng lửa thẳng lược mà xuống chỉ là trong nháy mắt liền đem phía dưới đang tiến hành sinh tử giao chiến một xà một sư cho đốt chết tươi ở trong đó cái kế tiếp nghiêng đông phương hướng về một trăm trượng một con cấp năm độc thú trôi nổi ở giữa không trung tiêu viêm thu hồi huyền thiết trọng xích lần thứ hai bay đi sau ba ngày giữa lúc tiêu viêm chuẩn bị lần thứ hai đem một con lục gia i đ ỉ n h cao độc thú cho gõ ám côn gõ chết thời gian đại địa đột nhiên bắt đầu run rẩy kịch liệt từng trận tất tất tắc, tắc tắc âm thanh âm vang lên tiêu viêm theo bản năng mà nhìn lại nhìn tới chỉ thấy cái kia chân trời xa xôi đột nhiên hiện lên một đạo thật dài hát tuyến hát tuyến bên trên còn đồng b ề n một tầng dày đặc hát vân cái kia hát tuyến tốc độ tiến lên tương đương nhanh chóng chỉ là trong chớp mắt ngay ở tiêu viêm trong tầm mắt rõ ràng hiện ra dáng dấp của nó nguyên lai、like、thế này sao lại là hát tuyến mà là từng mảng từng mảng lít nha lít nhít độc thú thú triều mà độc thú thú triều bên trên càng trôi nổi ba đạo khí thế bàng bạc bóng người rốt cục đến rồi sao ha ha thôi ngày hôm nay ta tâm tình tốt trước hết tha ngươi này đều con rắn nhỏ một mạng đi tiêu viêm thả xuống chính mình chuẩn bị vung dưới huyền thiết trọng xích nói hí hí hí mặt đất chính đang tương mình dáng người rong r ò n g cao bàn thành một đoàn run lẩy bẩy bên trong lục giai x a thú ở phát sinh rên dỉ một tiếng sau liền nhanh t r o n g hướng về xa xa đi nhanh mà đi đáng thương nó một con có thể so với nhân loại đỉnh cao đấu hoàng ma thú gặp phải người này loại lại không còn sức đánh trả chút nào chỉ được q u a n ư ớ c địa đem chính mình vài chục trượng to nhỏ thân hình quận thành một đoàn già chết bây giờ thật vất vả gặp phải một cơ hội đ à o sinh sao có thể liền như vậy buông tha đây mấy hơi thở liền biến mất ở tiêu viêm trong tầm mắt ha ha ha ta nói nhất mấy ngày gần đây chúng ta thiên hạt vượt độc thú nhóm số lượng làm sao sẽ ở mức độ lớn địa giảm thiểu nguyên lai thật sự có điếc không sợ súng nhân loại cường giả ở độc thủ các h i n h đệ nhanh đi tới vây nhốt hắn nương theo một trận trắng trận không kiêng rẻ cười lớn một đạo đỏ như máu bóng người nhanh như tia chấp địa tự độc thú thú chiều bên trong sông lên trước địa lược đi ra một đôi có tới mười trượng khổng lồ long cánh tự sau lưng nó riêng triển khai mà mở ở sau thân thể hắn có một đoạn dài mười mấy mét màu máu đuôi bò cạp cuối đuôi nơi thỉnh thoảng né qua một điểm hàn mang ở này con cấp bảy thiên độc hạt long thú sau lưng còn theo một mập một gầy hai bóng người hiển nhiên cũng là này lạc thần giản độc thú biến thành hình mà thành đấu tông cường giả tất tất tác t á c màu đen thú chiều rất nhanh như sóng biển gặp phải đá ngầm bình thường đột nhiên hướng về hai bên tách ra rất nhanh sẽ t r o ngoài n g mà đem tiêu viêm thật chặt bao bọc ở hải dương màu đen trung ương một con thực lực vì là bảy sao đấu tông thiên độc hạt long thú còn có hai con thực lực vì là hai sao đấu tông độc thú ả cũng còn tốt còn giải quyết được tiêu viêm thu hồi tầm mắt của chính mình thấp giọng lẩm bẩm nói từ đâu tới nhân loại tiểu tử dám đến bản vương thiên hạt vực gây sự thiên độc hạt long thú rung lên to lớn long cánh liền bay đến tiêu viêm trước người cùng tiêu viêm xa xa đối lập này ba ngày ta tổng cộng giết hai mươi con lục giai đ ộ c thú ba mươi bảy chỉ cấp năm đ ộ c thú ngươi có thể cuối cùng cũng coi như là đi ra ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vẫn giả chết cả đời đây thân ở vạn thú trong vòng vây tiêu viêm lông không kinh hoàng nói già chết trang cái gì chết bản vương hôm qua mới ra ngoài trở về có được hay không trở về liền gặp phải ngươi này người bị bệnh thần kinh đang điên cuồng giết thủ hạ ta đ ộ c thú tiểu tử ta nói ngươi có phải là tu luyện tu c h o n g váng bản vương một bảy sao đấu tông chẳng lẽ còn sẽ sợ ngươi một nho nhỏ hai sao đấu tông hay sao thiên độc hạt long thú một tiếng cười nhạo nói tiêu viêm sắc mặt ý cười đột nhiên động lại nói thiên độc hạt long thú ta vốn là chỉ dự định lấy đi ngươi ma hạch cho ngươi một toàn thây hiện tại ta thay đổi chủ ý tinh huyết của ngươi ta cũng phải ha ha ha ha ta không có nghe lầm chớ thằng nhóc loài người này muốn lại muốn bản vương ma hạch cùng tinh huyết vậy thì nhìn hắn có hay không mệnh cầm các ngươi lên cho ta giết thằng nhóc loài người này thiên độc hạt long thú bàn tay lớn đột nhiên vung lên giữ tợn cười một tiếng nói vâng thủ lĩnh thiên độc hạt long thú phía sau một mập một gầy hai bóng người liền nhanh như tia chớp địa đối với tiêu viêm bắn lại đây chỉ bằng hai vị hai sao đấu tông ả ngây thơ tiêu viêm nhàn nhạt lắc đầu nói tiểu tử để mạng lại đi bên trái cái kia hình thể khổng lồ bàn tử nhấc theo một chiếc đũa lớn lôi ra thật dài tiếng nổ đùng đoàng liền quay về tiêu viêm đầu đập xuống giữa đầu phía bên phải vị kiêng người gầy cũng n h ấ c theo một đạo kinh người trưởng phong đánh về tiêu viêm lồng ngực hai người hai bên trái phải hai bên giác công gào nương theo một trận kinh thiên sói chu một con toàn thân bị vô hình vặn b ẹ o hỏa diễm quấn quanh cự lang đột nhiên từ tiêu viêm ngực thoát ra chấp giật địa nhào tới hướng về phía giữa không c h u n g cái kia một mập một gầy hai bóng người hai con to lớn móng đ u ố t sói ở hai người trong tầm mắt càng thả càng lớn cuối cùng ầm ầm khắc ở hai người ngực và anh ầm ầm một tiếng vang thật lớn sau hai đạo bay lượn mà đến bóng người cuối cùng lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài tập đến một đám lớn không tránh kịp đọc thú khu khu làm hầu này đến tột cùng là món đồ quỷ quái gì vậy không biết thật giống là hỏa diễm c h i tinh loại hình hóa hình mà đến đồ vật một mập một gầy hai bóng người dắt nhau ngâng đ ị a đứng dựng đứng lên mà bọn họ đối diện một con hình thể hai ba to khoảng mười trượng vô hình cự lang chính cùng bọn họ yên lặng đối lập d i hỏa d i hỏa hòa linh biết hàng thiên độc hạt long thú một tiếng kêu phá vô hình chi lang thân phận vô hình chi lang gặp qua thiên độc hạt long thú thiêu viêm ngón tay nhẹ chút lang linh nhẹ giọng nói tấu chương xong chương bốn trăm bốn mươi chín ta nhưng la hạt long tộc người dị hỏa hỏa linh cũng thì lại làm sao một con thực lực vì là hai sao đấu tông dị hỏa hỏa linh có thể đỉnh cái dám dùng trải qua ban đầu kinh ngạc sau thiên độc hạt long thú lập tức liền khôi phục bình thường dị hỏa mà thôi nơi này nhưng là trung châu h á n thiên độc hạt long thú lại không phải là không co từng thấy h ú n g chi vẫn là một đạo thực lực còn chưa trưởng thành lên dị hỏa một con ai nói là một con tiêu viêm lập tức cười tủm tỉm vỗ tay một cái nói gào gào hống hống tiêu viêm vừa dứt lời màu đen đại trên vùng bình nguyên đông nam tây bắc bốn cái phương hướng mỗi người có bốn con hình thái khác nhau hỏa diễm c ử thú đông dương hiện lên ở thú triều bên trong chợt bước ra tráng kiện tứ chi hướng về trung tâm phương hướng chạy tới ầm ầm ẩm ẩm ẩm ẩm lượng lớn cấp bốn cấp năm độc thú bị dẫm đạp trí tử tối om om thú t r i ề u bị cấp tốc tách ra trong lúc nhất thời trên sân t h ủ đột lang buôn ưu kim c h i báo sâm bạch c h i sư ngân c h i hổ hải làm chi giao tấu lê n lại là bốn loại dị hỏa bốn đạo hỏa linh làm sao có khả năng lần này thiên độc hạt long thú rốt cục mậu ép nghiền nát chúng nó thiêu viêm xa xa chỉ tay nói gào gào hứng hứng phảng phất là ở đáp lời chủ nhân hô hoán giống như vậy cách đó không xa bốn con hỏa linh sùng phong tư thế cùng tiếng gào thét càng côn bạo mà trên một giây còn đang yên tĩnh ngồi xếp bằng trên mặt đất trên t r ô n g coi thiên hạt vượt hai vị đấu tông cường giả lang linh cũng đột nhiên đứng lên gào hình thể to lớn vô hình chi lang nghe được mệnh lệnh sau trong hai con ngươi mánh m à hiện lên lượn lờ giống như thật giống như vô hình vạn vẹo hỏa diễm hét dài một tiếng sau liền đối với cái kia một t r ọ i hai tinh đấu tông đột nhiên nào tới đáng chết này con hỏa diễm cự lang thực lực cũng có điều là ở hai sao đấu tông thôi cùng chúng ta đồng cấp tồn tại cũng dám t i ê u ngạo như thế làm hầu chúng ta cùng tiến lên hình thể cường tráng bản tử trong tay bữa lớn xoay tròn liền lần thứ hai xông lên trên năm con thực lực vì là hai sao đấu tông hỏa linh này vẫn cứ còn chưa đủ a nhìn thấy thủ hạ của chính mình đều bị kiềm chế thiên độc hạt long thú có chút sắc mặt khó coi nói này vốn là không cần đối phó người đi ra đi địa yêu khôi tiêu viêm ra lệnh một tiếng một đạo kim ngân giao nhau bóng người liền tái hiện ra bảy sao đấu tông cấp bậc khôi lỗi thiên độc hạt long thú sắc mặt ngưng trọng nói giết hắn địa yêu khôi xèo tiêu viêm cùng địa yêu khôi hai bên trái phải địa đánh về thiên độc hạt long thú hê hê đến hay lắm lại còn coi ta sợ các ngươi hay sao chờ ta đánh nát này con khôi lỗi lại giết ngươi thẳng nhóc loài người này thiên độc hạt long thú rung lên sau lưng long cánh liền xuất hiện ở địa yêu khôi trước mặt một con mọc da sắc bén đỏ như máu móng tay bàn tay mang theo sẹt qua không gian gợn sóng ấn hướng về phía địa yêu khôi ngực cong một trận tiếng sắt thép va chạm phát sinh bị phản chấn trở về thiên độc hạt long thú chỉ cảm thấy bàn tay phải tê dần h ừ n à y mai r ù a còn rất cứng rắn ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi còn có thể rất lâu thiên độc hạt long thú hơi vung tay h o ả n g lần thứ hai đối với địa yêu khôi sông lên trên đang đang đang từng trận tiếng sắt thép va chạm không ngừng phát sinh hắn không sợ chết địa yêu khôi chặt chẽ c u ố n lấy thiên độc hạt long thú chết thân hình xuất hiện ở thiên độc hạt long thú phía bên phải tiêu viêm đánh một quyển hướng về phía thiên độc hạt long thú vai ha ha bị lừa rồi chứ lưu lại đi thiên độc hạt long thú hưng phấn cười như điên nói xèo một đoạn dị thường sắc bén đuôi bò cạp hóa thành một đạo thật dài bóng đen nhanh như tia chấp địa lứt về phía tiêu viêm tam thiên lôi động lôi thuấn nhàn nhạt tiếng sấm vang vọng mà lên tiêu viêm thân hình run lên Chất hóa h t à n ẩm bị tiêu viêm đưa vào trong cơ thể tầng mười sáu ám kỉnh trong nháy mắt bạo phát thiên độc hạt long thú sau lưng trên bỗng nhiên nổ tung một mảnh huyết đục một đòn thành công tiêu viêm lập tức công thành lui thân chân phúc ả i cái liền rơi khôi dẫm một vào địa yêu khôi phía sau. yêu h Thiên độc hạt long thú thế tiến công đều vác ì rừng hơi ngưng lại, nằm đúng thời cơ địa yêu khôi không quyền hơi thời khôi hề cơ lại, một địa đẹp đẽ địa đ yêu n thiên h vào đ ộ hạt long thú nơi ngực. Hống. Phúc long nơi ngực. vác đồng thời bị thương thiên độc hạt long thú trực tiếp liền hiện ra bản thể một con có tới trăm trượng to nhỏ khổng lồ giữ tận cự thú phục trên mặt đất ngửa mặt lên trời thét dài to lớn đau đớn làm cho hắn lập tức liền đỏ đậm hai con mắt nhân loại đáng chết ta các ngươi phải chết bị triệt để làm tức giận thiên độc hạt long thú đột nhiên một tấm miệng lớn vô tận đỏ như máu năng lượng ở tại trong miệng tụ tập thoáng qua liền ngừng tụ một đạo nửa trượng to nhỏ đỏ như máu cổ sáng vụ đỏ như máu cổ sáng ở thiên độc hạt long thú sự không chế bị cấp tốc gáp súc thành một khối to bằng bàn tay đỏ như máu trùng sáng đều chết đi cho ta thiên độc hạt long thú to lớn thú trên mặt s ẹ t qua một tia dữ tợn miệng lớn đột nhiên về phía trước phun một cái Xèo. một bo chói mắt huyết quang trong nháy mắt hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm đối với tiêu viêm cùng địa yêu khôi hai người phủ đầu vào tới phiên hải ấn tiêu viêm thủ ấn hơi động một huyền ảo ấn kết trong nháy mắt bị cấp tốc kết ra ong long long một đầy đủ nửa trượng to nhỏ hóng ánh thủ ấn ngay ở tiêu viêm trên đỉnh đầu cấp tốc ngưng hình mà ra phiên hải ấn c h ấ n thủ ấn hoàn thành tiêu viêm nhắm ngay phả vào mặt đỏ như máu t r ù m sáng xa xa chỉ tay nói Xeo. ông ánh thủ ấn mang theo một luồng khủng bố sức mạnh cùng chùm sáng màu đỏ ngòm ầm ầm tương đụng vào nhau một đoàn rực rỡ năng lượng khói hoa đột nhiên ở giữa không trung nổ tung công kích tim bật đi phiên hải ấn đế ấn quyết người là cổ tộc người thiên độc hạt long thú biến sắc thất thanh cả kinh têu lên đây chính là cổ tộc bảng hiệu đấu kỹ đế ấn quyết không phải cổ tộc hạt nhân tộc nhân không được tu hành đúng rồi như tuổi trẻ đấu tông cường giả khẳng định là đến từ trung châu những kia cổ xưa đế tộc không phải bọn họ thì là ai đây tiêu viêm khẽ mỉm cười cũng không có vội vã phủ định mở miệng nói vì lẽ đó thức thời một chút mà nói ngươi tốt nhất vẫn là đem ngươi ma hạch cùng tinh huyết đều giao cho ta đi thiên độc hạt long thú sau khi nghe xong trong con ngươi né qua một tia nao sắc cổ tộc nhân tuy rằng thân phận bất p h ả m thế nhưng hắn ma bỏ cặp cũng không phải là không có lai lịch cổ tộc nhân ta biết các ngươi những này đế tộc thế lực rất mạnh mẽ thế nhưng ta cũng không phải người bình thường ta chính là hạt long tộc bộ tộc tộc nhân trong cơ thể hoài có một tia cổ huyết mạch của rồng hạt long bộ tộc chính là thái hư cổ long bộ tộc huyết mạch lệ thuộc thái hư cổ long bộ tộc cũng không sợ các ngươi cổ tộc giết ta thái hư cổ long bộ tộc là sẽ không bỏ qua cho ngươi thiên độc hạt long thú sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị nói ừ thiên độc hạt long thú lời này là không sai bọn họ hạt long bộ tộc cũng đúng là thái hư cổ long bộ tộc huyết mạch lệ thuộc rồi cùng thái cổ long hùng đều mang theo một k i a cổ long huyết mạch thế nhưng thái hư cổ long bộ tộc đến cùng có thể hay không vì trong tộc một con huyết thống không thuần hạ cấp tồn tại rồi cùng tiêu viêm cái này cổ tộc nhân cứng giang liền không nhất định đương nhiên đại khái s u ấ t là sẽ không lý dù sao ma thú giới bên trong người mang bọn họ cổ long huyết mạch nhiều ma thú phải là nếu như từng cái từng cái đều vì bọn họ ra mặt vậy thì là một ngàn đầu thái hư cổ long cũng đến m ệ t chết huống hồ quá hư bộ tộc có đến tột cùng không có thừa nhận này con thiên độc hạt long thú còn chưa chắc chắn đây chính là thừa nhận tiêu viêm cũng có thể bắt hắn cho khai trừ đi t ấ u chương xong chương bốn trăm năm mươi ta n g u y ệ n rủa ngươi hạt long tộc người mang cổ long huyết mạch đúng dịp ta cùng thái hư cổ long bộ tộc hai vị long hoàng bệ hạ đều biết đời trước long hoàng bệ hạ là bá phụ ta đương nhiệm long hoàng bệ hạ là mội m ộ i ta vì lẽ đó hiện tại ta lấy thái hư cổ long bộ tộc long hoàng bệ hạ danh nghĩa tuyên bố ngươi đã bị khai trừ hạt long bộ tộc tộc tịch ngươi liền an tâm đem ngươi giao cho ta đi tiêu viêm cười tủng tìm vỗ tay một cái nói nhân loại ngươi đây là đang tìm cái chết dám sỉ nhục long hoàng bệ hạ thiên độc hạt long thú sắc mặt tái nhợt nói dưới cái nhìn của hắn tiêu viêm là không muốn dễ dàng quyết tâm địa muốn cùng hắn từng làm một hồi không phải vậy là sẽ không cùng hắn giảng loại này phong nói nói lung tung ai thời đại này nói thật ra cũng không ai tin tiêu viêm không khỏi cảm thán thời thế thay đổi a cố gắng nếu ngươi một lòng muốn chết vậy ta hôm nay sẽ đưa ngươi quý thiên thiên độc hạt long thú giận dữ c ư ờ i nói hạt long thôn thiên thiên độc hạt long thú n g ử a mặt lên trời thét dài nói đột nhiên một tấm miệng lớn liền dự định quay về xung quanh độc thú thú t r i ề u bầu trời độc khí lấy ra mà đi ô ô ô nương theo một trận trầm thấp tiếng ô ô thiên độc hạt long thú đ ỗ n g nhiên lúng túng phát hiện hắn độc khí gì đều không có lấy ra đến chỉ có quanh năm đồng bình ở lạc thần giản bầu trời một ít độc khí miễn cưỡng vào bụng n à y đến tột cùng phát sinh cái gì thiên độc hạt long thú ngộng bức địa vừa quay đầu lại phát hiện vờn quanh ở chung quanh hắn vạn thú quân đoàn đã sớm biến mất địa không còn một ngống đất diện chỉ di lưu lại vẫn cứ thiêu đốt đủ loại hỏa diễm lượng lớn thi thể hải cốt bốn con hỏa diễm cự thú ngồi ngay ngắn ở đông nam tây bắc bốn cái phương hướng liền yên tĩnh như vậy địa nhìn ký hắn hắn bị vây quanh thế cuộc trong nháy mắt xoay ngược lại chết tiệt bản vương vạn thú quân đoàn không còn cái kia cam đại cùng gầy làm cái kia hai thằng ngu đ â y thiên độc hạt long thú hai mắt cấp tốc chuyển động đ ỗ n g nhiên hắn sắc mặt đột biến đột nhiên vừa ngầm đầu trên bầu trời một con thân hình ngang qua phía chân trời vô hình chi lang trong miệng chính treo hai bộ thi thể lẳng lặng mà nhìn hắn nguyên lai vô hình chi lang chính ở trên bầu trời tồn bảo vệ hắn đều là rắt rưởi đều rất sao không phải chạy chính là chết rồi thiên độc hạt long thú đột nhiên chửi bậy một câu nói vì lẽ đó ngươi bị vây quanh thả xuống tinh huyết cùng ma hạch mau chóng đầu hàng đi ta sẽ ưu đãi tù binh tiêu viêm cùng địa yêu khôi từ từ dựa vào tới thả ngươi nương rắm lao tử là ma thu không phải người không có này ma hạch cùng tinh huyết còn có thể sống hả lao tử ngày hôm nay chính là chết cũng muốn kéo ngươi chịu tội thay theo ta cùng đi đi thiên độc hạt long thú trăm trượng chân thân trên đột nhiên tuân ra một trận trói mắt hào quang đỏ ngầu hắn dự định thiêu đốt bản nguyên hạt long thôn thiên t h ô n t h ô n t h ô n một tiếng gào thét đột nhiên từ thiên độc hạt long thú hết hầu bên trong ép ra ngoài thiên độc hạt long thú lần thứ hai mở ra miệng lớn ở hắn dứt khoát kiên quyết địa thiêu đốt bản nguyên tình huống quanh năm tràn ngập ở lạc thần giản bầu trời màu đen khói độc bắt đầu cấp tốc hướng về thiên độc hạt long thú trong miệng tuần tới một luồng khí tức kinh khủng ở thiên độc hạt long thú trong miệng chậm rãi ấp ủ không chơi với ngươi nên kết thúc tiêu viêm nhàn nhạt lắc lắc đầu lập tức chậm rãi vươn ngón tay ở trên hư không hơi điểm nhẹ nói ngũ linh trở về vị trí cũ g à o g à o hống hống hống nương theo năm đạo tràn ngập man hoang khí tiếng gào thét ngũ linh cấp tốc lẻn đến trong hư không dựa theo một huyền ảo trận hình đứng lại ngũ luân ly hòa trận ngưng gào gào hống hống hống ngũ linh đồng thời một tấm miệng lớn phun ra nuốt vào ra năm đạo sắc thái khác nhau cổ sáng năng lượng sau đó ở trận hình trung ương đan sen vào nhau ngưng tụ thành một đạo nửa trượng to nhỏ ngũ sắc cổ sáng một luồng nguy hiểm gợn sóng chậm rãi từ bên trên tàn ra hống đi chết tiểu tử nhận ra được nguy hiểm thiên độc hạt long thú lại trực tiếp từ bỏ tiếp tục phun ra nuốt vào khói độc hai chân chừng liền hướng tiêu viêm báo táp m à tới ngăn cản hắn địa yêu khôi xèo một đạo bóng người màu bạc đột nhiên vọt lên vung lên một nắm đấm thép liền hướng về phía thiên độc hạt long thú đầu đập phá đi tới ẩm ác liệt quyền kình trong nháy mắt đầy dây toàn trường ngũ luân ly hỏa pháp định tiêu viêm cánh tay chậm rãi giơ lên thon dài ngón tay trắng non xa xa chỉ về thiên độc hạt long thú trái tim xèo ngũ linh trung ương đạo kia nửa trượng to nhỏ ngũ sắc cột sáng run lên bần bật như ngã xuống lưu tinh bình thường xèo một tiếng cắt phá trời cao cuối cùng tinh chuẩn địa điểm ở thiên độc hạt long thú cái kia ẩn giấu ở trăm trượng chân thân dưới nơi tim ẩm một tiếng sấm rền giống như nổ vang ầm ầm ở đây trên nổ vang một bó ánh sáng trói mắt đánh nát thiên độc hạt long thú khổng lồ chân thân thiên độc hạt long thú hướng thế nhất thời mới thôi hơi ngưng lại trong nháy mắt huyết nhục đổ nát chất lỏng tung tóe hống nương theo một tiếng mang đầy thống khổ tiếng rồng ầm một con quái vật khổng lồ ầm ầm ngã trổng vo ở trên mặt đất đất diện vì đó chấn động vành vành vành vành vành trên bầu trời ánh sáng đã âm ú không ít ngũ linh cũng hóa thành từng viên một quan điểm thân hình đột nhiên đổ nát cuối cùng lặng yên tiêu tan ở trong không khí cốc cốc cốc tiêu viêm chậm rãi đến gần nhìn con kia không ngừng ho ra máu thiên độc hạt long thú rêu rêu nói ngươi xem nếu phản không phản kháng kết quả cũng giống nhau như vậy tại sao muốn phản kháng đây trái tim bị đánh nát thiên độc hạt long thú coi như hắn là long thú thể chất cường hãn cũng đã lại không sống s ó t khả năng tới sở dĩ hiện tại còn chưa chết hẳn hoàn toàn là dựa vào cái kia một hơi ở cường chống đ ỡ t h ô i ôi ôi nhân loại ta nguyền rủa ngươi ta nguyền rủa ngươi nhất định sẽ bị ta tộc nhân truy sát trí tử trong con ngươi sinh cơ đang không ngừng trôi qua thiên độc hạt long thú phát sinh hắn cuối cùng gào thét xèo một đạo mũi tên máu đột nhiên tự thiên độc hạt long thú trong miệng thoát ra nhanh như tia chớp địa lướp về phía tiêu viêm lồng ngực đây là bọn hắn hạt long bộ tộc huyết hồn dấu ấn chúng rồi nó người ở hạt lòng bộ tộc trong mắt liền như trong bóng tối một ngọn đèn sáng giống như vậy trốn cũng trốn không xong đây là ở nói cho bọn họ biết đây chính là dám to gan sát hại bọn họ tộc nhân hung thủ chỉ cần hạt lòng bộ tộc người cảm ứng phụ cận có huyết hồn dấu ấn tồn tại sẽ đối với mang theo người triển khai không chết không thôi địa truy sát nói không chắc chính là cổ lòng bộ tộc các đại nhân nhìn thấy cũng sẽ có thể ra tay trừng phạt vì lẽ đó chết đi nhân loại ngươi sẽ cả đời đều nằm ở bị ta hạt lòng bộ tộc truy sát hoảng sợ bên trong cho đến cái chết của ngươi thiên độc hạt long thú hai con mắt màu đỏ ngòm bên trong né qua một tia khoai y nói vụ ngay ở hào quang đỏ ngầu sắp đến tiêu viêm n g ư ợ c thời điểm một đoàn trói mắt cực kỳ tử kim ánh sáng đột nhiên từ tiêu viêm thân thể buộc phát ra và ảnh bị tử kim ánh sáng chiếu d ọ i hào quang đỏ ngầu liền như chuột thấy mèo bình thường chiến run dày địa bay ngược trở về sau đó vô lực rơi vào trên mặt đất Xì xì c ì trên mặt đất nham khối bị có chứa mãnh liệt tính ăn mòn hào quang đỏ ngầu nhỏ mở ra một cái lỗ thủng to hào quang đỏ ngầu cuối cùng không cam lòng địa ẩn không đó là đó là đó là cổ long khí tức thiên độc hạt long thú đột nhiên chừng lớn hai con mắt nói hắn lại từ vừa đạo kia tử kim ánh sáng trên cảm thụ đến từ huyết thống đầu nguồn uy thế đây là tinh khiết nhất cổ long huyết mạch đúng nhất định là cổ long bên trong vương tộc huyết thống mới sẽ có uy thế lẽ nào tên tiểu tử này vừa nói tới đều là thật sự một cực kỳ hoang đường ý nghĩ trong nháy mắt đẩy dây thiên độc hạt long t h ú toàn bộ đầu góc tấu chương xong chương 451, đan tháp năm gia tộc lớn trị diệp ra ai vừa không phải nói cho ngươi sao ta cùng tiền nhiệm cùng đương nhiệm long hoàng bệ hạ nhưng là rất quen nói rồi ngươi còn không tin ây ngươi xem đây chính là thái hư cổ long bộ tộc đương nhiệm long hoàng bệ hạ gửi ở trong cơ thể ta một dọn tinh huyết huyết mạch của ngươi đẳng cấp quá thấp loại này mang vào huyết thống dấu ấn đánh dấu là tiến vào không tới trong thân thể ta đến tiêu viêm chỉ chỉ trên mặt đất vừa hào quang đỏ ngầu nhỏ xuống vị trí bất đắc dĩ nói ai đứa nhỏ này nói chuyện luôn không nghe là chuyện ra sao đây a a a a cổ long đại nhân ta mới phải ngài huyết duệ a ngài tại sao muốn vứt bỏ ta a thiên độc hạt long thú ở phát sinh một tiếng bi phẫn hí dài sau trực tiếp liền nuốt xuống cuối cùng một hơi hắn chết rồi cái gì lung ta lung tung t ử nhiên vẫn không có thành niên đây nàng từ đâu tới huyết duệ tiêu viêm lắc đầu nói quên đi địa yêu khôi ngươi ở một bên bảo vệ ta muốn lấy ra ma hoạch cùng tinh huyết tiêu viêm tiến lên một trưởng sen vào thiên độc hạt long thú trong ố c hướng vào phía trong xoay tròn tiếp theo đột nhiên vừa kéo một viên to bằng nắm tay đỏ như máu sắc ma hoạch liền xuất hiện ở tiêu viêm trong tay vâng h h t ừ n đạo từng đạo thiên thanh chi hỏa đột nhiên ở thiên độc hạt long thú trên người dấy lên chật nhanh chóng bao trùm toàn thân sau đó tiêu viêm muốn thông qua dị hỏa thiêu đốt phương thức đem thiên độc hạt long thú tinh huyết trong cơ thể đều cho tinh luyện ra dù sao cấp bảy ma thu cấp cao tinh huyết nhưng là luyện dược sư ở luyện đan thời một mực không sai thuốc dẫn tiêu viêm chậm dai khoanh chân ngồi xuống điều này cần một chút thời gian xèo một đạo người áo đen ảnh từ lạc thần giản bên trong thoát ra lập tức hướng về phương xa bay đi diệp thanh ở vào lạc thần giản phía nam khoảng cách ngược lại không là rất xa tiêu viêm toàn lực phi hành khoảng trừng cần một ngày tả hữu thời gian sau một ngày bao la trên vùng bình nguyên một tòa màu xanh đậm cự đại thành thị yên t ĩ n h vụt lên từ mặt đất nay toa bị r ừ n g rậm vờn quanh thành thị chính là diệp thành đang v ợ c năm gia tộc lớn bên trong diệp gia đại bản doanh vị trí diệp ra ả ta hiện tại có điều mới một ư ơ i bảy tuổi như vậy diệp hân lam vào lúc này nhiều nhất một mươi bốn m t ư ơ i năm tuổi đi liền nội viện đều còn chưa có đi nhất định là không quen biết ta nghỉ chân ở trong hư không tiêu viêm lắc đầu nở nụ cười t r ậ t đối với thành thị trung ương rơi xuống diệp ra phòng nghị sự một bộ áo xanh tộc trưởng diệp ra diệp trọng vội vội vàng vàng đi vào vừa có gia tộc hạ nhân bẩm báo nói hắn ở hắc giác vực lao hữu tô thiên sai người đến phóng vì lẽ đó hắn lập tức liền thả tay xuống bên trong sự tình chạy tới hắn cùng tô thiên khi còn trẻ đã từng bơi trung lịch qua đại lục vì lẽ đó quan hệ còn không sai hắn gần nhất còn đang suy nghĩ chờ bọn hắn diệp ra nữ diệp hơn làm tuổi to lớn hơn nữa hai tuổi thời điểm liền đem đưa đến tô thiên vị trí g i ả nam nội viện vào học đi chỉ là không nghĩ tới hôm nay vị lão bằng hữu này nhưng sớm phái người sang đ â y xem hắn nhìn trong phòng khách một vị áo bào đen thiếu niên diệp trọng trong lòng né qua liên tiếp nghi hoặc tuổi như tuổi trẻ lẽ nào là tô thiên hậu bối già nam học viện học viên lại không phải rất giống nào có như thế tuổi trẻ liền tốt nghiệp học viên còn có tu vi của hắn lao phu lại nhìn không thấu một đoàn thiên ngọn lửa màu xanh là món đồ quỷ quái gì vậy ta chính là diệp gia tộc t r ư ở n g diệp trọng không biết tiểu hữu là đến gần phòng nghị sự diệp trọng lễ phép thi lễ nói tại hạ tiêu viêm từng ở già nam học viện đi học lần này được nội viện tô thiên đại trưởng lão tuật đến bái phòng diệp trọng tộc t r ư ở n g ừ đây là tô thiên đại trưởng lão nhường ta mang cho diệp trọng tộc t r ư ở n g tin tiêu viêm không người đáp lễ sau khi lấy ra một phong thư đưa cho diệp trọng tiêu viêm nhìn thấy diệp trọng đầu tiên nhìn thời liền biết rồi thực lực của hắn năm sao sơ cấp đấu tông cộng thêm một thất phẩm trung cấp luyện dược sư được đa tạ tiêu viêm tiểu hữu tiểu hữu mời ngồi diệp trọng đỡ lấy tin mở ra vừa nhìn nội dung bức thư đúng là rất bình thường lão hữu nhiều năm không thấy mạ ôn chuyện hai câu thế nhưng tin cuối cùng liền rất kỳ quái tô thiên nói ta nghe nói lão h ư u gia tộc ngươi tình cảnh là ngày càng lụt bại lão h ư u cuộc sống của ngươi cũng là trải qua khá là gian nan truyền tin vị này đây là trong chúng ta viện đã tốt nghiệp ưu tú học sinh thực lực rất mạnh ta đã cùng tiêu viêm chào hỏi lão h ư u ngươi nếu như có nhu cầu gì hắn trợ giúp địa phương ngươi cứ việc nói có thể giúp sự tình hắn xem ở ta tô thiên mặt mũi trên là nhất định sẽ rút diệp trọng đọc xong sau đó này trong lòng liền m ộ ép trong lòng nghĩ vị này xem ra không tới hai mươi tuổi tuổi so với ta tôn tử tôn nữ lớn hơn không được bao nhiêu tiêu viêm thực lực rất mạnh có thể mạnh bao nhiêu mạnh hơn còn có thể giải quyết gia tộc chúng ta từng bước một suy yếu loại này không cách nào cứu vãn sự tình à thế nhưng mang theo đối với lao hữu nhiều năm tín nhiệm diệp trọng vẫn là có ý định cẩn thận địa nhiều hỏi một câu vạn nhất này tiêu viêm nếu như trung châu người nào đỉnh cấp thế lực bá chủ hậu bối đây là cái quyền hai đời cái gì cái kia không phải thỏa m à nói thí dụ như tiêu viêm là đan tháp tam bá chủ đệ tử cái kia bảo lưu diệp ra đan tháp trưởng lao ghế sự t ì n h còn không phải là tiêu viêm lão sư chuyện một câu nói à ha ha ha ha chỉ đùa một chút chỉ đùa một chút ở diệp trọng nội tâm hy phong phú thời điểm tiêu viêm cũng đang suy nghĩ diệp trọng sẽ làm sao xin nhờ hắn đây dù sao vào lúc này diệp ra vẫn có một ít còn sót lại gốc gác vẫn không có gặp gỡ sắp triệt để muốn thất lạc đi đan tháp trưởng lao ghế quấn bách cục diện ở duyên cơ sự tình tuyến bên trong diệp g i a muốn triệt để thất lạc đi đan tháp trưởng lao ghế lần kia là ở tiêu viêm hai khi một ư ơ i sáu tuổi lúc trước sáng tạo đan tháp năm gia tộc lớn ở đan tháp mỗi người có một t r ư ở n g lao ghế thế nhưng đan tháp sẽ đối với năm gia tộc lớn thực lực tiến hành sát hạch mỗi ba năm đối với năm gia tộc lớn hậu bối sát hạch một lần liên tục ba lần có điều gia tộc kia sẽ bị thu hồi đan tháp trưởng lao ghế ở tiêu viêm hai khi một ư ơ i sáu tuổi diệp g i a ở lần thứ ba sát hạch bên trong tìm tiêu viêm thế thi trước đó đã hai lần không có thông qua nói cách khác ở tiêu viêm khi hai mươi tuổi lần thứ nhất sát hạch không qua ở tiêu viêm lúc hai mươi ba tuổi lần thứ hai sát hạch không qua vốn là ở tiêu viêm hai mươi sáu tuổi diệp ra lập tức liền muốn bởi vì lần thứ ba sát hạch cũng không thể thông qua mà mất đi đan tháp trưởng lao ghế thời điểm tìm tới tiêu viêm đến rồi một lần cường lực trợ công qua mà hiện tại tiêu viêm một ư ơ i bảy tuổi diệp ra lần khảo hạch này thông qua có điều cái này cũng là diệp ra một lần cuối cùng thông qua sát hạch sau khi liền ngay cả treo hai lần v ậ y mặt thời gian đến xem diệp da còn có thời gian chín năm có thể do tiêu xài cái này chín năm cũng có thể nhìn ra diệp da thật phải là gia cảnh xa suốt tới cực điểm ở này dài đến thời gian chín năm diệp da lại đều không có bồi dưỡng được mới một vị cấp cao luyện dược sư hậu bồi đến bây giờ diệp da chỉ là ở cạnh diệp trọng gia tộc này duy nhất thất phẩm luyện dược sư gắng g ư ợ c thôi chín năm sau khi hết t h ể đều đem tan thành mây khói nếu như không có sau đó diệp hân lam cùng tiêu viêm xuất hiện như vậy bây giờ còn có thời gian chín năm có thể tiêu xài diệp ra bọn họ sẽ như hà tầm cầu sự giúp đỡ của hắn đây tiêu viêm rất hứng thú mà nhìn diệp trọng trong lúc nhất thời tình cảnh có chút vắng lặng khu khu không nghĩ tới ta diệp ra không hăng hái sự tình lại còn chuyển tới tô thiên ông lão nơi nào đây chỉ là không biết tiêu viêm tiểu hữu là diệp trọng thu hồi chính mình tâm tư mang theo vẻ mong đợi nhìn về phía tiêu viêm lẽ nào vị tiểu hữu này thật sự như tô thiên ông lão trong thư nói như vậy có biện pháp đến giúp chúng ta diệp ra thấu chương xong chương bốn trăm năm mươi hai ta nghĩ l à người tốt tinh vẫn các phong tôn giả dưới chướng tiêu viêm tiêu viêm con mắt đều không chấp một hồi địa liền báo ra khỏi nhà hóa ra là phong tôn giả đệ tử ngưỡng mộ đã lâu diệp trọng sau khi nghe xong nổi lòng tôn kinh nói diệp ra nếu như toàn thịnh thời gian trung châu tứ phương các người nào cũng không sợ sau đó hiện tại mà chính là đơn độc một tinh vẫn các đều là ngước nhìn tồn tại thế nhưng tiêu viêm tiểu h ư u cùng tinh vẫn các thật giống không giúp được chúng ta diệp ra a ở hơi phấn chân sau diệp trọng lần thứ hai bình tĩnh lại không phải một hệ thống đan thắp không thể bởi vì hắn diệp ra cùng tính vẫn các quan hệ vẫn còn nhưng là không thu hồi bọn họ diệp ra trưởng lão ghế tại hạ trừ là một vị hai sao đấu tông ở ngoài vẫn là một tên thất phẩm luyện dược sư diệp trọng tộc trưởng có nhu cầu gì cứ mở miệng dù sao tô thiên đại trưởng lão đã chào hỏi tiêu viêm giới thiệu một chút v ề mình thực lực thất phẩm luyện dược sư diệp trọng sau khi nghe xong trực tiếp liền đứng lên nói lần này tô thiên tựa hồ thật sự cho mình đưa tới một món lễ lớn a ừ n vì lẽ đó diệp trọng tộc trưởng cần ta làm cái gì tiêu viêm bình t ĩ n h nói cái này mà tha cho ta cẩn thận ngắm lại tình huống có chút phức tạp ta trong lúc nhất thời không biết nên từ nói tới tiêu viêm tiểu hữu ngươi có biết chúng ta đang vượt năm gia tộc lớn diệp trọng chậm rãi ngồi xuống cười khổ nói ta biết đan tháp đối với các ngươi năm gia sát hoạch phương thức ta cũng biết cho nên nói nội dung chủ yếu đi tiêu viêm gật đầu nói Được, chúng trong a gia nay ta năm gia tộc lớn 3 năm một lần sát hoạch năm nay, lần này chúng một diệp tộc sát hoạch a miễn cái tiếp cưỡng thông thế qua, tộc miễn cưỡng có thực lực đã ra đi vẫn tính thiên phú còn chưa trưởng thành lên thời kỳ giáp hạt là chúng ta diệp ra trước mặt vấn đề trọng yếu nhất diệp trọng nhắc tới trong tộc vấn đề liền thật sâu n h ư mày cái k i a diệp trọng tộc trưởng hy vọng ta làm thế nào giúp các ngươi diệp trọng thông qua đan tháp sát hạch à tiêu viêm nhìn về phía diệp trọng nói kỳ thực ta cũng không biết hiện nay diệp da nên làm sao thỉnh cầu tiểu h ư u hỗ trợ cho dù tiểu h ư u giúp chúng ta diệp ra một lần như vậy lần sau đây cũng không thể mỗi ba năm một lần sát hoạch cũng làm cho tiểu h ư u đến giúp đỡ chứ diệp trọng cười khổ nói dù sao diệp da hiện tại vấn đề là không có hợp lệ đại tân sinh đẩy lên cái này to lớn gia tộc coi như là có người ngoài giúp một cái giúp đạt được nhất thời cũng giúp không được một đời kỳ thực duyên cơ sự tình tuyến bên trong tiêu viêm xử lý phương pháp cũng là có chút trị ngọn không trị gốc giúp bọn họ qua một lần sát hoạch kỳ thực thì tương đương với giúp diệp gia tục thời gian chín năm mệnh thôi chín năm sau khi diệp gia không thông qua đan tháp sát hoạch còn phải chết diệp gia thiên phú tốt nhất nên chính là diệp hân lam thiên phú của nàng không tính là rất tốt nàng lúc đó đại khái t r ư ừ n g hai mươi tuổi là tứ phẩm luyện dược sư ở phía sau tục vừa không có danh sư chỉ đạo tình huống nàng nếu muốn ở trong vòng chín năm đạt đến thất phẩm luyện dược sư cảnh giới trên căn bản không thể vì lẽ đó chín năm sau khi diệp da đối mặt vẫn phải là mất đi đan tháp trưởng lao ghế cục diện đương nhiên chuyện này cũng có thể xem thành là tiêu viêm cảm thấy ta cho các ngươi diệp da tranh thủ thời gian chín năm đã hết lòng hết còn lại dựa vào chính các ngươi đi ta không thể mỗi lần đều lại đây giúp các ngươi diệp da cơ hội chỉ có một lần tiêu viêm lắc lắc đầu tán đồng nói đúng đấy cơ hội chỉ có một lần diệp trọng thật dài thở dài nói diệp da vấn đề là khuyết một cường lực đại tân sinh tiếp tục gia tộc chỉ cần giải quyết vấn đề này là tốt rồi như vậy diệp ra bây giờ đại tân sinh bên trong ai thiên phú tốt nhất tiêu viêm trầm ngâm chốc lát lập tức mở miệng nói ta cháu ruột nữ diệp hân lam diệp trọng biểu hiện hơi hơi phân chân nói nghèo già hóa cáo diệp trọng đã t ử tiêu viêm trong lời nói mơ hồ đoán được tiêu viêm dự định diệp trọng tộc trưởng hẳn phải biết chúng ta tinh vẫn các các chủ đại nhân dược tôn giả dược trần là t r u n g châu đệ nhất luyện dược sư sư tôn của ta phong tôn giả cùng các chủ đại nhân chính là sinh tử chi giao mà các chủ đại nhân cùng đan tháp tam bá chủ lại tương giao tâm đầu ý hợp tuy rằng các chủ đại nhân đã bất hạnh n g ã xuống thế nhưng ta hay là có thể thông qua các chủ đại nhân để lại quan hệ nhường diệp hơn làm tiểu thư đi đan tháp tam bá chủ trong đó một vị bá chủ cửa xuống học tập đệ tử chân truyền hay là không được thế nhưng đệ tử ký danh hay là có thể tiêu viêm vừa nói còn phải một bên làm ra hoài niệm tình chúng ta đã từ trần các chủ đại nhân giáng dấp đệ tử ký danh cũng được cũng được chỉ là như vậy chúng ta diệp ra liền nợ tiêu viêm tiểu hữu quá to lớn ân tình diệp trọng hô hấp đột nhiên tăng thêm sắc mặt tưởng hưởng nói nếu ta đã đáp ứng tô thiên đại trưởng lão vậy thì giải quyết triệt để vấn đề này đi tiêu viêm trong lời nói lời ở ngoài ý tứ đều là để cho đi tạ tô thiên đại trưởng lão hắn là xem ở tô thiên mặt m ũ i trên làm chuyện này tả hưu cũng sẽ không qua là nhường hắn huyền ý sư nương lại thu một đệ tử ký danh thôi hơn nữa diệp hân lam thiên phú cũng không tính kém cố gắng diệp trọng rõ ràng diệp trọng hít sâu một hơi gật đầu nói tiêu viêm dặn dò ta trở lại tinh v ẫ n c ắ t sau sẽ thao tác việc này nếu như thành đan thắp phương diện tự sẽ phái người đến đây ừ diệp hân lam tiểu thư lão sư vô cùng có khả năng là huyền ý đại nhân được vậy ta có muốn hay không nhường hân lam đến gặp một lần tiêu viêm tiểu hữu đây diệp trọng c h ầ m rãi khôi phục bình tĩnh nói ngẫm lại diệp hân lam hiện tại cũng có điều là một mười ba tuổi tả hữu con nhóc con nếu chưa có tiếp xúc qua vậy thì thẳng thắn không gặp đi không được nghe nói diệp ra có một chỗ dương hỏa cổ đàn cái kia trong đó dương hỏa khá là thần dị ở luyện dược một đường trên công hiệu rất tốt tiêu viêm thân là luyện dược sư bây giờ thấy săn mới mẹ đúng là muốn gặp chỉ là không biết có hay không thuận tiện đây tiêu viêm rất hứng thú đ ị a nhìn về phía diệp trọng nói tiêu viêm hôm nay tới diệp ra mục đích thứ hai chính là gặp một lần cái kia dương hỏa cổ đàn nếu như tương lai tiểu y tiên đến trung châu tiêu viêm còn muốn dẫn nàng đến diệp ra dùng độc đan phương pháp triệt để cải tạo ách nan độc thể thuận tiện tiêu viêm tiểu hữu lập tức giúp chúng ta diệp ra ân tình lớn như vậy có cái gì không tiện đây tiêu viêm tiểu hữu xin mời đi theo ta diệp trọng trực tiếp đứng lên nói ừng đa tạ diệp ra nơi sâu xa một chỗ đá vụn quảng trường trung ương yên tĩnh đứng lặng một tòa cổ xưa tế đàn chính giữa tế đàn là một khối đen kịt bia đá đây chính là ta diệp ra tế đàn không biết vì sao từ khi mấy năm trước bắt đầu mặt đất không hướng về trên tòa địa tâm hỏa mầm vì lẽ đó này dương hỏa cũng là chậm g i i tắt diệp trọng chỉ vào tế đàn có chút t i ế p nuối nói tại sao không tiếp tục hướng về trên tỏa mặt đất ngọn lửa bởi vì điệu mắt bị một viên điệu tâm hỏa châu ngăn chặn chứ này diệp ra từng cái từng cái vẫn đúng là đều là chết suy nghĩ à, đất mắt ngăn chặn làm sao liền không biết khai thông đây diệp trọng tốt xấu cũng là thất phẩm luyện dược sư linh hồn của hắn sức mạnh không t í n h yếu hoàn toàn là có thể tra xét đến phía dưới tình huống này từng ngày từng ngày đều đang suy nghĩ gì đấy là thời điểm làm một làn sóng người tốt chuyện tốt đúng tiêu viêm khác thường hỏa tại người hắn đương nhiên sẽ không đối với có thể so với cấp cao thú hỏa dương hỏa cảm thấy hứng thú hắn chuyến này chủ yếu vẫn là vì lấy đi đ ị a tầm mắt đoàn kia thuộc tính hỏa năng lượng dịch cùng cái viên này đ ị a tâm hỏa châu ra ngoài một chuyến người tốt chuyện tốt không thể thiếu làm nha thấu chương s o n g chương bốn trăm năm mươi ba dương hỏa diệp trọng tộc t r ư ở n g người lẽ nào không có ra tay t r a xét qua đ ị a trong mắt tình huống cụ thể à. tiêu viêm xông lên trước đi vào trong tế đàn đánh giá chung quanh nay dương hỏa cổ đàn trước đây tốt xấu là bộ tộc ta luyện dược sư lúc chế thuốc một sự giúp đỡ lớn ta đương nhiên ra tay t r à xét qua chỉ là làm linh hồn của ta sức mạnh hướng phía dưới kéo dài tới nhất định nơi sâu xa thời từng sẽ cảm nhận được một loại dị thường khô nóng cảm giác tựa hồ là địa hỏa cội nguồn bên trong lan tràn mà ra hỏa độc nay hỏa độc đối với ta lực lượng linh hồn ăn mòn phi thường đến nghiêm trọng lại tiếp tục hướng phía dưới linh hồn của ta liền bị, bị thương nặng liền ta liền quả nhiên thu tay lại cũng là từ khi vào lúc ấy sau đó Đất trong mmmm ắ t tràn tới lan địa â hỏa ầ liền lắc lắc biến Diệp càng ngày càng ít cho đến biến mất. Diệp Trọng bắt ít mất. đầu đầu cho vậy và là làm là là hành nói.、Sự、tình quan gia tộc cấm địa, hắn、Diệp、Trọng thân là tộc trưởng làm sao có thể không tương đương hắn cũng đúng động có gia Diệp dưới quái Sự sao tộc tộc thể tay tra xét tử tra xét cũng đúng là hành động bất Chỉ phía địa, ra cấm đắc MMMM, đây. dĩ. lạ, bỏ thì lung túng nếu như vậy vậy thì do ta bỏ ra tay t r a xét một phen đi ta người mang dị hỏa hỏa độc thương không được linh hồn của ta tiêu viêm phát triển phong cách chủ động yêu cầu c h a xét tình huống vậy thì phiền phức tiêu viêm tiểu hữu tiểu hữu vạn vạn cẩn thận diệp trọng chậm rãi đem bao trùm ở đ ị a mắt bia đá đầy ra nói vụ bàng bạc lực lượng linh hồn đột nhiên từ tiêu viêm trong đầu dò r a toàn thân bao bọc màu thiên thanh dị hỏa lực lượng linh hồn cấp tốc hướng về đ ị a mắt nơi sâu xa lan tràn mà ra Ký. tốt kinh người lực lượng linh hồn lại so với ta cái này thất phẩm trung cấp luyện dược sư còn muốn thuần túy nhiều lắm diệp trọng nhìn tiêu viêm cái kia còn như thực chất giống như linh hồn xúc tu thở dài nói mười trượng hai mươi trượng ba mươi trượng bốn mươi trượng ở thiên thanh chi hỏa bao bọc lực lượng linh hồn không có gì lo sợ không ngừng hướng phía dưới kéo dài chính là không ngừng biến đ ầ m hỏa độc cũng không thể quay về linh hồn xúc tu tạo thành mảy may ảnh hưởng tiêu viêm linh hồn xúc tu rốt cục ở cách xa mặt đất đại khái một trăm trượng địa phương chậm rãi ngừng lại ở tiêu viêm tầm nhìn bên trong một đoàn hồng mang chính đang không ngừng lập lòe càng xác đại minh vương nên khởi công tiêu viêm ý thức theo lực lượng linh hồn tiếp xúc truyền đạt tới vảnh bao bọc tiêu viêm linh hồn xúc tu thiên thanh hỏa diễm đột nhiên hướng về trung ương một trận núc đ í c h mấy hơi thở liền hóa thành một nắm đấm to nhỏ màu thiên thanh chim nhỏ đứng ở tiêu viêm linh hồn xúc tu bên trên thu thu thu nhìn thấy trước mắt đoàn kia sền sệ chất lỏng màu đỏ như máu đại minh vương cũng không cần tiêu viêm bắt chuyện một phi thân liền nhanh như tia chấp địa nhào tới phốc thử một đạo nhẹ nhàng xé rách tiếng vang lên trong n g á y mắt đại minh vương thân hình liền biến mất ở này một đại đoàn chất lỏng màu đỏ như máu bên trong phù phù phù phù phù phù thỉnh thoảng có chất lỏng quay âm thanh cùng hưng phấn tiếng chim hót chuyển đến đại minh vương tâm tình tựa h ồ dị thường đến tăng gọn nó ở trong đó vui sướng du lịch được rồi đại minh vương không muốn đến thăm chơi nhớ tới đ ê m này đoàn thuộc tính hỏa năng lượng dịch hút khô còn có chất lỏng trung ương cái viên này màu đỏ sậm trâu không muốn ăn vụn cho ta thu hồi lại tiêu viêm bất đắc dĩ thuốc、dủ. thu Thu. đại minh vương thấp giọng đáp lời vài tiếng tựa hồ muốn nói rõ bất mãn ở sau đó mấy phút bên trong nay đoàn sền sệt chất lỏng màu đỏ như máu thể tích ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc thu nhỏ lại nhỏ một vòng lại một vòng cuối cùng cho đến gần như biến mất sau mười phút nguyên lai xe tiểu chất lỏng màu đỏ như máu đã thu nhỏ lại đến to bằng nắm tay mà to bằng nắm tay chất lỏng màu đỏ như máu bên trong mơ hồ có thể thấy được một con màu thiên thanh chim nhỏ ẩn thân ở trong đó này con màu thiên thanh chim nhỏ nểnh lên đầu nhỏ ngoác miệng ra hợp lại liều mạng mà phun ra nuốt vào trong đó chất lỏng nơi ngực tựa hồ còn dùng hai cánh linh hoạt địa ôm một hạt trâu màu đỏ sậm lại qua một phút đã chỉ còn dư lại một lớp da chất lỏng màu đỏ như máu cuối cùng ở đại minh vương tận lực lấy ra dưới ẩm ẩm nổ nát thu thu cách trong lòng bao bọc một viên đỏ như màu máu hỏa châu đại minh vương hài lòng đánh một ợ no nê nó đối với trận này đi ăn cơm lữ trình biểu thị rất hài lòng ha ha người cái này tham ăn tiểu từ a đi, chúng ta trở về đi thôi tiêu viêm linh hồn xúc tu về phía trước chụp tới liền đem ăn no no không muốn động đại minh vương bao bao ở trong đó sau đó dựa theo tại chỗ cấp tốc trở về quyết định nhắm mắt hai con mắt dài đến hai mươi phút tiêu viêm đột nhiên mở hai mắt cuối cùng một tấc lực lượng linh hồn cũng thuận theo thu hồi trong cơ thể mà cái viên này địa tâm hỏa châu đã sớm ở linh hồn xúc tu sắp đ ạ t đến mặt đất thời điểm bị tiêu viêm không giấu vết thu vào trong nạp giới được rồi chờ đến có chút xứng sở thần diệp trọng ngơ ngác nói tựa hồ có hơi khó có thể tin ừ m các loại ba đất mắt vừa mở ra phía dưới điệu tâm hỏa mầm tới cần một chút thời gian tiêu viêm chỉ chỉ dưới nền đất ra hiệu nói tiêu viêm vừa dứt lời hoành một tiếng một đạo đỏ như màu máu ngọn lửa liền cấp tốc từ điệu mắt trong đường nối dâng lên trên sau đó gặp phải mặt đất chùm sáng đỏ như máu sắc ngọn lửa lần thứ hai biến đổi một đoàn ấm áp bạch sắc hỏa diễm lặng yên hiện lên ở hai người trước mặt Này b ạ c hà sắc hỏa diễm, diễm thể trên che kín vô số khác hỏa thể diễm diễm trên kín n tre vô o kinh kỳ giống như bé nhỏ tơm máu. hơn nữa tỏa ra sóng năng lượng công chính ôn mạch hòa, tơm bé tỏa rất máu, ra là dương ị bị Thiêu đốt một lát sau bạch sắc hỏa diễm vừa mới chuẩn bị tắt, đất mắt trong thông đạo lần thứ một bạch hỏa chuẩn hai phiêu h diễm mới lên sau đạo đạo đỏ lần sắc vừa n màu máu ngọn lửa bổ sung vào. Bạch sắc hỏa diễm vào, sung ngọn tiến vẫn cứng lửa hỏa bổ bạch sắc chắc. Hả? d ư hỏa rốt cục lần thứ hai ổn định tiêu h đốt nay đến tột cùng là chuyện ra sao d i ệ p trọng nhìn này đoàn dị thường ổn định bạch sắc hỏa diễm vui vẻ nói nay đoàn dương hỏa cường độ cùng ổn định độ cùng với trước lúc toàn thịnh so với hoàn toàn không có khác nhau có thể nói này tòa dương hỏa cổ đàn hoàn toàn có thể một lần nữa bắt đầu dùng diệp ra các luyện dược sư lại có một đạo có thể quần quận không ngừng luyện đan phẩm cấp cao hỏa diễm từ dưới nền đất nơi sâu xa phiêu tới địa tâm hỏa mầm không biết là duyên cớ gì ở giữa đường bên trong trầm tích ở đường nối nơi nào đó thời gian dài địa trầm tích cho đến hóa l ò n g thuộc tính hỏa năng lượng triệt để phá hỏng đường nối ta vừa dùng lực lượng linh hồn đem đoàn kia bế tắc địa mắt sền sệt chất lỏng màu đỏ như máu cho đánh nát vì lẽ đó nơi sâu xa nhất địa tâm hỏa mầm lại có thể không trở ngại chút nào địa phiêu tới tiêu viêm không hề nghĩ ngợi sự thực là há mồm liền đến thì ra là như vậy mà cái kia cảm ơn nhiều tiêu viêm tiểu hữu diệp trọng dị thường cảm kích chắp tay nói người tốt ta đây là người tốt lành gì đây chính là a ai đây là ta phải làm tiêu viêm nghĩa chính ngôn từ địa khoát tay h à o nói vảnh diệp trọng tay phải vô một cái một luồng to lớn sức hút từ lòng bàn tay dâng lên mà ra bia đá lần thứ hai di động lại đây chấn áp ở đĩa mắt trên đoàn kia chính đang thiêu đốt dương hỏa cũng thuận theo mất đi tờ s một canh thứ năm t s hai ngày hôm nay nội dung vợ kịch viết đến mức rất không dễ chịu cảm giác thật n h ả m chán ta ở muốn làm sao đem nội dung vợ kịch biến thú vị một ít thấu chương s o n g chương bốn trăm năm mươi b ố băng hạ cốc người đến ngay ở diệp trọng cùng tiêu viêm ở dương hỏa cổ đàn nghiên cứu dương hỏa thời điểm một đội khí tức tối nghĩa bạch lý nhân ở hai vị ông láo mà cao trắng dẫn dắt đi chính đang nhanh chóng điệu tiến vào diệp thành hướng về ở vào diệp giữa thành diệp ra tới gần những người này trên người đều đeo một viên đồng dạng huy trường một đoá màu đen băng hoa này cho thấy thân phận của bọn họ băng hà cốc nhìn thấy này một đội băng hà cốc cường giả thẳng đến diệp thành trung tâm diệp ra mà đi diệp thành các cư dân cũng dồn dập bắt đầu nghị luận đây là băng hà cốc người nhìn khí thế hùng hổ thẳng đến diệp gia tư thế lẽ nào là muốn đối với diệp gia khai chiến ai biết được chỉ là diệp thành lại lập tức phải không bình tĩnh nha diệp gia phòng nghị sự ở nên đón tiêu viêm sau đó không lâu lại nên đón băng hà cốc cừng giả không càng nói một cách chính xác là hai vị băng hà cốc trưởng lão mang theo hơn mười vị bạch lý nhân trực tiếp chặn ở diệp gia trong đại sảnh hóa ra là băng hà cốc băng nguyên băng p h ủ hai vị trưởng lão các ngươi đây là dự định làm gì diệp gia nhị trưởng lão nhìn quét một chút đối diện đầu lĩnh hai người sắc mặt khó coi nói dù là ai gia tộc bị một đám người ngoài dã man như thế địa sông vào cũng sẽ không có sắc mặt tốt hơn nữa nhìn lên thực lực của đối phương còn mạnh hơn chính mình diệp trọng cái này diệp gia tộc trưởng kiêm đại trưởng lao không ở vì lẽ đó diệp gia nhị trưởng lão mang theo tam trưởng lão cùng tứ trưởng lao chạy tới thế nhưng ba người bọn họ hai cái hai sao đấu tông một chín sao đấu hoảng c ù người băng tông hà cốc c vị sao đấu n g g ả so với khẳng định là giật gấu va vai. giật Diệp ra cũng chỉ có Diệp khẳng định chỉ cũng trọng n gấu là à ra có yên tâm hai người chúng ta s o n g xuôi sự tình liền đi bên trái vị kia dâu tóc bạc trắng lao giả áo bào trắng băng nguyên mở miệng nói b ă nguyên n g lời này rõ ràng là cười nhạo bọn họ diệp ra xa suốt không ai xem thường bọn họ diệp ra nhị trưởng lão sắt trong nháy mắt liền càng thêm khó coi n g ư ơ i ba nguyên trưởng lão ngươi cần phải biết rằng nơi này là đan vực đan tháp mới phải đan vực duy nhất bá chủ chúng ta diệp ra chính là đan vực năm gia tộc lớn một trong không phải là các ngươi có thể dễ dàng nhục nhã tồn tại nhị trưởng lão cố nén giận dữ nói dù sao diệp ra thật đến không thể so từ trước chính là diệp thành phụ cận cái kia nhị lưu tông phái h ắ t hỏa tông gần nhất cũng dám đánh bọn họ diệp ra chủ ý một diệp gia huy hoàng thời điểm dám cũng không dám thả một tông môn ha ha ha ha đan vực năm gia tộc lớn nếu như các ngươi diệp ra nếu như vẫn là như cái khác tứ gia khâu đan tảo bạch cấp độ kia cường thịnh ta b ă nguyên n g không nói hai lời nhất định trước tiên cung cung kính kính hướng về ngài vị này diệp ra nhị trưởng lão hành cá lễ nhưng là hiện tại mà hừ hừ b ă nguyên n g nghe vậy cười nhạo một tiếng không có nói tiếp ba nguyên ngươi nhị trưởng lão sắc mặt lập tức thoăn hồng muốn thả vài câu lời hung ác nhị trưởng lão vừa nghĩ tới bây giờ diệp ra thế cuộc chỉ được cương nuốt xuống cơn giận này khuất nhục nội tâm vô tận khuất nhục à. được rồi b ă nguyên n g làm chính sự quan trọng không muốn lại chơi b ă nguyên n g bên cạnh người vẫn không nói gì vị kia băng hà cốc trưởng lão băng phủ mở miệng nói ừ n vậy ta liền nói tóm tắt chúng ta cốc chủ đại nhân nghe nói diệp ra diệp h â n làm tiểu thư thể chất khá là đặc thù tựa hồ đối với đan dược lực tương tác mạnh phi thường vì lẽ đó có ý định chiêu vào chúng ta băng hà cốc môn hạ tu hành hôm nay nhật ta cùng băng p h ù hai người là chuyên tới để tiếp diệp hân lam tiểu thư rời đi băng nguyên tràn đầy dễ dàng nhìn nhị trưởng lao nói cái gì muốn dẫn hân lam chuyện này tuyệt đối không có khả năng nhị trưởng lao trực tiếp liền vô cùng cường ngạnh địa nói từ chối băng hà cốc luôn luôn yêu thích bắt giữ có thể chất đặc thù người sau đó dùng bí pháp đem trong cốc linh hồn của cường giả rời đi đến những người này trên người do đó đạt đến giữ lấy những này thể chất đặc thù mục đích điểm này trung châu thế nhân đều biết vì lẽ đó băng hà cốc ở trung châu danh tiếng cũng không được tốt lắm diệp hân lam nếu như bái vào bọn họ băng hà cốc muôn hạ e sợ không ra một tháng này mệnh liền không còn hơn nữa diệp hân lam xem như là diệp gia đệ đệ tam bên trong luyện dược thiên phú tốt nhất một vị không có một chồng hơn nữa lại có thể chất đặc thù là hiện nay diệp gia quật khởi to lớn nhất hy vọng gia tộc gần nhất còn đang suy nghĩ có muốn hay không đem đưa đến tây bắc đại lục cái kia cổ xưa học phủ già nam học viện tiến tu đây nàng nhưng là diệp gia bà bối vì lẽ đó bất luận làm sao nay nhị trưởng lão cũng sẽ không đáp ứng băng nguyên vô lý yêu cầu nay có thể không thể kìm được ngươi chúng ta băng hà q u ố c làm việc không phải là các ngươi một nho nhỏ diệp gia có thể ngăn cản nhanh lên một chút đem diệp hân lam gọi ra nếu không thì đừng trách b ả n trưởng lao không k h á c h khí băng nguyên cười lạnh nói một đan tháp trưởng lão ghế đều sắp muốn không gánh nổi diệp ra có điều là một tảng mỡ dày thôi ai cũng có thể gặp một cái tồn tại nay tuyệt đối không thể các ngươi nếu như muốn mang đi hơn làm trừ phi từ thi thể của ta trên bước qua đi nhị trưởng lão vây tay diệp ra mọi người trực tiếp liền x u ố n g lại tình cảnh trong nháy mắt dương cung bạc kiếm dương hỏa tế đàn vảnh diệp trọng đem bia đá rời qua đến sau dương hỏa trong nháy mắt tắt c ố c c ố c c ố c một trận tiếng bước chân rồn rập chuyển đến tiêu viêm cùng diệp trọng theo tiếng kêu nhìn lại đại trưởng lão băng hà cốc người đ ố n g nhiên xông vào chúng ta diệp ra bảo là muốn mang đi hân lam tiểu thư một vị trên mặt mang theo tiêu s ắ c diệp gia tộc người tiến lên bẩm b ả o nói cái gì băng hà cốc người diệp trọng đ ố n g nhiên biến sắp nói diệp trọng t r ư ở n g lão chúng ta hay là đi xem một chút đi tiêu viêm trực tiếp nhảy ra tế đàn nói hắn tiêu viêm mới vừa mới vừa nói muốn đưa diệp hân lam đi đan tháp nay băng hà cốc người liền muốn mang đi diệp hân lam chán sống này không phải ừng chúng ta đi diệp trọng sắc mặt nghiêm nghị địa một đầu hai người lập tức vứt bỏ vị này báo tin người trực tiếp hướng về diệp ra phòng nghị sự bay đi diệp ra phòng nghị sự theo nhị trưởng lão một câu nói điệu nói ra trong phòng thế cuộc trong nháy mắt d ư ờ n g cung bạc kiếm tốt tốt ta ta còn tưởng rằng diệp da huyết tính đã sớm bị trà sáng đây thế nhưng ngươi có điều là diệp da nhị trưởng lão thôi diệp da bị hủy kết quả ngươi nhận được à? vẫn để cho diệp trọng ông già kia đi ra trả lời đi băng nguyên thấy thế xứng sở lập tức một tiếng cười khe nói nếu có thể dùng băng hà cốc uy danh hù dọa đến diệp ra để cho trực tiếp giao người đương nhiên tốt nhất dù sao diệp ra cũng từng là đan tháp hạt nhân năm gia tộc lớn một t r o n g không phải liền như vậy đắc tội đan tháp cũng không tốt nếu như thực sự không được vậy thì mạnh mẽ tấn công đi cốc chủ mệnh lệnh của đại nhân không cho c á i lời được nói cẩn thận a lão nhị ngươi nói rất đúng băng nguyên vừa dứt lời p h ò n g khách liền truyền đến một tiếng cao giọng cười to nói là ai đi ra b ă n g nguyên biến sắp nói ha ha ha b ă n g nguyên trưởng lão nhường ta đi ra trả lời rồi lại không quen biết ta này có thể có thú vô cùng à. nương theo một trận cao giọng cười to một vị ông lão mặc áo xanh cùng một vị áo bào đen thiếu niên chậm rãi đi vào p h ò n g khách diệp trọng b ă n g nguyên nhìn người đến nhữ mày nói ừ m diệp gia đại trưởng lão diệp trọng gặp qua băng hà cốc chư vị diệp trọng tiêu sái mà chắp tay nói có tiêu viêm làm bạn diệp trọng bây giờ nhưng là có niềm tin cực kỳ diệp ra đan tháp trưởng lao ghế cũng sẽ bảo vệ vào lúc ấy diệp ra thì có thể làm cho đan tháp ra ngoài can thiệp còn thật không sợ bọn họ băng hà cốc thấu chương xong chương bốn trăm năm mươi lăm giao đấu một hồi làm sao ngươi chính là diệp trọng diệp trọng diệp h ân lam nhưng là chúng ta băng hà cốc cốc chủ đại nhân tự mình điểm danh muốn người ngươi cần phải hiểu rõ bang nguyên biết ơn thế hướng về không ổn phương hướng phát triển lập tức c a o mày nói không cần nghĩ trong a Diệp lúc nhất thời tụ tập ở đại sảnh diệp gia tộc mọi người đều bị diệp trọng một lời nói làm cho cảm xúc mãnh liệt dâng trào liền ngay cả quen thuộc nhất diệp trọng diệp ra còn lại ba vị trưởng lao ở nhiệt huyết thiêu đốt sau khi cũng có chút kỳ quái địa liếc mắt nhìn diệp trọng dù sao những năm gần đây bởi vì diệp ra thực lực không ngừng suy nhược nguyên nhân diệp trọng thân là diệp ra đại trưởng lão gặp chuyện nhiều lựa chọn ủy khúc cầu toàn có thể có rất ít những này kiên cường thời điểm ngày hôm nay đại trưởng lão làm sao hoàn toàn như biến thành người khác giống như diệp ra ba vị trưởng lão trong lòng đồng thời bay lên một tia n g h i hoặc đã như vậy vậy thì đừng trách ta băng hà cốc không khắc khí nhìn trên sân này toàn tình kích phẫn tình cảnh băng nguyên con mắt h i ế p lại nói không khách khí ngươi hỏi qua ta ý kiến à ở diệp trọng bên cạnh người vẫn không nói gì tiêu viêm bỗng nhiên tiến lên một bước hai sao đấu tông khí thế b ả n g bạc trong nháy mắt không hề bảo lưu địa phóng thích ra ngoài h ả ngươi là ai băng nguyên mí mắt hơi rủ xuống hứng hở nói một vị trẻ tuổi như vậy đấu tông cường giả cường thì lại c ư ờ n g rồi thế nhưng hắn đường đường băng hà cốc năm sao đấu tông trưởng lao vẫn sẽ không đem để ở trong mắt Tinh cắt tôn trướng tiêu viêm. Tiêu viêm nhẹ giọng cười một tiếng nói. Hả? Phong tôn giả đệ tử tiêu giết giả dưới viêm. viêm giọng cười nói. giả viêm. Cái kia vẫn phong nhẹ Phong phong Hả! chém đệ lần này băng hà quốc băng nguyên cùng băng phủ dồn dập mặt lộ vẻ kinh người địa nhìn về phía tiêu viêm dù sao vị này chủ chiến tích thực sự là quá kinh người lấy hai sao đấu tông thực lực gắng chống đỡ phong lôi các thực lực vì là bảy sao đấu tông thiên lôi tử ở đem ra tay đánh chết lại lông tóc không tổn hại toàn thân trở ra Càng thêm kỳ hoa sự tình còn tình thêm hoa kỳ sự ở phong í a sau đây. Này tiêu viêm đang ra tay tiêu đây, này giết chết viêm h p lôi các bắc bản các chủ sau, còn tưởng mà hoàng nơi chạy đi phong lôi các Mạch các các hoàng phong doanh phong tham phương hội Phong sau, Sơn gia tưởng nơi tứ tới. làm lôi lôi lôi mà đi đại đi đại đi không chỉ có không có truy cứu tiêu viêm khuyết điểm còn đem dẫn vì là quý khách huống hồ tiêu viêm vẫn là tinh vấn các phong tôn giả đệ tử phải biết ở tinh vấn các các chủ dược tôn giả dược trần đã ngã xuống mà phong tôn giả mới phải tinh vấn các thực tế các chủ lấy tiêu viêm khủng bố thiên phú hắn trên căn bản chính là tinh vẫn các đời tiếp theo các chủ tứ phương các thủ các tinh vẫn các thực lực nhưng là không chút nào so với bọn họ băng hà cốc được vì lẽ đó bất luận tiêu viêm thân phận tôn quý vẫn là hắn đánh chết bảy sao đấu tông thực lực đều không phải hai người bọn họ g á i ở băng hà cốc xếp hạng trung đẳng đấu tông trưởng lão có thể tùy ý c h ậ m c h ờ liền ngay cả diệp ra các vị trưởng lão cũng là ngơ ngác mà nhìn tiêu viêm không phải nói người này là diệp trọng đại trưởng lão một vị l ã o hưu phái đến bái phòng đại trưởng lão mà nguyên lai、like、như thế châu bọ ả ừ n xem ra băng hà cốc tin tức rất linh thông mà tiêu viêm chỉ trò khẳng định nói cũng là khoảng cách hắn chém giết phí ngày đã qua hơn hai tháng làm trung châu nhất lưu thế lực băng hà cốc được tin tức về hắn cũng là bình thường tại hạ băng hà cốc băng nguyên băng phủ gặp qua tiêu viêm thiếu ra băng nguyên cùng băng phủ hai người bất đắc di đối diện một chút lập tức đồng thời tiến lên một bước chắp tay nói ừ m ta người các ngươi cũng thấy vậy các ngươi liền trở về đi tiêu viêm tùy ý khoát tay h à o nói chuyện này Tiêu thiếu ta tới tiểu thư vào cốc tu hành. Bang Nguyên nói thầm một tiếng viêm đại diệp diệp nói Nguyên vào mệnh làm chúng phụng chủ lệnh nhân hân hành. ra, của ra cốc cốc đón Bang là si u ố quậy sau mở miệng nói. Si, ta tuy rằng quanh năm ở tinh vẫn các bế nội quan tu hành nhưng là các ngươi băng hà cốc đại danh ta vẫn là nghe qua một ít các ngươi băng hà cốc từ trước đến giờ yêu thích bắt đi thể chất đặc thù người sau đó dùng bí pháp chiếm t r ư ớ c những này thể chất đặc thù trước tiên không nói linh hồn rời đi đối với linh hồn bản chất xúc phạm tới để lớn bao nhiêu ngươi xem một chút các ngươi những năm này điền cùng s i ê u tập những này thể chất đặc thù sau trong cốc từng ra mấy vị cường giả đấu tôn cường giả không có đấu tông cường giả lại có mấy người đây tiêu viêm khinh thường cười nạo một tiếng diệp ra bị vướng bởi băng hà cốc thế lực không d á miết b cái này xấu tiêu viêm nhưng là không sợ chút nào khu khu băng nguyên băng phủ hai người ho khan hai tiếng không nói gì băng hà cốc những năm gần đây thông qua bực này bí pháp cường đoạt thể chất đặc thù người trong chỉ điểm qua hai vị đấu tông cùng năm vị đấu hoàng cái k h á c cũng đã hết thể chết trẻ mặc dù nói bọn họ cũng biết cốc chủ đại nhân là ở mù làm thế nhưng bọn họ những n à y đấu tông trưởng lão cũng không có quyền lợi đối với này phát biểu ý kiến diệp hân lam người này ta tiêu viêm bảo vệ các ngươi vẫn là thối lui đi tiêu viêm không có lại cùng bọn họ tiếp tục chơi tiếp hứng thú trực tiếp liền đem lời cho làm rõ tiêu viêm thiếu ra xin thứ cho chúng ta khó có thể tỏ mệnh đây là chúng ta cốc chủ đại nhân tự mình ra lệnh ba nguyên n g một cắn răng kiên trì nói hắn nhưng là biết nếu như chuyến này nhiệm vụ thất bại cái kia trở lại trong cốc sau đó hắn đem gặp thế nào trách phạt nghĩ đến đây hắn liền không khỏi khe run một hồi phảng phất gặp phải nhất là chuyện kinh khủng ngươi không cần bắt các ngươi băng hà cốc cốc chủ băng tôn giả đến ép ta nếu như bản thân của hắn tự mình đến đây ta ngược lại thật ra có thể để cho hắn ba phân thế nhưng hôm nay chỉ bằng hai vị năm sao đấu tông đã nghị ở trước mặt ta đem người mang đi này tuyệt đối không thể thấy băng nguyên cố ý ở cốc chủ đại nhân bốn chữ càng thêm trọng âm tiêu viêm cân nhắc cười một tiếng nói băng tôn giả có điều là tối đa một ba sao đấu tôn đội lên thiên gia hỏa chính là hắn tự mình đến đây tiêu viêm cũng không đếm xỉa tới hắn nhìn tiêu viêm ba câu hai câu liền để băng hà cốc người vô lực chống đỡ một màn diệp ra mọi người đều là phân chấn không nớt bọn họ nhìn thấy vượt qua kiếp nạn này hy vọng nếu không là băng hà cốc người vẫn còn bọn họ vẫn đúng là muốn hát vang một khúc tiêu viêm thiếu da không bằng như vậy làm sao chúng ta song phương cắt ra một người tỉ thí một trận nếu như người của diệp ra thắng chúng ta lập tức lui ra diệp ra nếu như người của diệp ra thua như vậy kính xin tiêu viêm thiếu ra nhường chúng ta đem diệp hân lam tiểu thư mang về trong cốc băng nguyên c h ư ớ c mắt một cái đề nghị ngược lại có tiêu viêm ở bọn họ chuyến này đã không thể mạnh mẽ mang đi diệp hân lam không bằng liền cho mình tìm cái hạ bậc thang giao đấu một hồi nếu như trùng hợp thắng đó là đương nhiên là có thể thuận thế mang đi diệp h â n lam nếu như thực lực không đủ thua vậy thì thật là tốt hai người bọn họ về trong cốc sau đó cũng có một khỏi bị trách phạt lý do đương nhiên lấy hiện nay diệp ra thực lực đến xem thực lực người mạnh nhất cũng có điều là diệp ra đại trưởng lão diệp trọng một năm s a u đấu tông thôi làm chuyên trách chiến đấu băng hà cốc t r ư ở n g lão đối với đánh bại diệp trọng một mê mội luyện đan thất phẩm luyện dược sư hán băng nguyên nhưng là rất tin tưởng trong lúc nhất thời trên sân tầm mắt của mọi người dồn dập tìm đến phía tiêu viêm diệp trọng càng là nhũ chặt mảy mà nhìn tiêu viêm ở đại cục đã định tình huống cùng kẻ địch hoành sinh ba c h ế t đó cũng không là sáng suốt cử động chỉ là tiêu viêm dù sao thân phận không giống hắn không tốt thiện thêm bình luận tấu h chương s o n g chương bốn trăm năm mươi sáu chiến ngươi có thể đại biểu băng hà cốc cả băng hà cốc xác định sau đó sẽ không tìm sẽ tìm diệp ra cùng diệp h â n làm phiên phức tiêu viêm trầm ngâm chốc lát chậm rãi mở miệng nói diệp trọng nghe vậy mặt sau sắc đột nhiên trở nên phi thường lo lắng này tiêu viêm vẫn là quá tuổi trẻ mà đương nhiên có thể diệp ra nếu như có ngài làm bằng hữu ta nghĩ q u ố c chủ đại nhân nhất định sẽ cho ngài vài phần mặt múi b ă n g nguyên đệ nén vui sướng trong lòng nghiêm túc nói dưới cái nhìn của hắn tiêu viêm đây là mắc câu lấy diệp ra thực lực trước mắt bọn họ hoàn thành nhiệm vụ là ổn được ta liền thế diệp ra đáp ứng rồi ừ ta cũng coi như là diệp trọng trưởng lão tôn điệt bối văn bối diệp ra phương diện liền do ta đến xuất chiến thôi các ngươi băng hà cốc ai đến nên chiến tiêu viêm vỗ tay một cái nói cái gì do tiêu viêm thiếu ra đến nên chiến băng nguyên la thất thanh nói băng nguyên đột nhiên cảm giác thấy chính mình tựa hồ bị tiêu viêm cho đùa tiêu viêm tuổi trẻ bên ngoài thực sự là quá có l ử a dối tính chính mình t r ư ớ c còn tưởng rằng tiêu viêm trẻ người non d ạ làm sao không thể à ý của các ngươi là các ngươi muốn đổi ý lạc tiêu viêm nhữ nhữ m à y bất mãn nói có thể có thể tiêu viêm thiếu da như vậy băng hà cốc liền do ta đến nên chiến đi băng nguyên cùng băng phủ đối diện một chút cắn răng nói hai vị xin mời đi theo ta diệp trọng thấy này lập tức đem hai người mang hướng về phía diệp ra sân đấu võ tiêu viêm tiểu hữu ngươi xác định thực lực của ngươi đối đầu băng nguyên đứa kia không có vấn đề à thực sự không được vẫn là do ta bộ xương già này lên sân đi dù sao đây là ta diệp ra chuyện của chính mình hơn nữa ta cùng băng nguyên đều là năm sao đấu tông vẫn còn có thể liều mạng trên đường diệp trọng tìm cái cơ hội đối với tiêu viêm thấp giọng dò hỏi diệp trọng trưởng lao yên tâm phong lôi các thực lực vì là bảy sao đấu tông bắc các chủ ta đều giết qua cũng không kém băng nguyên này một tiêu viêm động viên nói vậy thì tốt xin nhờ tiêu viêm tiểu hữu diệp trọng thăm thảm thở dài nói lấy tiêu viêm thân phận cao quý nếu như ở tại bọn hắn diệp ra có cái gì sơ xuất bọn họ diệp ra nhưng là xong bây giờ đã thủng trăm ngàn lỗ diệp ra lại cũng chịu đựng không được một vị đấu tôn cường giả lựa g ậ n diệp ra trong diễn võ trường ương một khối dị thường khổng lồ thạch trên đài băng nguyên cùng tiêu viêm hai người đối lập mà đứng băng nguyên nhìn đứng tư phi thường thả lỏng tiêu viêm trong lòng nhưng có mấy phần căng thẳng mẹ đây chính là một trưởng đập chết một vị b ả y sao đấu tông n g o n nhân chính mình một năm sao đấu tông với hắn đánh là không tìm tội được à. cũng tự trách mình miệng tiện chính mình vừa đến tột u cùng tại sao muốn đưa ra cái này tỉ thí kiến nghị đây băng nguyên trường lão có thể bắt đầu rồi chứ tiêu viêm nhìn thấy một mặt căng thẳng băng nguyên không nhịn được thúc giục một i tiêu viêm thiếu da sắc mặt nghiêm nghị băng nguyên hai tay hợp lại trước người không gian một trận v ậ n mẹo vô số hàn khí quanh quẩn ở giữa lít nha lít nhít băng truy chậm rãi tái hiện ra thử xem vừa bắt được tay bí p h á p đi tiêu viêm vừa bấm thủ lớn ngay ở trước ngực kết ra một bộ làm người hoa cả mắt tấn kết quắt khẽ một tiếng nói thiên hỏa tam huyền biến đệ nhất biến thanh liên biến vụ một đoàn ngọn lửa màu xanh đậm đột nhiên từ tiêu viêm trong cơ thể vọt lên mà căng thẳng theo tiêu viêm khí tức cũng theo đó dâng lên trong nháy mắt từ hai sao đấu tông nhảy lên đến bốn sao đấu tông thiên hỏa tam huyền biến đệ nhị biến biển tâm biến thiên hỏa tam huyền biến đệ tàm biến t â m viêm biến tiêu viêm động tác trên tay vẫn chưa dừng lại thủ ấn lần thứ hai biến đổi vụ tiêu viêm khí tức lần thứ hai dâng lên năm sao sáu sao bảy sao đấu tông đạt thành cảm giác cũng không tệ lắm đây tiêu viêm thủ đoạn khẽ động yên lặng cảm thụ trong cơ thể loại kia đấu khí dị thường r ồ i r à o cảm giác hả thiên hỏa tam huyền biến phần viêm cốc bí pháp thân là tinh v ẫ n các đệ tử tiêu viêm tại sao có thể có phần viêm cốc c h ấ n cốc bí pháp đây hơn nữa cũng không nghe nói phần viêm cốc vị nào tu hành thiên hỏa tam huyền giống như trưởng lão có thể một bước từ hai sao đấu tông b ư ớ c vào bảy sao đấu tông đi tiêu viêm đối diện vừa cho gọi ra băng truy chuẩn bị công kích b ă n g nguyên thấy cảnh này hậu chiêu run lên suýt chút nữa đem vừa ngưng hình ra băng truy đều tàn đi mặc kệ không thể bất kỳ hắn như vậy trướng xuống ta muốn trước tiên phát động công kích、đi. Tâm t hà ầ n h ơ đến rồi hà ba biến trồng chất thành công tiêu viêm nóng lòng muốn thử nói h ỏ a diễm xuyên đạn đi tiêu viêm tay h áo b ả o vung một cái tương tự vô số đạo lít nha lít nhít hỏa diễm sức mang rô trong nháy mắt ở tại trước người ngưng hình mà ra như ra khỏi nòng viên đạn bình thường cấp tốc bắn mạnh mà ra ẩm một băng một hỏa hai loại thuộc tính tuyệt nhiên ngược lại năng lượng ở giữa không trung ầm ầm chạm vào nhau b ạ c h hồng hai sắc năng lượng ở dụng hết toàn lực điên cuồng ăn mòn đối phương hắn có thể chém giết một vị bảy sao đấu tông quả nhiên có mấy phần thủ đoạn băng nguyên nhìn xương mù dày tầng tầng chính giữa b ệ đá sắc mặt ngưng trọng nói b ắ t c ự băng một bóng người nhanh như tia chớp đ i ệ a từ trong xương mù dày đặc bay ra hướng về băng nguyên ngực đánh tới tốc độ thật nhanh băng nguyên bỗng nhiên biến sắp nói lập tức tay phải đột nhiên nắm chặt vô tận hàn khí ở tại bàn tay phải q u e n quẩn xoát xoát xát băng khí l ư ợ n lờ chỉ là trong nháy mắt một con dậy đặc hàn khí quyền sáo liền trên tay ngưng tụ mà ra lập tức băng nguyên đem băng quyền đi xuống rung động liền hướng tiêu viêm cắt đi bắt cử băng bạo phi thân gần kề băng nguyên tiêu viêm tay phải đột nhiên vung lên mang theo ác liệt q u y ề n kình liền đập về phía băng nguyên ngực ẩm một nắm đấm thép cùng một con băng quyền ầm ầm chạm vào nhau một trận tiếng nổ đùng đoằng đột nhiên từ trên đài đá chuyên r a ác liệt quyền kình mang theo từng k i a ý lạnh hướng bốn phía khuyết tán mà đi vảnh mạnh mẽ lực phản chấn để cho hai người thân hình chấn động mạnh một cái chợ đột nhiên tách ra hướng về phía sau chợt lui mà đi bạch bạch bạch b ạ n g Nguyên mười c h b ạ c bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch b ạ h bạch bạch bạch bạch bạch b h bạch bạch bạch bạch bạch b n c h bạch c h b ạ c t bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch b ạ n h bạch b h kinh khủng như thế sức mạnh không đ c không t h ơ i vào hắn công h tiết tê d trong cơ thể hàn băng đấu khí bị băng nguyên điên cuồng khởi động dọc theo trong cơ thể mấy cái đặc biệt kinh mạch rót vào cánh tay phải của hắn x o á t x o á t x o á t x o á t x o á t x o á t từng tầng từng tầng băng cứng ở băng nguyên cánh tay mặt ngoài hiện lên trong khoảnh khắc bao bọc xong toàn bộ cánh tay liền như một con mãng x à ở trên cánh tay quấn quanh đi khắp xèo súc lực hoàn thành băng nguyên chân phải giẫm một cái liền nhằm phía tiêu viêm băng mãng cánh tay một tiếng gầm nhẹ từ băng nguyên n h t hầu bên trong hướng ra mang theo người vô tận hàn khí cánh tay ở tiêu viêm trong tầm mắt càng ngày càng càng lớn đến hay lắm tiêu viêm tay phải ở trong hư không tiện tay một chiêu vụ một cái thon dài thiên ngọn lửa màu xanh trường kiếm ngay ở trong tay cấp tốc ngưng hình mà ra xèo tiêu viêm bàn tay lặng yên nắm chặt hỏa diễm trường kiếm cánh tay run lên hỏa diễm trường kiếm liền hóa thành một cái hỏa xà đối với băng nguyên g ọ t đi qua cong đang đang thiên ngọn lửa màu xanh trường kiếm đánh ở băng nguyên ó n g ánh long lanh trên cánh tay dĩ nhiên phát sinh từng trận tiếng sắt thép v à chạm nằm xuống đi tự giác chiếm thượng phong băng nguyên cánh tay phải xoay tròn liền đập về phía tiêu viêm đầu nói thấu chương xong chương bốn trăm năm mươi bảy hắn đây là muốn ta chết ta ngu xuẩn sắc mặt vẻ trào phúng tiêu viêm trực tiếp vứt bỏ thiên ngọn lửa màu xanh trường kiếm thân hình cấp tốc về phía sau bạo l ư ợ n g vừa bấm ấn kết khẽ nhà nói bạo đã nhận ra được không ổn băng nguyên thậm chí đột nhiên hơi ngưng lại lại ở giữa không trung mạnh mẽ thay đổi công kích mình phương hướng nhanh như tia chớp mà đem một con ó n g ánh long lanh băng cánh tay bảo hộ ở chính mình trước ngực bị tiêu viêm vứt bỏ hỏa diễm trường kiếm kiếm thể đột nhiên rụt lại lập tức hướng ra phía ngoài cấp tốc bành trướng v n y một tiếng vang thật lớn liền hóa thành vô song viên tiểu hỏa mầm hướng về nổ tung trung tâm băng nguyên bạo vút đi vây ảnh một bóng người đột nhiên bay ngược mà đi xoa xoa xoa xoa xoa x bị kiên cố bao bọc băng m ã n cánh tay cũng lạng yên phán át biến thành từng viên một phân tán băng hạt từ băng nguyên trên cánh tay bóc ra sau đó vung hướng về mặt đất trên mặt đất lôi ra một tia trắng cốc cốc cốc. một đạo áo bào đen bóng người chậm rãi từ nổ tung trung tâm đi ra、cốc. bóng người đứng lại băng nguyên trưởng lão xem ra lời ngươi nói tỉ thí cũng không thể cho ta mang đến bất kỳ kinh hỷ a t i ê u viêm lắc lắc đầu có chút tiếc nuối nói hừ phía dưới liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta băng hà cốc độc môn tuyệt học băng tôn kính bị đánh nhau thật tình băng nguyên trưởng lao sắc mặt khó coi nói hắn băng nguyên cũng là băng hà cốc thành danh đã lâu trưởng lao rồi bây giờ lại bị một tên tiểu b ố i trước mặt mọi người đè lên đánh này tiêu viêm có thể nào lớn lối như thế đây hắn chính là bại cũng phải nhường tiêu viêm biết băng hà cốc vì sao có thể ghi tên trung châu ba cốc một t r ò n g ông long long theo băng nguyên tay phải ra sức vụ một cái một đoàn trói mắt cực kỳ đấu khí màu xanh lam nhạt chùm sáng ngay ở trong tay cấp tốc hiện lên băng thần cung ngưng b ă nguyên n g bàn tay run lên lòng bàn tay đấu khí màu xanh lam nhạt trùng sáng một cái hai trượng to nhỏ màu lam nhạt b ă n g cung ngay ở trong không gian ngưng hình mà ra liền không gian cũng bắt đầu khẽ run lên quá chậm tiêu viêm lấy r a huyền thiết trọng xích tiếc nuối lắc đầu nói tiên đến nín thở ngưng thần b ă nguyên n g không có được qua tiêu viêm cái dày tay trái nắm cung tay phải chậm rãi kéo động dây cung nói tiêu viêm k h í tức đã sớm bị hắn vững vàng khóa chặt lại chỉ kém bước cuối cùng hắn ba nguyên là có thể triệt để đánh bại tiêu viêm đạt được lần này giao đấu thắng lợi o ngong n g ngong trong không gian vô tận hàn khí bắt đầu hướng về màu lam nhạt băng cung trên tụ tập ta nhường ngươi tiến đến tam thiên lôi động lôi thuấn nhàn nhạt tiếng sấm vang vọng mà lên hai đạo ánh bạc bao bọc tiêu viêm hai chân tiêu viêm thân hình run lên liền biến mất ở tại chỗ hắn sao tại sao lại là phong lôi các chân các đấu kỹ tam thiên lôi động hắn đây sao tinh vẫn các đời tiếp theo các chủ khỏe mạnh tinh vẫn các đấu kỹ không học làm sao đều dùng phải là những k h ắ c tông môn giữ nhà tuyệt h o ạ n còn có những này tông môn đều là người chết hay sao trấn các đấu ký cùng bí pháp bị trộm lại không chút nào truy cứu chú ý tới tình cảnh này b ă nguyên n g trong nháy mắt hai mắt trợn tròn đại bạo thô khẩu nói nguy rồi ta mất đi đối với hơi thở của hắn cảm ứng bạo xong thô khẩu b ă nguyên n g bỗng nhiên sắc mặt cồn g biến nói xèo một đạo ánh bạc đột ngột xuất hiện ở b ă nguyên n g phía sau diễm phân phệ lãng xích q u á t to một tiếng đột nhiên ở ba nguyên sau lưng nổ vang băng nguyên có thể cảm giác được một cách rõ ràng sau người không gian nhiệt độ bắt đầu kịch liệt lên cao vô tận sóng nhiệt chính đang quay về đột kích chết tiệt chúng rồi này một chiêu ta nhất định sẽ chết trong lòng né qua một ý niệm băng nguyên trực tiếp liền tản đi trong tay vẫn còn chưa hoàn toàn ngưng hình mà ra băng thần tiễn thôi thúc thân hình cấp tốc hướng về bên trái bạo vút đi ẩm hòa diễm sóng khí trước tiên đốt tới y phục của hắn mà tùy theo mà làm đến là một đạo không cách nào hình dung cự lực đột nhiên nện ở trên bả vai của hắn、Hồ. b ă nguyên n g phản ứng đầu tiên là tốt xấu tách ra công kích chỗ yếu lập tức liền tiếp theo này nguồn sức mạnh trực tiếp quay về dưới đài l ự c đi bảo mệnh quan trọng xèo b ă nguyên n g một điểm chân liền lảo đảo một cái địa rơi vào trên mặt đất ao ngao ngong nhàn nhạt tiếng sấm ở sau lưng nó lần thứ hai van g dội đến vẫn như cũ đạo kia chết tiệt tiếng sấm chết tiệt t i ề u viêm ngươi phạm quy ta rõ ràng đã hạ xuống đài cao b ă n g phù nhanh cứu ta vừa trở xuống mặt đất băng nguyên còn chưa kịp xoay người liền điên cuồng hét lớn băng nguyên thời khắc chú ý hai người động tĩnh băng phủ trực tiếp khởi động thân pháp liền hướng tiêu viêm vào tới đến đây đi băng nguyên trưởng lão chúng ta chiến đấu còn không triệt để kết thúc đây một tiếng cười lạnh ở băng nguyên phía sau vang lên một cái tướng mạo quái dị đen kịt trọng xích mang theo ô ô tiếng xé gió đột nhiên đập về phía băng nguyên trưởng lão đầu ha ha ha ha chết đi băng nguyên tiêu viêm đã không thể chờ đợi được nữa địa muốn xem băng nguyên đầu nổ tung cảnh tượng tiêu viêm ngươi dám băng tôn kính một đạo xa lạ gào thét đ ố n g nhiên xen vào tiêu viêm trong hai xèo một con mặt ngoài che kín vô tận vụn băng khô héo bàn tay lớn mang theo kinh người hạt khí không ý kỵ tí nào địa đối với tiêu viêm trong tay huyền thiết trọng xích tiến lên đón xoa xoạt xoa xoạt xoa xoạt bàn tay lớn chỗ đi qua đều bị đóng băng một đạo màu lam đậm dài ngân ở giữa không trung vạch một cái mà qua ẩm cong quyền thước tương giao c h ó i hai kim khí vang lên tiếng ở đây trên vang vọng mà lên trên sân một ít tu vi hơi hơi diệp ra đệ tử ở kêu rên một hồi một tiếng sau lại tại chỗ liền n g ấ t đi lui về phía sau mau lui lại sau diệp trọng mau mau dặn dò mọi người khẩn cấp lui về phía sau huyền thiết trọng xích trong nháy mắt kết lên một tầng băng xương một luồng kinh người kình đạo thông qua huyền thiết trọng xích trực tiếp địa chui vào tiêu viêm trong cơ thể vụ sắp nhập thể băng tôn kính còn chưa kịp lan tràn liền bị một đoàn thiên ngọn lửa màu xanh cho tàn nhẫn mà đã đi ra tiêu viêm công kích tốc độ mới thôi hơi ngưng lại trận lần thứ hai hướng về băng phủ sông lên trên thế nhưng này một giây trần trờ đối với băng phủ tới nói đã được rồi mục đích của hắn chính là cứu người đột nhiên bị một nguồn sức mạnh phản chấn bay ngược ra đến băng phủ hắn căn bản không có thời gian cảm thán đối thủ này khủng bố sức mạnh trực tiếp đưa tay chụp tới băng nguyên liền hướng về phía sau bạo vút đi an toàn trở về băng phủ nhưng không yên tâm mấy cái bay lượn trực tiếp rơi vào băng hà cốc đệ tử đội hình bên trong lúc này mới hơi bung ra một cái khí chết đi quát to một tiếng đột nhiên ở băng phủ bên thai vang vọng mà lên băng phủ nghe vậy đột nhiên vừa ngừng đầu ở băng phủ trong tầm mắt một bóng người không tha thứ theo sát lại đây vô liêm sỉ vô liêm sỉ hắn đây là muốn chúng ta đều chết ta băng hà cốc đệ tử nhanh kết trận kết trận bị tất cả người run băng p h ủ chỉ vào tiêu viêm q u á t to một tiếng nói liền ngay cả đứng ở băng p h ủ bên cạnh người cả người thê thảm kỳ cục băng nguyên cũng trên mặt mang theo kinh ngạc đến ngây người đến nhìn giữa không trung đạo kia bắn mạnh mà đến bóng người hắn đã tạm thời tính địa mất đi sức chiến đấu nếu để cho tiêu viêm xông qua hắn nhưng là chắc chắn phải chết đóng băng trận từng tiếng chỉnh tê quát lệnh đồng thời vang vọng mà lên hơn hai mươi vị băng hà cốc nghiêm c h ỉ n h huấn luyện đấu hoàng các đệ tử thủ ấn hơi động nói xoa xoa x o á t xoa xoa xoa ẩn thân với trong không gian vô tận hàn khí điên cuồng thoán dũng mà đến ở băng hà cốc mọi người trước người cấp tốc phun trào trong chớp mắt liền tạo thành một đạo đầy đủ chừng mười trượng thâm hậu băng lồng hình tròn đem mọi người vững vàng mà hộ ở trong đó thấu chương xong chương bốn trăm năm mươi tám diệp gia hân lam tiêu viêm vốn là là dự định mượn cơ hội này đem cái kia băng nguyên trưởng lao trực tiếp đánh chết đạt được đến thời điểm trực tiếp liền nói đánh thuận lợi đánh chết băng hà cốc năng lực hắn hả thế nhưng hiện ở tại bọn hắn đã có phòng bị ừ vậy thì thôi đi như vậy sáng loáng ngộ sát tựa hồ có hơi giải thích có điều đi dáng vẻ thân hình đã bạo lược đến băng tre chở bầu trời tiêu viêm đ ỗ n g nhiên thu hồi huyền thiết trọng xích chật quay về mặt đất rơi xuống cảnh giới của hắn cũng thuận theo bắt đầu rơi xuống từ bảy sao đấu tông cảnh giới một đường rơi xuống đến hai sao đấu tông cảnh giới khí tức có chút v ề b ạ i ù ngụ n một viên thất phẩm t h u ầ n khí đan bị tiêu viêm nhét vào trong miệng lấy bổ sung trong cơ thể đã gần như khô héo đấu khí lưu thất phẩm thuấn khí đan nó duy nhất tác dụng chính là có thể để cho một tên đấu tông cường giả trong nháy mắt khôi phục tiêu hao đấu khí tuy rằng trong nháy mắt khả năng là có chút k h u y ế t đại thế nhưng hiệu quả xác thực lớn vô cùng bởi vì cấp bậc khá cao thế nhưng tác dụng lại rất chỉ một vì lẽ đó có rất ít luyện dược sư sẽ luyện chế loại đan dược này ừ chủ yếu hay là bởi vì trên đại lục mua loại đan dược này các võ giả ít thị trường quyết định nhu cầu mà loại đan dược này một khi đẩy ra các võ giả dồn dập biểu thị đây cũng quá rất sao quý giá chúng ta vẫn cảm thấy tam phẩm hồi khí đan hiệu quả cũng rất tốt đẹp tiêu viêm liền không giống nhau chính mình tùy hứng địa luyện chế chừng hai mươi viên thuấn khí đ a n tồn tại trong nạp giới chuẩn bị bất cứ tình huống nào lúc chiến đấu trong nháy mắt hồi phục đấu khí a đây cũng quá thoải mái một điểm làng lặng mà quan sát chốc lát băng p h ủ xem tiêu viêm rốt cục không giống vừa nãy như vậy dường như hổ điên như thế đuổi theo chính mình đánh lúc này mới quyết định cẩn thận từng ly từng tí một điệu tản ra đại trận V bao phủ ở băng hà cốc mọi người bầu trời băng tre t r ở cũng thuận theo ẩm ẩm phá nát tiêu viêm thiếu ra băng nguyên hắn rõ ràng đã đầu hàng ngươi tại sao còn muốn động thủ giết hắn băng phủ vượt ra khỏi mọi người sắc mặt khó coi địa chất vấn cánh tay phải mềm mặt buông xuống băng nguyên nhưng lòng vẫn còn sợ hãi mà nhìn tiêu viêm hắn vẫn cứ không dám đi ra băng hà cốc đệ tử trận hình hắn sợ chết hắn sợ tiêu viêm cái này không giữ lời tiểu nhân lần này sẽ trực tiếp đánh chết hắn ừ n xin lỗi vừa giết thuận lợi tiêu viêm b i ể u m ô i lạnh nhạt nói ai tốt đang tiếc một cơ hội kết quả bởi vì thí nghiệm thiên hỏa tam huyền biến cho bỏ qua n g ư ơ i sắc mặt tái nhuận băng phù vừa định h à n g ngày thả vài câu lời hung ác thế nhưng vừa nghĩ tới thân phận của đối phương chỉ được bất đắc dĩ nhìn xuống tiêu viêm tiểu hữu ngươi không sao chứ diệp trọng tiến lên thân thiết mà nhìn tiêu viêm nói hắn rất sao có thể có cái dám sự tình băng nguyên cùng băng phù hai người ở trong lòng điên c u ồ n g h é t lớn quả nhiên tiêu viêm nhìn lại nói c ũ ai ai như g còn c tốt, ỉ là vậy a mang theo ngươi người rời đi còn có nhớ kỹ chúng ta trước ước định không để cho ta lại nhìn tới diệp thành có băng hà cốc người xuất hiện nếu không tiêu viêm sắc mặt một lệ nói hừ băng phủ chúng ta đi băng nguyên hừ lạnh một tiếng trực tiếp xoay người rời đi sau đó dầm một hồi băng hà cốc người trong nháy mắt đều đi theo rời đi tiêu viêm tiểu hữu lần này chúng ta diệp ra có thể phải cảm tạ ngươi diệp trọng nhìn băng hà cốc mọi người rời đi bóng lưng vui mừng nói không có chuyện gì ta tiếp đó sẽ ở diệp ra chờ một tuần tả hữu thời gian nếu như băng hà cốc người thật sự không xuất hiện nữa ta sẽ lên đường chuyển động thân thể rời đi tiêu viêm lắc đầu nói cố gắng nhị trưởng lão mau dẫn tiêu viêm tiểu hữu dưới đi nghỉ ngơi đi diệp trọng kinh hỷ vạn phần nói người t ố t ta tô thiên ngươi người bạn này ta không có bạch g i a o vâng đại trưởng lão tiêu viêm tiên sinh mời tới bên này diệp ra một chỗ ưu tĩnh trong sân chính ở trong phòng tu luyện tiêu viêm đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía ngoài cửa cộc cộc cộc tung tung t u n g một trận mềm nhẹ tiếng bước chân chậm rãi chuyên đến tiếp theo tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên đi vào tiêu viêm nâng c ầ m rất hứng thú địa mở miệng nói hắn muốn hắn đã biết người đến là ai két két cửa phòng bị người chậm rãi đẩy ra một tên quần áo lam nhạt quần áo khí chất có chút lãnh đạo thiếu nữ chân thành đi vào nàng là diệp h â n lam diệp ra đệ đệ tam bên trong duy nhất được khen là gia tộc hy vọng diệp h â n lam bị gia tộc như vậy ưu đãi nàng từ nhỏ tính tình thì có chút lành lạnh cao ngạo thế nhưng thiên phú của nàng cũng còn, còn xứng đáng phần này lãnh đạo mười ba tuổi tam phẩm luyện dược sư ở diệp ra được cho ưu tú thế nhưng hiện tại nàng luyện dược thiên phú ở nàng người trước mắt này trước mặt căn bản không đáng giá được nhắc tới càng không cần phải nói hắn ngày hôm nay còn cứu nàng một mạng vì lẽ đó diệp hân lam dự định tới xem một chút cái này tên là tiêu viêm thần bí tồn tại hắn đến tột cùng là cái người như thế nào tiêu viêm đại nhân ta là diệp gia diệp hân lam ngày hôm nay là đến cảm tạ đại nhân cứu ta một mạng diệp hân lam cung kính túi đ ầ u nói ừ n biết rồi tiêu viêm cười cợt không nói gì hắn cũng đang yên lặng đánh giá cái này ở duyên cơ sự t ì n h tuyến bên trong vì gia tộc mà buôn tẩu khắp nơi dũng cảm thiếu nữ trong lúc nhất thời tình cảnh có chút quỷ dị trầm mặc d i ệ p hân lam rốt cục vẫn là một mười ba tuổi thiếu nữ thôi thấy tiêu viêm không nói lời nào chỉ được lần thứ hai đặt câu hỏi nghe nói ra ra nói tiêu viêm đại nhân sẽ đem ta đưa đến đan tháp đi tu hành còn có thể là đan tháp trong ba bá chủ huyền y đại nhân nơi đó đây là thật sự ạ đương nhiên ngươi là nghĩ như thế nào nhìn ở trước mặt hắn có chút rụt rè thiếu nữ tiêu viêm rốt cục có chút không nhịn được cười ra tiếng ta là diệp g i a hy vọng ta nghĩ chấn chỉnh lại diệp g i a ta nghĩ một lần nữa giúp diệp g i a bắt được đan tháp trưởng lao ghế diệp hân lam khuôn mặt nhỏ đột nhiên nghiêm nghị nói như vậy cố lên đi tiểu tử ta có thể không hy vọng ở chín năm sau nghe được đan vực diệp g i a bị đan tháp từ năm gia tộc lớn xóa tên tin tức tiêu viêm nhìn đàng hoàng trịnh trọng diệp hân lam vô vô bờ vai của nàng nói vâng tiêu viêm đại nhân ta nhất định sẽ diệp hân lam đột nhiên d ơ lên nàng cực khuôn mặt đẹp chứng nghiêm túc cẩn thận địa từ trên xuống dưới liếc mắt nhìn tiêu viêm tựa hồ là muốn đem tiêu viêm dáng dấp vĩnh viễn nhớ ở trong lòng giống như tiêu viêm cũng không phải lưu ý một mười ba tuổi tiểu nữ sinh như vậy đánh giá chính mình liền như vậy cười tủm tỉm ngồi xếp bằng ở trên giường tùy ý nàng quan sát tiêu viêm đại nhân gặp lại xem xong tiêu viêm diệp hân lam đối với tiêu viêm sâu sắc túi đầu lập tức bước tiến mềm nhẹ địa chậm rãi đi ra ngoài、vậy. một đôi cửa phòng bị diệp hân lam cẩn thận từng ly từng tí một địa hợp lại tiêu viêm đại nhân ta diệp hân lam nhất định sẽ vinh viễn nhớ k ỹ ngươi nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng diệp hân lam ở cửa nhỏ r ộ n g địa nhắc tới một câu lập tức ngẩng đầu đuỡn ngực địa bước ra sân ngồi xếp bằng ở trên giường tiêu viêm nghe vậy cười cợt không nói gì theo diệp hân lam rời đi tiêu viêm bên trong gian phòng lần thứ hai khôi phục k i ê n tĩnh cố gắng như vậy đi diệp hân lam mặc kệ là người nào hân lam một tiếng cười khẽ đột nhiên từ tiêu viêm bên trong gian phòng truyền r a nói ăn tấu chương s o n g chương bốn trăm năm mươi chín xem ngươi mb ở khoảng cách diệp thành tương đương xa một mảnh băng nguyên nơi sâu xa một tòa bên trong cung điện mơ hồ có nhàn nhạt, nhạt lạnh lẽo lan tràn ra do màu đen băng cứng tạo nên thành phía trên cung điện một đạo trống xà quải lọm khỏm bóng người biểu hiện hờ hững nhìn dưới thủ hai người mấy ngày trước đây còn ở diệp gia ngông c u ầ n g tự đại băng nguyên cùng băng phủ hai người chính khí thế chán nản quỳ lệ ở người này dưới chân nói đi nhiệm vụ làm sao sẽ thất bại ta vẫn không có bẩm báo cốc chủ đại nhân các ngươi bảo ta làm sao đi gặp cốc chủ đại nhân làm sao hướng về cốc chủ đại nhân bàn giao một đạo nhàn nhạt g i à n mua tiếng đột nhiên ở trong đại điện vang lên thiên xà t r ư ở n g lão chúng ta ở diệp ra gặp phải quãng thời gian trước ở bên trong đi danh tiếng dần lên cao tiêu viêm tinh v ẫ n các phong tôn giả dưới trướng tiêu viêm b ă n g nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu giải thích trên cung điện người này chính là băng hà cốc nhị trưởng lao thiên xà trường lão một thân tu vi gần như chỉ ở đại trưởng lão huyền xương tử cốc c h ủ băng tôn giả bên dưới tu vi đã tấn đến chín sao đấu tông cảnh giới hơn nữa thiên x à trưởng lão lại phụ trách trong cốc cụ thể sự vụ vì lẽ đó quyền thế tương đương khủng bố t i n h vẫn các tiêu viêm hàn quang thời gian trước không phải còn ở bắc vực à. lại chạy đến chúng ta trung vực tới làm chi ngươi cho ta đem các ngươi ở diệp ra gặp được tất cả từ đầu tới đôi u cẩn thận nói một lần thiên x à trưởng lão rộng sử trong tay x à quải thuốc giục vâng thiên xả trưởng lão hai người bọn ta ngày trước đến diệp ra thời điểm gặp phải tiêu viêm tự xưng là diệp ra bằng hưu không cho chúng ta mang đi diệp hơn lam chúng ta liền đưa ra cùng với giao đấu b ă n g nguyên đàng hoàng điệu đem diệp ra việc từ đầu tới đôi u đều nói một lần hắn còn có thể phong lôi các tam thiên lôi động cùng phần viêm q u ố c thiên hỏa tam huyền biến đã dự định tinh vẫn cắt dưới một phần các chủ tiêu viêm như thế nào sẽ dùng đều là những tông phái k h á c bảng hiệu đấu ký đây thiên xả trưởng lão c a o mày nói điểm này thuộc hạ cũng rất nghi hoặc băng nguyên túi đầu nói dù sao cùng tiêu viêm giao thủ thực sự là quá hoan hưởng cùng tiêu viêm giao thủ nửa ngày tinh v ẫ n các bí kỹ hắn đều một chưa thấy phong lôi các cùng phần viêm cốc chấn phái đấu kỹ cùng bí pháp đúng là thấy cái toàn các ngươi những n à y ngu xuẩn to lớn như thế lỗ thủng các ngươi lại căn bản không có chú ý tới chúng ta băng hà cốc thu thập trong tình báo tinh v ẫ n các tiêu viêm ở tứ phương các trong đại hội căn bản không có sử dụng tới này hai loại đấu kỹ lẽ nào tiêu viêm có thể ở này hơn hai tháng bên trong liên tiếp từ phong lôi các cùng phần viêm cốc thu được này hai loại đấu kỹ đồng thời ở trong vòng hai tháng học được hay sao vì lẽ đó các ngươi gặp phải cái này tiêu viêm vô cùng có khả năng là nhận giả trang dù sao chúng ta những người này ai cũng chưa từng thấy chân chính tiêu viêm tướng mạo làm sao thiên xà trưởng lão vẩn đục trong t r o n g mắt đột nhiên hiện ra vô tận hàn ý nói xin mời thiên xà trưởng lão thứ tội thuộc hạ đ a n g chết cảm nhận được trong đại điện bầu không khí dị thường b ă n g nguyên Băng bồ người n phủ hai người vội vã ằ một ở địa thỉnh t i nói. ngươi Các xác h h ự c c đáng ế trận lại dám như vậy xem thường cốc chủ đại nhân bản hạ giáo nhiệm vụ, ta sẽ đích thân đi diệp thành diệp dám xem như thường nhân bản xuống thân thành chủ đích vậy vụ, ta cốc sẽ đưa các đi chết. Một trận lực lượng không gian phun trào thiên xà âm thanh bỗng nhiên biến mất ở trong đại điện đại điện băng nguyên cùng băng phù ngẩng đầu lên nhìn nguyên bản thiên xà trưởng lao đứng địa vị hơi xuất thần lúc này trong lòng bọn họ lại không hẹn mà cùng địa hy vọng cái k i a tiêu viêm là thật sự diệp t h a n h diệp g i a nay đã là tiêu viêm chờ ở diệp g i a ngày thứ năm lại quá hai ngày tiêu viêm là có thể rời đi diệp g i a vụ diệp t h a n h bầu trời một chỗ không gian đột nhiên nhẹ nhàng bắt đầu dập dờn t r ậ t một đạo trống xà quải lọn khỏm bóng người ở giữa không trùng chậm rãi tái hiện ra diệp t h a n h diệp g i a tiêu viêm ha h a ta ngược lại thật ra nhìn ngươi này tiêu viêm đến tột u cùng là đúng là giả tiêu r n trượng g ông láo l ế c mắt nhìn phía ngại. Haha, có khách đến rồi à? Tiêu viêm chậm cười ạ n c h rãi thu hồi đan phương ôn hỏa cười một tiếng nói thiên hỏa tam huyền biến đệ nhất biến thanh liên biến thiên hỏa tam huyền biến đệ nhị biến biện tâm biến thiên hỏa tam huyền biến đệ tam biến t â một viêm biến. m chuỗi thoáng hoa cả mắt kết tấn đ ỗ n g nhiên ở tiêu viêm trên tay kết động hai sao đấu tông khí tức khí huyết lại lại như vậy sức sống dâng trào ở đây đã d á n g lâm diệp ra thiên xà ánh mắt nhìn về phía tiêu viêm vị trí lạnh lẽo cười một tiếng nói diệp ra hiện nay thực lực cao nhất cũng có điều chính là diệp trọng một năm sao đấu tông thôi vì lẽ đó tự tin thực lực thiên xà mới sẽ không kiên kỵ mà thả ra cảm nhận của chính mình đi siêu tầm diệp ra t ộ c đ ị a cho tới băng nguyên trong miệng có thể ung dung đánh bại hắn tiêu viêm ả ở thiên xà xem ra có điều là một hàng giả dùng bí pháp thủ xảo đánh bại băng nguyên thằng ngu này thôi hơn nữa coi như cái này tiêu viêm là thật sự thân là chín sao đấu tông thiên xà cũng không sợ chút nào tiêu viêm dù sao bảy sao cùng chín sao tranh l ệ n h không phải người bình thường có khả năng vượt qua hắn có lòng tin dựa vào thực lực của chính mình một tay hoành ép tiêu viêm như vậy liền nhường ta tới thăm ngươi một chút cái này tiêu viêm đến tột cùng là thật hay giả đi một đường tiềm hành đến tiêu viêm gian phòng thiên xà lạng yên không một tiếng động địa vạch trần tiêu viêm trên nóc phòng mái ngói lập tức nâng mục nhìn tới chỉ là thiên xà này vừa nhìn nhưng là ra đầu tê dại một hồi nguyên bản ở hắn nhận biết nên ngồi xếp bằng ở trên giường tu luyện tiêu viêm nhưng tay cầm một cái quấn quanh vô tận thiên ngọn lửa màu xanh sắc bén t r ư ờ n g thương n g ể n đầu cười tủm tỉm nhìn hắn xem ngươi ma túy tiêu viêm ngượng ngùng cười một tiếng nói làm sao có khả năng lúc nào thiên xà con ngươi đột nhiên co rụt lại nói thiên thanh c h i thương cùng thiên xà hữu hảo địa đánh xong bắt chuyện tiêu viêm bàn tay nắm chặt thiên ngọn lửa màu xanh trường t h ư ơ n g d ơ cao khỏi vai sau đó hướng về đỉnh ra sức ném đi xèo một đạo thiên tia chớp màu xanh ở giữa không trung s ẹ t qua từng đạo từng đạo tàn ảnh mang theo một luồng khiến thiên xà sởn cả tóc gáy gợn sóng s ẹ t qua trời cao nhanh như tia chớp địa đối với thiên xà bắn mạnh mà tới hàn băng lao giáp trong lòng cảnh linh mãnh liệt thiên xà trong cơ thể băng hàn đấu khí điên cuồng thoán dũng mà ra trong chớp mắt ngay ở bên ngoài thân tạo thành một bộ hóng ánh long lanh kiên cố dị thường hàn băng đại khải cùng lúc đó thiên xà mũi chân ở trong hư không một điểm ra sức nhảy một cái cả người liền như một con mở hai tay ra linh hoạt chim lớn bình thường thân hình cấp tốc về phía sau trận lui vừa làm xong những động tác này thiên xà l ạ n g y ê n tùng đã mở miệng khí tầm mắt tìm đến phía phía dưới đang chuẩn bị đưa mắt nhìn tới xèo một trận sắc bén tiếng xe gió chuyển đến một đạo thiên tia chớp màu xanh liền cắt ra không gian trở ngại nhanh như tia chớp địa v à vào hắn trong lòng sau đó ở thiên xà ánh mắt khiếp sợ bên trong thiên thanh chi thương cấp tốc bành trướng ẩm một tiếng sơn băng địa liệt giống như tiếng sấm ở giữa không trung đột nhiên nổ vang đây trời sóng lửa bao phủ thập phương thiên đ ị ệ xoa xoa x o á xoa x o á xoa x o á x xoa từng trận nát băng âm thanh truyền đến được xưng băng hà cốc mạnh nhất đấu kỹ phòng ngự hàn băng áo giáp ở thiên xà khó có thể tin trong ánh mắt ầm ầm p h á nát may mà phải là thiên thanh chi thương năng lượng cũng đã bị hàn băng áo giáp tiêu hao hầu như không còn vảnh bị khí lãng khổng lồ bao phủ thiên x à thân hình khá là chật vật từ nổ tung trung tâm ngã bay ra ngoài chương 460, là thật hay giả chỉ có đánh qua mới biết xèo một đòn bắn chúng kẻ địch tiêu viêm trực tiếp chân đạp hư không tiến lên nên tiếp người nào dám xông vào chúng ta diệp ra kinh thiên vụ nổ lớn lúc này liền đã kinh động toàn bộ diệp ra mấy ngày nay thần kinh vẫn khá là mẫn cảm diệp ra cường giả trong nháy mắt đều dâng lên đại trưởng lão là tiêu viêm tiên sinh đối diện cái kia chống xả t r ư ở n g ông lão tựa hồ là băng hà cốc nhị trưởng lao thiên xả chín sao đấu tông tu vi diệp ra nhị trưởng lão nhỏ giọng đối với diệp trọng báo cáo chín sao đấu tông quên đi mặc kệ chúng ta chuẩn bị kỹ càng nếu như tiêu viêm không địch lại chúng ta chính là chết cũng phải đem tiêu viêm tiểu hữu cứu bất luận làm sao cũng không thể để cho tiêu viêm tiểu hữu chết ở chỗ này diệp trọng sắc mặt ngưng trọng nói vâng đại trưởng lão nhị trưởng lão nghiêm nghị liền ôm quyền lĩnh mệnh mà đi chín sao đấu tông kẻ địch tập kích diệp da này ba cái có thể linh bên trong cấp thấp đấu tông cường giả có thể có tác dụng đâu thế nhưng diệp da tuyệt không là loại kia vong ân phụ nghĩa người một trận nhất định phải đánh b a n g hạ cốc người trước tiên hủy diệt rồi ước định giữa chúng ta thực sự là c ầ u sửa không được căn cứt tiêu viêm nhìn bay trở về thiên xà tiếc nối lắc lắc đầu thở dài nói bị tiêu viêm một đòn giáo làm người thiên xà trong lòng trong nháy mắt thu hồi đối với tiêu viêm xem thường dù sao vừa cái kia một đòn đã hoàn toàn có thể uy hiếp đến hắn cái này chín sao đấu tông m i ễ n cương có thể coi là một có thể bình đẳng một trận chiến đối thủ trong lòng hắn đối với tiêu viêm thân phận cũng tin bảy tám phần mười chỉ có trung châu nhất lưu hoặc là siêu nhất lưu thế lực môn hạ đệ tử mới có bực này kinh khủng như thế vượt cấp khiêu chiến năng lực điểm này không thể nghi ngờ các hạ chính là tinh vẫn các tiêu viêm tại hạ là là băng hà cốc nhị trưởng lao thiên xà chuyến này là xác định tiêu viêm tiểu hữu thân phận dù sao quanh thời gian trước còn ở bắc vực tiêu viêm các hạ đ ỗ n g nhiên chạy đến trung vực đến chúng ta băng hà cốc lo lắng có người xấu đục nước béo cỏ bay trở về thiên xà cao giọng cười một tiếng nói chút nào không nhìn thấy trước một khắc còn bị tiêu viêm khiến cho mặt mày s á m xịt dáng vẻ ha ha xác định thân phận của ta rất tốt ngươi lập tức liền biết ta là thật hay giả nhẹ nhàng nở nụ cười tiêu viêm chậm rãi rút ra chính mình huyền thiết trọng xích tiêu viêm các hạ nhanh xin dừng tay đây chỉ là một hiểu lầm mà thôi xác định tiêu viêm thân phận thiên xà đương nhiên không muốn tiếp tục cùng tiêu viêm phát sinh xung đột diễm phân phệ lãng xích mắt b i ế c thai ngơ tiêu viêm cầm trong tay huyền thiết trọng xích hướng về thiên xà mạnh mẽ vung lên nói ao n g o n g o n g o n g một đạo thiên ngọn lửa màu xanh màn trời trong nháy mắt phóng lên trời trực tiếp địa đập về phía thiên xà chết tiệt này phong tôn giả đồ cũng thật là mãng p u phải tìm cơ hội bước ra rời đi thiên xà khỏe mắt có quắp một trận nói vô tận băng kính thiên xà chân phải ở trong hư không mạnh mẽ g i ấ m một cái trầm thấp hống một tiếng nói vụ hùng hồn hàn băng đấu khí nhanh chóng tự thiên xà trong cơ thể lộ ra trực tiếp ở thiên xà trước người ngưng k ế t thành một mặt khổng lồ hàn băng m ặ t kính ngưng tụ ra một mặt khiết bạch hàn băng m ặ t kính hàn khí không có dừng lại tiếp tục hướng bốn phía lan tràn mà đi ao ngong ngong hai diện bốn phía tám diện mười sáu chỉ là mấy hơi thở thì có hơn trăm khối khổng lồ hàn băng mặt kính bị thiên xà triệu hoắn mà ra che chắn ở trước người của hắn vô tận băng kính thành tiêu viêm các hạ ngươi vẫn là thu tay lại đi ta vô ý cùng ngươi phát sinh xung đột thiên xà âm thanh minh ngông quần c u ộ n địa từ hơn trăm diện băng trong gương đồng thời truyền ra trong lúc nhất thời khiến người ta không phân rõ được hắn cụ thể phương vị thực sự là ngu xuẩn băng kính khí tức là như thế thế nhưng linh hồn của ngươi khí tức ta nhưng là cách đến thật xa đều ngử được ta tiêu viêm cười lạnh lần thứ hai vung tay lên bên trong huyền thiết trọng xích vụ ở tiêu viêm sự k h ô n g chế đã tập đến vô tận băng kính phía trước h ỏ a diễm màn trời linh hoạt địa xoay một cái cong liền hướng kính trận góc trên bên phải một khối bình thản không có gì lạ màu trắng hàn băng mặt kính đâm đến hắn làm sao sẽ một chút nhìn thấu chiêu này đấu kỹ kẽ hở đây ẩn thân ở một mặt băng kính sau thiên xà sắc mặt đột biến kinh hô Ẩm. một đạo thiên ngọn lửa màu xanh màn trời mang theo khủng bố lực phá hoại trực tiếp nện ở thiên xà thiên xà ẩn thân cái kia diện hàn băng trên mặt kiếng vành vành vành đ ô n g b ế n ở trên trời hơn trăm diện hàn băng mặt kính trong nháy mắt phá hoại biến ảo thành vô tận hàn khí lần thứ hai hướng về trên sân cái kia duy nhất một khoản hàn băng mặt kính điên cuồng tràn vào oong ngong được trên sân hàn khí bổ sung khối này hàn băng mặt kính trong nháy mắt ánh sáng tỏa sáng trong lúc nhất thời c à n g cùng thiên ngọn lửa màu xanh màn trời rơi vào căng thẳng đối lập bên trong thấy không tiêu viêm các hạ đây chính là thực lực của ta một đạo trầm thấp giản mua tiếng từ hàn băng mặt kính mặt sau chậm rãi chuyển đến ẩn thân ở phía sau thiên xà đem song trưởng kề s á t ở băng kính trên triệu tập đấu khí trong cơ thể nhanh chóng hướng về hàn băng mặt kính bên trong rút vào vừa va chạm kỳ thực hắn cũng không thoải mái a cái kia thật đúng là nhường ta quá thất bại tiêu viêm khinh thường xì âm thanh nợ nụ cười trận cánh tay phải đột nhiên hướng phía dưới xoay tròn diễm phân phệ lãng xích diễm phân phệ lãng xích diễm phân phệ lãng xích từng đạo từng đạo tiếng quát khẽ đột nhiên ở đây trên liên tục vang lên ao ngong ngong tiêu viêm t r ư ớ c người lần thứ hai cấp tốc hiện ra mười đạo khí thế kinh người thiên ngọn lửa màu xanh màn trời ngưng hình s o n g xuôi mười đạo thiên ngọn lửa màu xanh màn trời trực tiếp liền đối với khối này xem ra kiên cố cực kỳ hàn băng mặt kính dương nanh múa vuốt điệu nhào tới cái gì còn có mười đạo trận mắt trừng trừng thiên xà trong nháy mắt l à thất thanh nói hắn đây sao một đạo hỏa diễm màn trời liền đủ lão tử nhận được trở lại mười đạo cho ta đứng vững á a a a thiên xà liều mạng mà cướp đoạt trong cơ thể hết t h ẩ đấu khí điên cuồng đối với hàn băng mặt kính bên trong quán tuôn ra ao ngong ngong tia ánh sáng trắng đại chấn hàn băng mặt kính cũng cho thiên xà mang đến không ít cảm giác an toàn xèo tiếp theo che kín bầu trời chừng mười đạo thiên ngọn lửa màu xanh màn trời mang theo quyết trí tiến lên địa khí thế đối với giữa bầu trời duy nhất một mặt hàn băng mặt kính hung hãn nào trên ẩm một luồng kinh người nổ tung sản sinh cấp cao đấu tông cấp bậc cường giả trong lúc đó giao chiến dĩ nhiên nhường không gian đều tàn nhẫn mà run dày lên xoa xoát xoa xoát xoa xoát, xoát. Xoát, xoát hàn băng mặt kính vẹn vẹn đình trệ hỏa diễm màn trời không tới hai giây ngay ở thiên xà rắc rối ánh mắt phức tạp bên trong ẩm ẩm phán át trong n g á y mắt xuyên thấu hàn băng mặt kính hỏa diễm màn trời như vĩnh viễn không ngừng nghỉ sóng biển giống như vậy tiếp tục dã man điệu nhằm phía ẩn thân ở mặt kính sau thiên x à vâng n ư thế chưa tiêu hỏa diễm màn trời nhanh như tia chớp địa va vào vẫn có chút n g ộ n g bức thiên x à thiên x à liền như một con phá nát bút bê vải bình thường bị tàn nhẫn mà quăng về phía trên không hả thiên x à kẻ này vẫn bị t i ê n h i n mà quăng h về phía trên k h t n g hả thiên xả kẻ này vẫn bị t ộ c n h â n r ồ quăng về phía trên không hả Tiêu vâng i tiểu lại ê m thực hữu lực c ư vậy cũng là chín sao đấu tông à, vẫn là băng hà cốc chín sao đấu tông sức chiến đấu bất phàm à. thiên xạ nhưng là trung vực thành danh đã lâu lâu năm cường giả không nghĩ tới lại cũng bị tiêu viêm tiểu hữu cho đánh bại xác thực là chấn động lòng người à. đại trưởng lão xem ra chúng ta diệp ra đây là gặp phải quý nhân diệp trọng một câu nói như là khởi động một vô hình khai quan giống như vậy vừa còn cương đứng ở tại chỗ cũng không nhúc nhích diệp ra ba vị các trưởng lao trong nháy mắt liền x u ố n g lại thấu chương xong chương bốn trăm sáu mươi mốt nếu không muốn đi vậy thì lưu lại đi hả giải quyết đi sao tiêu h viêm cũng ngưng thần nhìn phía trên không theo lý mà nói hắn vừa cái kia một đòn mới có thể trọng thương thiên xà mất đi sức chiến đấu cắt nguyên lai chỉ là vết thương nhẹ mà thôi a tiêu h viêm vẻ mặt hơi động nói chỉ thấy trên bầu trời một đạo lọm khổng bóng người chậm rãi hạ xuống thiên xà trong tay xà quải đã sớm biến mất không còn tăm hơi chỉ là bên ngoài thân bao bọc một bộ mỏng manh màu lam nhạt băng y ở sáng lên lớp lóa xem r a dị thường đến bắt mắt thú vị tầng này màu lam nhạt băng y lại có thể tan mất ta hơn nửa công kích xem ra ngươi băng tôn kính đã tu luyện đến cảnh giới đại thành chứ tiêu viêm rất hứng thú đ i ệ u đánh giá thiên xà trên người tầng k i a m à u lam nhạt băng y nói、ba. bao trùm ở thiên xà bên ngoài thân màu lam nhạt băng ý chậm rãi biến mất lộ ra dưới thiên xà tấm kia trắng sám nét mặt giàn mua xem ra chiêu này tiêu hao đối với hắn mà nói cũng không nhỏ h ừ tiêu viêm cho dù là ngươi là tinh vẫn các phong tôn giả dưới trướng đệ tử thân truyền phía dưới ta cũng sẽ không lại lưu thủ huống chi chúng ta băng hà cốc lại không phải là không có đấu tôn cường giả luận thực lực chúng ta băng hà cốc cũng không sợ các ngươi tinh vẫn các thiên xà chậm rãi lau chùi đi khỏe miệng máu tươi uy nghiêm đáng sợ cười một tiếng nói chờ ngươi trước tiên từ ngũ linh thủ hạ sống sót nói sau đi tiêu viêm chỉ chỉ thiên xà bầu trời nói gào gào hống hống hống t ừ n g trận làm người chấn động cả hồn phách tiếng thú gào đột nhiên vang lên vang lên chỉ thấy xa xa trên bầu trời hướng chính bắc đi ra một con toàn thân bị vô hình vặn vẹo hỏa diễm quấn quanh hỏa diễm cự lang làm người q u a n người không khỏi lòng sinh buồn bực cảm giác l ử a giận vô hình đột ngột sinh ra mà ra vô hình chi lang tấu lên hướng tây bắc đi ra một con lũ ngọn lửa màu vàng lóng báo lớn từ bốn phía mơ hồ có chút vặn vẹo n h ũ n dần không gian đến xem trên người lượn lờ bay lên hỏa diễm chính là đấu khí đều có thể đem cháy hết ũ kim chi bao tấu lên hướng đông bắc hướng về đi ra một con ngọn lửa màu trắng b ạ c h sư tử lớn như do cực lạnh cùng cực nhiệt nơi sinh ra giống như vậy dị thường đến kỳ dị sâm bạch chi sư tấu lên phía tây nam hướng về đi ra một con ngọn lửa màu bạc bước bạc bên bạc lại cự hổ, lúc đó mơ hổ có cái càng có chầm cự cơ phách chi con hổ, hãi hỏa hổ thể nhìn thấy hỏa hỏa thấp hổ thể phát sinh. Long phách hổ tương, ngân chi hổ tấu lên. Hướng sợ diễm diễm kiêm tiếng đi trên trong trong từng từ trong tương, tấu một ra lên lên. lòng long ngâm Long ngân đông nam đi ra một con ngọn qua qua, lửa mơ màu mà màu màu đó ở xanh nước biển cựa dao làm hỏa diễm chi linh nó hỏa diễm bước lên dường như trong suốt nước biển giống như chậm dại k h u ế t tản ra cẳng có thủy triều trướng l à c ơ m thanh thỉnh thoảng từ trong cơ thể phát sinh hải lam chi g i a o tấu lên năm con hỏa diễm cự thú chậm rãi đi ra hư không sau ở trên bầu trời hiện năm g i á c mà đứng ngũ linh những này đến tột cùng là món đồ gì thiên x à bỗng nhiên ngẩng đầu đưa mắt nhìn tới con ngươi đột nhiên co rụt lại nói đòi mạng đồ vật của ngươi ngũ luân ly hòa trận k ế t t i ê u viêm cười ha ha nói gào gào hống hống hống hoàn toàn t r i ể n lộ ra thân hình ngũ linh dựa theo huyền ảo bước tiến dừng lại trợt đột nhiên phun ra năm đạo màu sắc không giống hỏa d i ễ m của sáng ở trận hình trung ương cấp tốc đan sen vào nhau hình thành một tấm thâm hậu ngọn lửa năm màu vóng lớn đi ngũ sắc vóng lớn thành hình sau tiêu viêm quay về thiên x à xa xa chỉ tay nói xèo ngũ sắc hỏa mạc chợt mang theo một luồng dị thường mịt mờ gợn sóng đối với phía dưới thiên x à phủ đầu trục xuống ong long long bị ngũ sắc hỏa mạc bao phủ thiên xả chỉ cảm thấy trong lòng mắt lạnh trong cơ thể tu vi mấy chục năm hàn băng đấu khí vận hành đều trở nên c h ậ m c h ậ m không ít nếu như rơi vào vô tận hỏa vực chết tiệt cái này quái vật đến cùng là làm sao tu luyện được đầu óc lực lượng linh hồn điên cuồng loạn động thiên xà biết hắn không thể như vậy ngồi chờ chết bởi vì sơ ý một chút hắn liền sẽ chết cực hạn đóng băng thiên xà ưỡn một cái thân thể loạn khọng thân hình xem ra đột nhiên kiên cường không ít hai tay đột nhiên hướng về trong hư không tìm tòi trợt quất lên ao ngao ngong một đạo màu lam đậm đấu khí hùng hồn cột sáng trong nháy mắt từ thiên xà trong cơ thể buộc phát ra lập tức vô tận hàn ý bắt đầu lấy thiên xà làm trung tâm hướng bốn phía lan tràn màu lam nhạt hàn vụ trực tiếp hiện hình mà ra hướng về trên bầu trời hỏa mạc tiến lên liên tiếp x o á t x o á t x o á t x o á t x o á t x o á t trong h ư không mắt trần có thể thấy khối băng chính đang nhanh chóng ngưng tụ mà ra thẳng tắp lan tràn lên phía trên khối băng xếp thành một mặt khổng lồ băng mạc Hô! cho gọi ra màu lam n h ạ t hàn vụ thiên xà trên người áp lực đột nhiên biến mất rồi không ít hắn cũng lặng yên lỏng ra nửa cái khí tiêu viêm ta nhất định phải làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta băng hà cốc chấn cốc bí ký đến tột cùng làm sao đối lập thong dong không ít thiên xà trong con ngươi tàn khốc chợt lóe lên vô vị dãy rủa tiêu viêm biểu hiện đạm mạc nói chợt vừa bấm thủ lớn khẽ quát ly hỏa phần thiên oong ngong ông. đối với phía dưới chương lưới đập xuống ngũ sắc hỏa mạc cấp tốc một trận núc ních ngay ở giữa không t r ú n g cấp tốc ngưng tụ ra một đoá hoa sen năm màu bạo tiêu viêm ngón tay hơi điểm nhẹ nói hoa sen năm màu run lên bần bật liền đối với phía dưới màu lam nhạt b ă n g x ư ơ n g mù ầm ầm đánh tới nguy hiểm hoa sen năm màu ở tiếp xúc được màu lam nhạt b ă n g x ư ơ n g mù thời đột nhiên nổ tung ẩm ngay ở diệp ra mọi người dị thường chấn động trong ánh mắt kinh thiên động địa vụ nổ lớn sản sinh sắc thái sặc sỡ ngũ sắc bao tắp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phía chân trời chỉ là còn chưa các loại ngũ sắc sen lửa triệt để xuyên thủng màu lam nhạt b ă n g sương mù thời điểm một đạo cầu vồng đột nhiên từ nồng nặc trong khói mù sông ra ngoài cấp tốc xạ về phía chân trời vì lẽ đó đây chính là băng hà cốc c h ấ n cốc bí kỳ ả. tiêu viêm khỏe mắt có quắc một trận nói tiêu viêm ngươi chờ ta ta còn có thể trở về một tiếng gào thét thảm thiết âm thanh đột nhiên từ phía chân trời cái kia điểm đen nhỏ nơi chuyển đến nếu không muốn đi vậy thì lưu lại đi tiêu viêm tầm mắt đột nhiên ngưng lại nói cung đến tiêu viêm cánh tay trái ở trong hư không tùy ý một chiêu nói vu một thanh đầy đủ hai lớn lên tiểu nhân thiên ngọn lửa màu xanh cự cung lặng yên ở tiêu viêm trong tay ngưng hình mà ra tiếp theo tiêu viêm tay phải khoát lên trên dây cung chậm rãi về phía sau lôi kéo trong thiên địa vô tận thuộc tính hỏa nguyên tố bắt đầu cấp tốc hướng về màu thiên thanh trường cung trên tụ tập lúc g ầ n lúc hiện ngưng tụ thành một con m ũ i tên nhọn rán g dấp huyền đ ầ y tiến thành chết xèo tiêu viêm tay phải đột nhiên buông lỏng một con m u thiên thanh tên dài hóa thành một đạo thanh mang nhanh như tia chớp địa lược đi ra ngoài vô liêm sỉ vô liêm sỉ ta nhưng là băng hà cốc nhị t r ư ở n g lão ta nhưng là chín sao đ ấ u tông hắn làm sao dám như vậy đối với ta xa xa phía chân trời một đạo lọn k h ỏ g bóng người hướng về ngoài thành cấp tốc bay đi đang lúc này một tiếng ô ô ô âm thanh quái dị chuyển đến thiên hà lại có một loại trong nháy mắt bị khóa định s ờ n cả tóc gãy cảm giác ra đầu tê dại một hồi thiên xà mới vừa vừa mới chuẩn bị quay đầu lại đông nhiên x è o một tiếng âm thanh đến tiến đến phốc thử sau lưng một trận đâm nhói thiên xà mắt tối s ầ m lại chất liền từ giữa không trung một con đập xuống hướng về mặt đất ừ m chính xác vẫn được tiêu viêm tản đi trong tay thiên ngọn lửa màu xanh trường cung hải lòng nói lang linh người đi đi đem cho hắn cho t a thà trở về tiêu viêm nhìn về phía giữa không trung l ặ n g lặng an tọa vô hình chi lang nói g à o hình thể to lớn vô hình chi lan g nghe được mệnh lệnh sau trong hai con ngươi mánh m à hiện lên lượn lờ giống như thật giống như vô hình vặn vẹo hòa diễm hét dài một tiếng sau liền đối với phía chân trời bạo vút đi chương bốn trăm sáu mươi hai người muốn giảng đạo lý thấy bầu trời t r à n g đại chiến kia rốt cục kết thúc diệp trọng cùng diệp ra mấy vị trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí một địa bay tới diệp trọng trưởng lão tiêu viêm nhàn nhạt gật đầu một cái nói tiêu viêm tiểu hữu ngươi lại trực tiếp đánh g i ế t băng hà cốc nhị trưởng lão diệp trọng liếc mắt nhìn thiên x à rơi dụng phương hướng lo lắng lo lắng nói băng hà cốc chết rồi bọn họ nhị trường lão trong cốc đệ tam cường giả nhất định sẽ đến trả thù đúng là kiên kỵ đến tiêu viêm thân phận băng hà cốc hoặc là không dám động tiêu viêm thế nhưng diệp g i a nhất định sẽ chịu khổ diệt môn ai quên đi tiêu viêm tiểu hữu cũng là vì giữ gìn chúng ta diệp g i a mới ra tay nghĩ như vậy quá không nhân nghĩa diệp trọng trong lòng t h a m thẳm thở dài nói không nếu như ta cảm giác không có sai hắn nên còn chưa chết tiêu viêm lắc lắc đầu tầm mắt tìm đến phía phía chân trời chân trời xa xôi một con thân hình mấy to khoảng mười trượng lang linh trong miệng ngậm một rách rách dưới dưới bóng người chạy trở về đi chúng ta đi xuống đi tiêu viêm mang theo diệp trọng mấy người liền rơi về phía mặt đất lạch cạch một con tàn tạ không thể tả hình người bị lang linh tùy ý vứt trên mặt đất máu thịt be bét thiên xà trên mặt đất dùng sức địa trở mình tiêu viêm cùng diệp trọng mấy người xuất hiện ở mơ hồ không n g t trong tầm mắt một phen đánh ra sau thiên xả kỳ quái không có nhìn về phía tiêu viêm trái lại đem tầm mắt tìm đến phía một bên diệp trọng khu khu khu diệp trọng lão nhi ngươi chờ ta tiêu viêm là tinh v ẫ n các đời tiếp theo các chủ chúng ta băng hà cốc hoặc là động không được hắn nhưng là các ngươi diệp ra hừ hừ trong cốc nhất định phái người đổ ngươi cả nhà thiên xả cười quái dị một tiếng nói ngươi diệp trọng biến sắp nói phốc hồng bạch phi tung t u e cười quái dị im bặt đi thiên xà đầu như chín dục dưa hấu bình thường đột nhiên nổ tung、Bạch. diệp ra mọi người đều là một mặt mộng bức ngơ ngác mà nhìn về phía tiêu viêm ngươi xem như vậy mới gọi ngọc rồi tiêu viêm chậm rãi thu hồi tay phải của chính mình mặt không chút thay đổi nói thế nhưng tiêu viêm tiểu hữu thiên xà hắn có một chút nói tới là đúng băng hà cốc nhất định sẽ phái người đến diệp trọng liếc mắt nhìn thiên xà thi thể sắc mặt phức tạp nói sẽ không bọn họ sẽ không trở lại bởi vì ta sẽ đi tiêu viêm lạnh ắ lắc c l đầu nhạt nói Người gì đi Diệp sẽ Đây là ý tiêu r ọ n sửng n g ó Ta thân thuyết Ta nhất ta tùng t sau dự Dùng định đạo đạo định đối băng bọn hắn giảng chân bọn nói Bọn lòng phó hạ phục họ họ phục cốc Với với vui i lý lý lý sẽ viêm lạnh ạ n h tiểu n ó Tiêu t viêm i hữu không được ngươi không thể đi à băng hà cốc nhưng là có hai vị đấu tôn cường giả t ọ a c h ấ n trung châu nhất lưu thế lực bọn họ ghi tên trung châu ba cốc một trong gốc gác là phi thường khủng bố cho dù ngươi là phong tôn giả đệ tử thế nhưng tôn giả hiện tại còn thân ở t r u n g châu nam vực vậy cũng là ngoài tầm tay với a diệp trọng nghe vậy vẻ mặt đại biên nói sẽ không không cần sợ đạo lý của ta so với bọn họ lớn vì lẽ đó bọn họ đến ngay ta tiêu viêm lắc lắc đầu ôn nhu động viên diệp trọng nói không phải tiêu viêm tiểu hữu ngươi nghe lão phu một lời khuyên đi hành động theo cảm tình là không thể diệp trọng đều sắp bị trẻ tuổi nóng tính tiêu viêm cho tất yên theo người giảng đạo lý này đều là niên đại nào còn theo người giảng đạo lý thật coi mình là tam lưu tiểu thuyết gia viết nát tục kỵ sĩ trong tiểu thuyết chính nghĩa kỵ sĩ đây còn đạo lý so với người khác lớn người khác phải nghe lời ngươi này đều cái gì cùng cái gì nha quên đi ngày sau các ngươi liền biết rồi tiêu viêm này liền cáo tử tiêu viêm sau khi nói xong nhún m u i chân t r ậ t đồng bình rời đi diệp ra đi tìm băng hả cốc người giảng đạo lý đại trưởng lão ta nói tiêu viêm tiên sinh sẽ không là thừa cơ hội này chuẩn mất đi diệp ra nhị trưởng lão nhìn tiêu viêm đi xa bóng lưng ngơ ngác nói đúng đấy đại trưởng lão băng hà cốc cốc c h ủ i băng hà cùng đại nhân huyền sương tử có thể đều là đấu tôn cừng giả chính là tiêu viêm lão sư phong tôn giả tự thân tới ở hai người bọn họ trước mặt e sợ cũng không chiếm được tiện nghi gì đi đại trưởng lão tiêu viêm tiên sinh đây là giết người xong trực tiếp phủi mông một cái đi rồi sao vậy chúng ta diệp ra nên làm gì a tiêu viêm tiên sinh đi rồi vậy chúng ta diệp ra nên làm gì băng hà q u ố c người biết bọn họ nhị t r ư ở n g lao chết ở chúng ta diệp da nhất định phải phái người tới được nhị t r ư ở n g lão như là gây nên phản ứng dây truyền giống như vậy mấy vị diệp da cao tầng dồn dập mở miệng nói làm càn tiêu viêm tiểu hữu là vì bảo vệ chúng ta diệp da giết người cái gì gọi là phủi mông một cái đi rồi diệp trọng vung tay háo bảo giận dữ nói bị diệp trọng như thế một quát lớn diệp da mọi người cũng đều xấu hổ mà túi thấp đầu đến tiêu viêm tiểu hữu nếu như thật sự sợ phiến phức hắn lúc trước cũng sẽ không thay chúng ta diệp ra đỡ này cọc phiền phức câu nói như thế này sau đó đừng vội nhắc lại diệp trọng dừng một chút tăng thêm giọng nói vâng đại trưởng lão diệp ra mọi người trầm giọng đáp tiêu viêm tiểu hữu hắn nhất định là đi vì chúng ta diệp ra mà bôn ba điểm này không thể nghi ngờ đương nhiên nếu như tiêu viêm tiểu hữu giải quyết không được chuyện này ta liền bỏ đi khuôn mặt giàn mua này đi thánh đan thành tìm đan tháp bên trong các đại nhân hy vọng bọn họ xem ở chúng ta diệp ra tổ tiên đã từng cũng là đan tháp thành viên trọng yếu phần trên xuất thủ cứu ta diệp ra một lần diệp ra tuyệt đối sẽ không ở chúng ta trên tay bại vong được rồi đều xuống đem nơi này thu thập một hồi diệp trọng khoát tay h à o nói vâng đại trưởng lão diệp trọng này một lời nói nhường diệp ra mọi người tinh thần mới thôi rung lên đều ầm ầm đáp chờ mọi người tan hết chỉ còn dư lại diệp trọng một người thời điểm diệp trọng đông nhiên thật dài thở dài a đi thánh đan thành tìm đan thắp các đại nhân cầu xin diệp ra người khác không biết hán diệp trọng còn không biết à diệp ra tổ tiên cho diệp ra lưu lại ân tình ở này trong hai mươi năm đã sớm bị diệp ra đứa trẻ chẳng ra gì tôn cho tiêu xài hết đi cầu ai ai sẽ ứng tiêu viêm tiểu hữu tuy rằng không biết ngươi tại sao muốn hôn phó băng hà cốc thế nhưng vẫn là hy vọng ngươi có thể như dĩ vãng bình thường hóa thứ tầm thường thành thần kỳ để giải ta diệp ra nguy hiểm đi diệp trọng nhìn phía chân trời hơi xuất thần băng hà cốc nó tọa lạc ở khoảng cách diệp thành tương đương xa một mảnh băng nguyên nơi sâu xa một tòa thật to băng trong cốc nói là cốc kỳ thực chính là tự mang một siêu thành phố lớn nhóm to lớn tông phái không phải vậy nó có gì bộ mặt ghi tên trung châu ba cốc một trong đây mà hiện tại tiêu viêm dự định đi tự mình tới cửa đi đi tìm băng hà cốc cốc chủ băng tôn giả bình tĩnh lại tâm tình cẩn thận mà nói chuyện đàm luận giảng giải một chút trong nhân thế này đạo lý lớn thế nhưng khoảng cách diệp ra vị trí diệp thành khoảng cách hơi xa tiêu viêm lên đường chuyển động thân thể chạy tới đại khái cần ba ngày tả hữu thời gian từng đạo từng đạo tàn ảnh ở diệp ngoài thành b ạ c h một cái m à qua thiếu các chủ n g ư ơ i đây là dự định thân phó băng hà c ó c ả đối phương có hai tên đấu tôn cường giả cùng lượng lớn đấu tông cường giả n g ư ơ i đi có thể sẽ bị thương một giọng giàn mua đột ngột ở tiêu viêm vang lên bên thai không có chuyện gì tôn giả ta lúc này đi là tìm bọn họ giảng đạo lý nếu như đạo lý của ta giảng không thông vậy hãy để cho tôn giả mà nói tôn giả đạo lý có thể lớn hơn so với ta hơn nhiều tôn giả người nói là chứ nghe được âm thanh này tiêu viêm cũng không ngoài ý m u ố n tùy ý cười cười nói vâng đạo lý của ta xác thực tạm thời so với thiếu các chủ phải lớn hơn thanh âm giản mùa khẳng định địa đáp vậy thì tốt chúng ta đi đi giảng đạo lý đi tiêu viêm hài lòng gật gật đầu c h ậ t đột nhiên tăng tốc độ thân hình liền biến mất ở diệp thành ngoại thành thấu chương s o n g chương bốn trăm sáu mươi ba tạ tên lâm diên sau ba ngày gào thét b ă n g nguyên bởi vì mảnh này b ă n g nguyên trên đều là có gào thét mà lại thấu xương cự phong đồng b ề n mà qua người bình thường căn bản khó có thể xuyên qua bởi vậy được gọi tên mà trung châu ba cốc một trong băng hà cốc tông môn trụ sở vào chỗ với này gào thét b ă n g nguyên nơi sâu xa nhất nghe nói băng hà cốc sơ mặc cho cốc chủ đem tông môn thiết trí ở đây mục đích chính là vì thi nghiên cứu đến bái sư người chỉ có xuyên qua mảnh này nguy hiểm bình nguyên mới có bái sư bọn họ băng hà cốc tư cách đương nhiên cũng vẹn vẹn chỉ là tư cách thôi x i x i x i nhàn nhạt tiếng sấm ở gào thét băng nguyên bầu trời vang vọng mà lên toàn thân bị m à u bạc b ốn lượn điện xà vờn quanh áo bào đen bóng người chính đang cấp tốc khởi động thân pháp ở trong hư không không ngừng qua lại x、sì. i trong hư không bóng người bỗng nhiên dừng bước lộ ra ánh bạc dưới một đạo thon dài bóng người Hô. x e m ra muốn đ x t đến tam thiên lôi động cảnh giới tối cao tam thiên lôi vẫn còn có chút miễn cưỡng. xì xì xì xì xì xì xì xì x vừa đột phá tới lôi thuấn cảnh giới không tới thời gian hai tháng trước tích lũy gốc gắc cũng sớm đã tiêu hao hầu như không còn xem ra lại đến bắt đầu lại từ đầu tích lũy tiêu viêm lắc đầu khẽ cười nói ừ m xem tới nơi này chính là gào thét b ă n g nguyên đã đến sao quên đi tìm người hỏi một chút đi tiêu viêm ánh mắt hướng phía dưới sưu tầm một lát sau chật liền quay về trên mặt đất một điểm đen nhỏ rơi xuống Cốc cốc cốc. t r ố n g trải trên vùng bình nguyên một đạo có chút đi lại tập tên h bóng người chậm rãi về phía trước di động cái kia thỉnh thoảng lay động thân hình tựa hồ thời khắc đều có khả năng té ngã hắn gọi lâm diên gao thét bình nguyên ở ngoài một tòa vô danh trong thành nhỏ một gia tộc nhỏ thiếu gia thế nhưng liền một tháng trước gia tộc của hắn bị thần bí di tộc ở thời khắc cuối cùng lâm ra một lão buộc liều mạng mang và hưởng ra bảy ngày trước hắn lao buộc cũng bởi vì vết thương cũ tái phát chết rồi huyết lệ từ lâu chạy khô hắn đang yên lặng địa trôn đi trung tâm lão buộc sau ở trong lòng ngầm hạ một quyết định hắn muốn báo thù hắn nên vì chết thảm cùng phụ thân và tộc nhân báo thù hắn muốn hướng về vị kia di diệt hắn toàn tộc thần bí h ắ c thủ báo thù thế nhưng bởi vì vị thần bí nhân kia thực sự là quá mạnh mẽ hắn lại là một vị thần bí đấu hoàng cường giả Đúng, mạnh mẽ đấu đấu đấu đòn đánh mạnh hoàng cường、so、bọn họ tòa thành nhỏ kia người mạnh nhất một vị bảy sao đấu vương còn muốn nhân vật mạnh、mẽ. Hắn hai sao đấu vương phụ thân lại bị người ẩn giả, mẽ một mẽ. một thảm. lại họ hai phụ chết, thực sự là quá so sao sao là với kia kia bảy sự vị vật bị bí tòa bởi vậy lâm diên quyết định nhất định phải đi một môn phái mạnh mẽ tu luyện đến đấu hoàng cường giả sau đó tự mình làm hắn tộc nhân báo thủ mà lúc này làm gào thét bình nguyên chu vi ngàn dặm hung hăng nhất lực băng hà cốc đương nhiên ngay lập tức tiến vào lâm diên trong tầm mắt trong truyền thuyết ghi tên trung châu ba cốc một trong băng hà cốc trong cốc có vô số đấu vương đấu hoàng cảnh đệ tử hiệu lực đấu tông cảnh trưởng lão đều có gần t r ư ừ n g hai vị trong truyền thuyết đấu tôn đại năng đều nắm giữ hai vị chính là nó ta muốn đi băng hà cốc bái sư học n ệ ta nhất định phải đi băng hà cốc lam mười bảy tuổi cũng đã là năm sao đại đấu sư lâm diên nhưng là bọn họ trong tộc đệ nhất thiên tài hắn có cái này tự tin có thể thuận lợi bái vào băng hà cốc muôn h ạ cái ý niệm này ở trong đầu sâu sắc cắm rễ lâm diên quyết định lập tức liền xuất phát vì lẽ đó ngày thứ hai hắn liền mang theo một bao lương khô xuất phát đúng là một bao lương khô vì cứu trị lão buộc hắn đã đem trong tay hắn duy nhất một viên cấp thấp nạp giới đều bán mặc dù nói không cứu thành thế nhưng hắn cũng chỉ có thể có lấy một bao lương khô xuất phát liền hắn hiện tại xuất hiện ở nơi này còn có nhất buổi chiều lộ trình liền có thể đến băng hà cốc địa giới thế nhưng đối với hắn mà nói nhưng có chút khó khăn tiến vào gào thét bình nguyên sau ngày thứ hai hắn liền gặp phải một lần cỡ chung lốc xoáy lương khô toàn mất rồi hiện tại hắn đã năm ngày không ăn đồ ăn kiên trì một chút nữa kiên trì một chút nữa a đáng ghét ta lâm diên ngưng là trên người chịu huyết hải thâm cửu nam nhân a cho ta động lên a lâm diên nắm chặt xong quyền cắn răng gào thét nói xèo tiêu viêm nhẹ nhàng mà từ trong hư không rơi xuống thiếu niên ta nghĩ tiêu viêm tiến lên vô vô vị này áo xanh bả vai của thiếu niên nói cho ta động lên a khuôn mặt g i ữ tợn lâm diên đột nhiên xoay người dùng sức gào thét nói phù phù một trận vật nặng rơi xuống đất âm thanh rõ ràng truyền đến ừng ta chỉ muốn là để hỏi đường mà thôi a thiếu niên tiêu viêm lúng túng đem còn chưa liên lụy đi tay chậm rãi thu hồi nói quên đi ta vẫn là chính mình tìm đi ngược lại đã rất gần tiêu viêm liếc mắt nhìn ngã trên mặt đất thiếu niên mặc áo xanh b i ể u môi nói chật nhún m ũ i chân trực tiếp bay lên không năm phút đồng hồ vừa bay lên không tiêu viêm xuất hiện lần nữa tại chỗ bệnh thần kinh a ta không sĩ diện rồi ai quên đi ta vẫn là quá yếu lòng a không chịu nổi người khác bị khổ sắc mặt phức tạp tiêu viêm đ ố n g nhiên thăm t h ả m thở dài lập tức một cái ôm lấy trên đất thiếu niên mặc áo xanh nửa giờ sau a a a không được không m u ố n a lần thứ hai mơ tới hắn lâm ra bị d i ệ t tộc cái kia một đêm lâm diên đột nhiên ngồi dậy xèo một viên hắc mang trực tiếp bắn vào lâm diên mở lớn miệng bên trong ụ n g ùc khu khu chết tiệt ngươi cho ta ăn rốt cuộc là thứ gì a không cẩn thận nuốt vào bất minh phi hành vật lâm diên lúc này hai mắt trợn tròn hai tay nắm chặt cổ của chính mình ho kịch liền nói chỉ tiếc không thu hoạch được gì đan dược đã nhanh chóng hoa vào hắn trong bụng độc dược ngồi xếp bằng ở lâm diên bên cạnh người tiêu viêm lạnh nhạt nói cái gì ngươi lại cho ta ăn độc dược ngươi thật là ác độc độc tâm a ngươi lâm diên hai mắt một trận đỏ đầm nói ta nói ngươi là không có đầu óc cả đan dược năng lượng ngươi không cảm giác được à? tiêu viêm bất đắc dĩ đỡ chắn nói â lâm diên bỗng nhiên cảm giác được một luồng dị thường tinh khiết dược lực ở tại trong cơ thể cấp tốc tan ra không chỉ có ung dung hắn mấy ngày nay đến n u i hoài càng là còn c h ữ a trị hắn một tháng trước d i ệ t tộc đêm chịu được ám thương đan dược phẩm cấp cao đan dược lâm diên tay phải khẩn c h e chính mình ngực yên lặng cảm thụ trong cơ thể cái k i a ôn hòa mà lại tinh khiết dược lực nhưng có chút không xác định nói không tính là gì phẩm cấp cao đan dược có điều là ngũ phẩm phục nguyên đan thôi dùng để bổ sung thể lực dùng tiêu viêm biểu hiện có chút bình thản nói có điều là ngũ phẩm đan dược thôi khoe mắt co quắp một trận lâm diên đem tiêu viêm câu nói này yên lặng mà lặp lại một lần phải biết phụ thân hắn thân là đường đường hai sao đấu vương đối với trong tộc một vị mới vào tam phẩm luyện dược sư cung phụng đều dị thường đến tôn trọng tam phẩm đan dược đã là lâm diên có khả năng tiếp xúc được cấp bậc cao nhất đan dược ngũ phẩm đan dược chơi ạ phòng trưng chính là phụ thân đại nhân hắn cũng không có dùng qua đi chờ chút ta lại ăn nhân ra một viên ngũ phẩm đan dược cái kia lấy cái gì trả lại nhân ra lâm diên đ ố n g nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng cái kia ta nói rõ trước này ngũ phẩm đan dược ta có thể không trả ngươi ta không có tiền cũng không đấu kỹ không công pháp lâm diên cẩn thận từng ly từng tí một địa nhìn về phía tiêu viêm thế nhưng lời nói ra đúng là dị thường đến lưu manh t ấ u chương xong chương 464, kỳ thực ta là một có cố sự người không cần ngươi còn tiêu viêm âm thanh không nổi nửa phần sóng lớn vậy thì tốt vậy thì tốt vừa là ngươi cứu ta đi đa tạ ngươi lâm diên quan sát một hồi bốn phía hoàn cảnh lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm tiêu viêm yên lặng mà gật gật đầu không nói gì ta là lâm diên ngươi là tiêu viêm nhìn bầu không khí có chút một n g ạ t lâm diên nuốt một cái khẩu khí thăm dò tính nói ngươi lẽ nào liền không hiếu kỳ ta vì sao lại xuất hiện ở đây ạ kỳ thực ta là một có c ố sự người ta giảng cho ngươi nghe có được hay không lâm diên cảm thấy trong lòng hắn thực sự là ngột ngạt đến quá lâu hiện tại hắn nhất định phải tìm một người nói hết một hồi không phải vậy hắn sẽ biết chết không muốn nghe đừng nói tiêu viêm lắc lắc đầu cự tuyệt nói người này cũng thật là sự tinh bức nếu không là nhìn hắn vừa mới mới vừa tỉnh lại tiêu viêm thật sự muốn chạy đi liền đi chuyện này còn phải từ một tháng trước nói tới à vào lúc ấy ta vẫn là một không buồn không lo gia tộc đại thiếu gia mãi đến tận có một ngày hai ách đột nhiên giáng lâm ở chúng ta lâm ra buổi tối ngày hôm ấy lâm diên một mặt thổn thức địa hồi ức nói nửa giờ sau ta nói như vậy ngươi đều rõ chưa lâm diên chưa hết thỏm thèm địa ngậm miệng lại Ừm. nghe rõ ràng tiêu viêm mặt không hề cảm xúc địa gật gật đầu nếu không phải cường giả x u ố n g lại cũng không phải vô dụng đột kích ngược mà là truyền thống thiên tài báo thủ nội dung vợ kịch bài cũ cực kỳ vì lẽ đó ngươi là dự định đi băng hà cốc bái sư học nghệ sau đó vì là tộc nhân báo thủ à tiêu viêm cảm thấy hắn lương tâm lại muốn bắt đầu phát tác vâng dù sao ta nhưng là một cái trên người chịu huyết hải thâm cựu nam nhân hơn nữa kẻ thù của ta thực sự là quá mạnh mẽ hắn lại là một vị đấu hoàng cường giả chỉ có băng hà cốc như vậy có đấu tôn cường giả tọa chấn to lớn thế lực mới có thể thỏa mãn ta báo thù nhu cầu lâm diên thập phần khẳng định địa gật gật đầu kỳ thực trung châu có đấu tôn cường giả tọa chấn nhất lưu thế lực cũng có rất nhiều nói thí dụ như tinh vẫn cắt liền không sai tinh vẫn cắt phong tôn giả cũng là tên đầy trung châu tồn tại tiêu viêm tùy ý gậy một hồi trước người lửa trại nói tinh vẫn cắt ở trung châu nam vực khoảng cách quá xa hơn nữa băng hà cốc nhưng là có hai vị tôn giả đại nhân tọa chấn mà tinh vẫn cắt chỉ có một vị vì lẽ đó băng hà cốc mới phải ta lựa chọn tốt nhất lâm diên một mặt tình huống ta đều hiểu ngươi cũng không nên gạt ta vẻ mặt làm vì cuộc sống ở gào thét băng nguyên phụ cận dòng dã mười bảy năm một vị thiếu niên tới nói ở vào gào thét bình nguyên nơi sâu xa băng hà cốc mạnh mẽ đã sớm sâu tận xương thủy ở lâm diên trong lòng trung châu trên cũng không còn so với băng hà cốc thực lực càng mạnh mẽ hơn nhiều nhất cũng là cùng băng hà cốc như thế cường thôi tiêu viêm giải thích thế nhưng ngươi phải biết đấu tôn cường giả cùng đấu tôn cường giả trong lúc đó thực lực cũng là không giống nhau bọn họ tinh vẫn c ắ t một đấu tôn cường giả phong tôn giả nhưng là tên đầy trung châu đấu tôn cường giả cảnh giới của hắn đã sớm tinh vẫn c ắ t một đấu tôn cường giả tinh vẫn c ắ t nhưng là trung châu tứ phương các thủ c á t thực lực ở tứ phương các bên trong tinh vẫn c ắ t một đấu tôn cường giả đem ta p h ụ c nguyên đan đưa ta tiêu viêm trận mắt nhìn nói tinh vẫn c ắ t khu khu chủ yếu vẫn là băng hà cốc gần một ít tinh vẫn cắt xa ở trung châu nam vực đi tinh vẫn cắt còn muốn đáp thành không gian t r ù n g động ta không tiền lâm diên ngượng ngùng cười một tiếng nói ây n à y một viên cấp thấp nạp giới đưa ngươi bên trong kim tệ cùng lương khô đầy đủ ngươi đi tinh vẫn cắt trên đường dùng được nghe ta đi tinh vẫn cắt đi băng hà cốc không muốn lại đi t i ê u viêm ném cho lâm diên một nạp giới nói này này sao được đây không đúng tại sao băng hà cốc không muốn lại đi băng hà cốc đã không thu người sao lâm diên nói liền cầm trong tay nạp giới nắm chặt cũng không tiếp tục bung ra đừng nghe đừng nói đừng hỏi đi nhanh lên tiêu viêm liếc mắt một cái lâm diên nói lâm diên vừa muốn truy hỏi không phải ý của ta là đừng một tiếng l a n h lảnh hưởng chỉ âm thanh đột nhiên vang lên phù phù lâm diên mắt tối s ầ m lại lần thứ hai ngã dầm trên mặt đất ai thực sự là mẹ chết ta rồi lần sau vẫn là không muốn lại làm người tốt tiêu viêm nhìn té xịu trên đất trên lâm diên thở dài một tiếng nói xèo nhún m ũ i chân thiêu viêm bóng người lập tức biến mất ở tại chỗ sau năm phút lâm diên sâu kín tỉnh lại hả ta làm sao lại đột nhiên hôn mê đây thiêu viêm làm sao cũng biến mất rồi đúng rồi ta nạp giới còn ở hả lâm diên đột nhiên ngồi dậy nhìn thấy trong lòng bàn tay vẫn như cũ nắm chặt nạp giới lâm diên trong lòng lơ lửng cái kia trái tim rốt cục để xuống hô đột nhiên hôn mê hai lần sau cảm giác cả người đều tràn ngập sức sống là thời điểm xuất phát còn có nửa ngày lộ trình ta là có thể đến băng hà cốc đây huyết phục sinh lâm diên lần thứ hai ý chí chiến đấu sụp sôi địa hướng về gào thét băng nguyên nơi sâu xa xuất phát xin lỗi tiêu viêm hình tuy rằng ta biết ngươi khả năng thu rồi tinh vẫn cắt tiền vì lẽ đó liều mạng mà hướng về ta để cử tinh vẫn cắt thế nhưng ta không trách ngươi chờ ta lâm diên thành công bái vào băng hà cốc từ băng hà cốc học thành trở về sau nhất định sẽ tìm cơ hội báo đáp ngươi một thanh âm ở lâm diên trong lòng lặng yên vang lên Chợt mất. biến gào thét băng nguyên nơi sâu xa hai tỏa kỳ tuấn núi tuyết vụt lên từ mặt đất mà hai tỏa núi tuyết mặt sau chính là t r ù n g châu ba cốc một trong băng hà cốc trụ sở tiến vào băng hà cốc duy nhất đường nối chính là phía dưới đạo kia khe thung lũng làm bị một loại cỡ lớn không gian kết kính bao vây tông phái bọn họ tông môn vào miệng lối vào cũng tất nhiên thiết có không gian bình p h ò n g không có chìa khóa người nhưng là không vào được càng đi gào thét băng nguyên nơi sâu xa đi n à y nhiệt độ là càng thấp thế nhưng có thể nhìn thấy phải là trái lại cũng nhiều hơn dọc theo đường đi cũng rất nhiều như là lâm diên như vậy đi bái x ư n g ư ờ i cũng có người bạch đi băng hà cốc đệ tử không phải trường hợp cá biệt núi tuyết trước một chỗ trong hư không hai bóng người ẩn nấp với sâu tầng trong không gian một bộ áo bào đen tiêu viêm rất hưng thú địa quan sát phía dưới từng đạo từng đạo bóng người chật mở miệng nói tốt giả chúng ta nên làm sao đi vào băng hà cốc lối vào thung lũng tựa hồ cũng có một lớp không gian bình phong không phải băng hà cốc người tốt như không vào được tiêu viêm bên cạnh người đứng chắp tay thiên hỏa tôn giả cười ha hả nói cái này rất dễ giải quyết chúng ta theo một đội băng hà cốc các đệ tử đồng thời đi vào là tốt rồi hả thiếu các chủ mau nhìn có một đôi băng hà cốc đệ tử muốn đi vào chúng ta đi thiên hỏa tôn giả sáng mắt lên nói chật một chảo tiêu viêm liền hướng phía dưới tiềm hành mà ra nhiệm vụ lần này thật đúng là gây g o a ta mới vừa từ đông vực trở về người đi đông vực cũng còn tốt hoàn cảnh nơi đây còn có thể ta đi phải là tây vực tây vực cực tây nơi b a o đều không có nhanh đừng nói ta thảm nhất trực tiếp lưu thủ trong cốc này b ă n g thiên tuyết điệu ừ m không gian tường trướng mở ra chúng ta đi mấy vị băng hà cốc đệ tử áo trăng nói dỡn liền thông qua thân phận nghiệm chứng không gian tường trướng trận chậm rãi tách ra sau đó một c ư ớ c bước vào bọn họ không biết phải là còn có hai vị thần bí khách tới cũng đắp bọn họ đi nhờ xe đi vào theo thấu c h ư ơ n g xong chương 465, ngươi tốt ta nghĩ để hỏi đường tiêu viêm cùng thiên hỏa tôn giả hai người xuyên qua không gian tường trướng đập vào mắt phải là vô tận lục ấm lục ấm có vô số hùng vĩ kiến trúc mọc lên mà đứng cao vóc kiến trúc trên thỉnh thoảng còn có một chút thân mang bạch d i băng hà cốc đệ tử ở tại trên nhảy lên mà qua cái nhìn này nhìn không thấy bờ thung lũng đủ để chứng minh băng hà cốc cùng với nói là cốc chẳng bằng nói là thành một tòa thành phố khổng lộ thiếu các chủ cùng diệp ra cung cấp tình báo biểu hiện băng hà cốc hiện nay có hai vị đấu tôn cường giả tòa c h ấ n một vị là băng hà cốc cốc chủ băng tôn giả băng hà ba sao đấu tôn tu vi một vị là băng hà cốc đại trưởng lão huyền sương tử mới vừa vừa bước vào đấu tôn cảnh giới chưa tới nửa năm thời gian chúng ta trước tiên tìm ai đánh giảng đạo lý đây thiên hỏa tôn giả hơi dừng lại một chút sau dò hỏi sớm giảng muộn giảng cũng phải giảng không bằng hiện tại liền giảng tìm ai đều là giảng chúng ta đi xem trước tiên gặp phải ai đi thiêu viêm thu hồi ánh mắt nói vâng thiếu các chủ băng hà cốc nơi sâu xa một chỗ rộng rãi quảng trường băng hà cốc băng nguyên trưởng lao chính đang chỉ đạo băng hà cốc các đệ tử tu luyện hôm nay này diễn võ trường nên hắn trực ban hết cách rồi không đến vậy chiếm được